Thử kết quả tự nhiên làm hắn vừa lòng, Tiêu Định Lan không chỉ có đối hắn cái này chủ công trung thành và tận tâm, còn tổn thương nguyên khí, thọ nguyên đại đại thiệt hại, càng quan trọng là còn tìm tới hắn cái kia kham vì thiên nhân sư phụ. Tiêu Định Lan nghe được trưởng Ly nói sau chậm rãi lắc lắc đầu, "Sư phụ, người nọ muốn tri ta vào chỗ chết, ta lại như thế nào buông tha hắn, chỉ là những người khác rốt cuộc vô tội." Vì bảo đảm Tiêu Định Lan trọng thương nội tình sẽ không truyền ra đi, cho nên Sở Vương Thế tất sẽ xử quyết Tiêu Định Lan bên người này một ít người. Trường Ly ở hắn khẩn cầu ánh mắt hạ hơi hơi gật gật đầu, bất quá là vài người mà thôi, bảo hạ liền bảo hạ. Thấy Trường Ly gật đầu, Tiêu Định Lan hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nằm ngã vào trên giường, lẩm bẩm nói, ta tuy bạc tình, nhưng lại không muốn nhân ta có lỗi mà liên lụy những người khác. Trường Ly lắc lắc đầu, sau đó đổ một tầng sinh khí cho hắn, mà Tiêu Định Lan lần này không có cự tuyệt, có lên nói, hắn liền tự tuyệt sức lực cũng đã không có. Bóng đêm một chút một chút rút đi, Nhất tuyến thiên chiếu sáng sáng này phiến tối tăm, doanh ngoại truyện tới một đạo dài lâu kéo kẹt tiếng động, ngay sau đó thật lớn tiếng hoan hô liền che dấu này nói dài lâu tiếng vang, rơi xuống Tiêu Định Lan trong tai, làm hắn khô cạn mà tái nhợt môi đều hơi hơi run rẩy một chút, hắn gian nan quay đầu tới, cặp kia sáng ngời hai mắt ở trong nháy mắt buộc phát ra lộng lẫy quá mang, sau đó một chút một chút giảm đạm rồi đi xuống, ở trường ly trước mắt một mảnh. Mơ hồ thời điểm, Tiêu Định Lan gắt gao cầm trường ly thủ đoạn, từng câu từng chữ nói, đáng tiếc Đồ nhi, không thể lại vì sư phụ, minh tấu một khúc, sư phụ bảo trọng a." Hắn nói âm một chút một chút mất tiếng, vùng người một chút nâng cạn, cuối cùng liền giống như trong gió tơ liễu giống nhau, tiêu tán ở ngày xuân giá lạnh. Một bên trầm tới rồi hừng đông bắc đèn chợt một tiếng riết, Tiêu Định Lan gắt gao nắm trường ly tay cũng tại đây một khắc vô lực rũ xuống, rơi xuống đơn sờ trên giường. Trường Ly nhìn cái kia lẳng lặng nhắm mắt lại thanh niên, một giọt nước mắt đột nhiên mà rơi xuống hắn trên tay. Hắn phủng cầm lấy kia chỉ lạnh lẽo đôi tay, sau đó nhẹ nhàng hủy diệt kia một gạt lệ ngân, hắn tâm thần có chút hoảng hốt, sau đó có chút trầm trặ mi đến, hắn Nguyên Lai like, cũng là sẽ khóc sao? Trên giường thanh niên liền như vậy an tĩnh nhắm hai mắt lại, vẻ mặt của hắn vẫn như cũng là như vậy ôn hòa, thật giống như Trường Ly vô số lần nhìn đến, hắn ngủ rồi bộ dáng, nhưng Trường Ly biết được, hắn không bao giờ sẽ đã tỉnh, cái này hắn dưỡng dục hai mươi mấy năm hài tử, không bao giờ sẽ đã tỉnh. Hắn chưa bao giờ cảm giác được như vậy đau lòng, có lẽ là quá vãng hắn để ý đồ vật quá ít, cho nên như vậy dụng tâm dưỡng dục một người ở hắn trước mắt hạ thượng đôi mắt thời điểm vẫn là làm hắn cảm giác được trong lòng một đốn đốn đau. Thế nhân thường nói, duyên chi nhất đạo, dĩa không thể tức, Trường Ly cùng Tiêu Định Lan chi gian từ lúc bắt đầu chính là có duyên, này phân duyên phận ở hơn 20 năm sau liền lặng yên không một tiếng động đứt gãy. Có lẽ Trường Ly sau này còn sẽ gặp được một cái đồng dạng dụng tâm người, nhưng không một người có thể thay thế được Tiêu Định Lan. Ở Tiêu Định Lan hoàn toàn khép lại đôi mắt kia một khắc, Sở Vương tiếp nhận rồi mật đế Hàng Thư, khai sáng lại một cái vương triều. Mà vốn nên chết đi trường ly lại bị Tiêu Định Lan dùng mệnh thay đổi số dưới. Từ đây, cái này Tân Sáng lập Hoàng triều đã không có một cái phụ tá quân vương sáng lập thịnh thế thừa tướng, nhưng lại nhiều một cái Thừa Thiên Chi mệnh quốc sư. Từ đây, trên thế giới này một cái quân thần thích hợp giai thoại, nhưng lại nhiều một tòa sừng sững ở hoàng cung chỗ Lâm Tiên điện. Từ đây Thế giới này trên thế giới hảo một cái trời quang trắng sáng thanh niên, lại nhiều một cái hiếm lãnh đạm Lâm Tiên điện chủ. Trường Ly biết được, này có lẽ chính là thiên mệnh đi, hắn vốn nên chết đi, nhưng Tiêu Định Lan lại ngạnh sinh sinh dùng chính mình công đức cùng mệnh cách vì hắn xoay chuyển càn khôn, làm thiên đạo đem Trường Ly đưa lên hắn vốn nên đợi đến vị trí. Như thế xem ra, hắn nơi đó là không nghĩ học những cái đó đạo môn tâm pháp, hắn rõ ràng là đem vài thứ kia khắc vào trong xương cốt, thậm chí dùng những cái đó hắn cũng không thích đổ vật nghịch chuyển Trường Ly mệnh cách. Trường Ly không hiểu được hắn ở sau lưng trả giá nhiều ít tâm lực, hắn thậm chí không biết, hắn vì Tiêu Định Lan tính tới rồi tử kiếp, nhưng Tiêu Định Lan lại hay không tính tới rồi hắn tử kiếp đâu. Trường Ly nhớ tới nhiều năm trước cái kia hài đồng theo như lời, đáng tiếc ta không có gì báo đáp ngài, cho nên, hắn hiện tại là kia mệnh báo đáp hắn ân tình sao? Trường Ly cầm lấy Tiêu Định Lan đặt ở sụp biên lấy một cây trúc tiết tiêu, đây là Trường Ly đưa cho hắn cấp quan lễ vật, Tiêu Định Lan âm luật tạo nghệ cơ cao, cùng Trường Ly hợp tấu là lúc. ném thử đưa tới trăm điều hồ minh. Một khúc du dương làn điệu từ này, một cái hẻo lánh quân tướng bên trong phiêu tán mà đi, rõ ràng là vui sướng làn điệu, buồn cười trong tiếng lại mang theo khôn kệ bị thường, làm nhân tình không tự kìm hãm được rất xuống nước mắt tới. Một khúc tấu bãi, Trưởng Ly đem trúc tiêu tiêu đặt ở Tiêu Định Lan trong tầm tay, thanh âm nghẹn ngào nói, "Cha đồng, một khúc tiêu bãi, sư phụ mang ngươi về nhà." Cha đồng cha đồng, năm đó còn tuổi nhỏ Tiêu Định Lan bị Trưởng Ly mang về chúc ước thời điểm, Trường Ly từng hỏi hắn gọi là gì, Tiêu Định Lan từng nói, nếu đã theo tiên sinh về tới Dương Trúc, kia quá vãng cùng nhau liền không thuộc về hắn, hắn cũng nên có một cái tên tên. Trường Ly khi đó đầu thú nói, ngươi như vậy tiểu, vậy kêu A Đồng đi, A Đồng A Đồng, xem như ta bên người nho nhỏ đồng tử. Tiểu A Nhi nghe được Trường Ly chêu ghẹo lời nói cư nhiên làm như có thật gật gật đầu, nói, ta chính là tiên sinh bên người nho nhỏ đồng tử, ta liền Tiêu A Đồng. Ở lúc sau Bởi vì A Đồng cơ nghệ ở trường Ly Thư thất dạy Dỗ dưới cư nhiên thắng qua trường Ly, cho nên trường Ly bắt đầu tiêu hắn cơ đồng. Lại sau lại, cơ đồng trong lúc vô ý thích phẩm trà, trường Ly có chút không cao hứng, cho nên lại vì hắn sửa tên vì trà đồng. Này một tiêu chính là rất nhiều năm. Mà hắn cấp quan kia một ngày, trường Ly đưa lên chúc tía tiêu kia một ngày, Tiêu Định Lan từng trêu gẹo hỏi, "Sư phụ chẳng lẽ là phải vì ta sửa tên kêu Tiêu Tiêu Đồng? Như thế ta nhưng không đáp ứng, ta liền muốn kêu Trà Đồng." Trường Ly tùy hắn đi. Mãi này ngày, lại là tiếng tiêu tấu khởi, nhưng cái kia sẽ cười trêu ghẹo thiếu niên đã hoàn toàn đã đi xa. Chương 291 Thiên hạ êm đềm. Trường Ly đem Tiêu Định Lan mang về thảy trò hai người ẩn cư địa phương, phong ấn kia chỗ rừng trúc, làm hắn vĩnh viễn trầm miên cùng kia một phương thế ngoại nơi. Sau đó liền bế quan với Lâm Tiên Điện Trung, nếu không phải quan hệ thương sinh to lớn sự, tuyệt không xuất quan. Sớm tại Trường Ly chặt đứt tiền triều khí vận, lại đem khí vận tụ lại đến tân triều thời điểm. Hắn tự thân mệnh cách liền cùng Tân Triều chặt chẽ tương liên, cho nên hắn mới có thể nhẫn hạ tâm trung quá đến chán ghét, gắn bó Tân Triều Thiên Hạ, mà Lâm Dư đi ra ngoài, làm hắn thấy chặt đứt này phân nhân quả hy vọng, cho nên hắn đem kia khối một bài tặng cùng Lâm Dư, đã là vì bảo toàn Lâm Dư tính mạng, lại là vì bố cục thiên hạ, chặt đứt nhân quả. Tự khai quốc hoàng đế khởi, sở quốc mỗi một thế hệ hoàng đế đều thọ mệnh ngắn ngủi, cho dù là hiện Mặc Tri Đế Vương, chưa đến chi thiên mệnh chi năm, nhưng ở lịch đại đoạn mệnh hoàng đế cũng coi như là trường thọ. Năm đó Khai Quốc Hoàng đế bất quá 40, nhưng thân thể đã rầu hết đến tắt, khó có thể gân bó, hắn liền phái binh vây quanh Lâm Tiên Điện, muốn bức Trường Ly giao ra Trường Sinh phương pháp. Trường Ly lại bất vi sở động, vốn chính là hắn động tay chân, hắn lại như thế nào sẽ đem giải quyết chi đạo giao cho hắn. Đến cuối cùng, Khai Quốc Hoàng đế không thể nài hà, ảm đạm từ thế, từ đầu đến cuối liền Lâm Tiên Điện môn đều không có đi vào. Lâm Dư tới sở đô khi, đô thành chúng gió vũ dục tới, Hoàng đế bệnh nặng tin tức đã vô pháp che giấu, các hoàng tử ngươi tranh ta đoạt, sát phạt không ngừng. Lâm Dư đứng ở cung ngoại, thính xem tình thế phát triển. Đến cuối cùng, hoàng đế đại sự một đêm kia, Trư hoàng đế đại thần tiến cung phúng viếng. Các hoàng tử liền phái binh vây quanh hoàng cung, chặt chẽ khống chế được này một hàng tiến đến phúng viếng người. Cũng lấy ra tiên hoàng di chỉ, tự lập vị thái tử, ngay trong ngày đăng cơ. Trư vị đại thần vô pháp xác nhận tiên hoàng di chúc phải trang vị thật. Hơn nữa đầu phục các vị hoàng tử người vẫn luôn ở đục nước béo cỏ, cho nên hiện trường thế cục loạn sinh một đoàn. Bận về việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế người cũng không có phát hiện, sớm đã xác định ly thế hoàng đế lại đột nhiên mà mở mắt, mà ở hắn bên người đứng một vị không giống chân nhân nam tử. Trương Ly ánh mắt lanh lức nhìn hoàng đế tẩm cung ngoại mọi người, nhẹ phảng phất một mạt mây khói nói ở trong nhà nhìn một cái quấn quần, đây là ngươi hảo nhi tử a. Thật lớn thần a. Hắn nhìn nhìn sắc mặt xanh trắng tựa quỷ hoàng đế, lại tùy ý nói một câu, Nga Ta đã quên, Bát hoàng tử cũng không phải con của ngươi. Ngay sau đó hắn giống như phiền não nói, này nhưng như thế nào cho phải đâu? Hiện tại là Bát hoàng tử thắng mặt khá lớn a. Hoàng đế cứng đờ khuôn mặt hơi hơi run rẩy hai hạ, Trương Ly còn nói thêm, hắn bản lĩnh nhưng thật ra không tồi, vơ vét kia một đám người tuy rằng phần lớn đều lên không được mặt bản, nhưng vẫn là có mấy cái có chút bản lĩnh, cư nhiên có thể hoàn mỹ bắt chước ra người chữ viết, giả tạo ra một phân di chỉ tới. Nói xong, Trương Ly nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Xem ra ngươi trưởng ấn Thái giám cũng là thập phần thưởng thức Bách hoàng tử mới có thể a, cư nhiên trực tiếp đầu phục đem Bách hoàng tử cho hắn đáp lên hoàng đế kim ấn. Hoàng đế cứng đờ ngón tay hơi hơi cuộn tròn một chút sau đó lại vô lực quán bình, trường ly ánh mắt miểu xa phảng phất cựu thiên ở ngoài ánh trăng, dưng ở hoàng đế trong mắt giống như là thế ngoại trục tiên, hắn phảng phất thấm nhuần hết thảy, ở hoàng đế hơi mang khẩn cầu trong ánh mắt nói, vậy hạ chính là không muốn Bách hoàng tử đăng cơ vì hoàng. Hoàng đế ánh mắt trong nháy mắt mang lên cầu xin. Trường Ly lại lắc lắc đầu, nhúng tay môi vị hoàng đế thay đổi việc nhân quả thật mạnh, ai đương hoàng đế cùng ta lại có quan hệ gì đâu? Ta vì cái gì muốn trả giá lớn như vậy đại giới đâu? Hoàng đế ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm rồi đi xuống. Ngay sau đó, Trường Ly lại lộ ra một cái thanh thiên tươi cười, bất quá, nhưng thật ra có một cái mưu lợi biện pháp. Hoàng đế trong mắt xuất hiện một viên mỏng manh ngôi sao, tia tử tử tình quang mắt thấy liền phải tắt. Ngươi sao không đem Lâm Dư Đỉnh hôn cấp bát hoàng tử đâu? Nếu là Lâm Dư Hải tử đăng cơ vì hoàng, như vậy Giang Sơn cũng coi như là về tới ngươi sở ra người trong tay. Hoàng đế trong mắt tinh quang chợt lộng lấy lên, hắn tím đen môi hơi hơi mở ra một cái phụng, hô hô hô thanh âm tựa như dương kéo gió thanh âm giống nhau, rồi lại mỏng manh như con muỗi tiếng động. Trường Ly vẫy vẫy tay áo, xem ra bệ hạ là đồng ý vậy ngươi có thể nói nói truyền quốc ngọc tỷ ở nơi nào sao? Nay phương thiên địa rất nhiều đồ vật chỉ cần Trường Ly khởi quẻ đi tính đều có thể đủ tính ra tới. Nhưng còn có một ít đồ vật là tính không ra, tỉ như trụ tải vận mệnh quốc gia truyền quốc ngọc tỷ. Mà hiện tại, truyền quốc ngọc tỷ chính là bị vị này hoàng đế tàng tới rồi một cái bí ẩn địa phương, làm Bát hoàng tử huynh tận sở hữu sức lực cũng không có tìm được, mà Bát hoàng tử thánh chỉ sở dĩ không chiếm được chúng đại thần thừa nhận, chính là bởi vì này thượng không có truyền quốc ngọc tỷ con dấu. Hoàng đế nghe thế câu nói đồng tử chợt co rút lại một chút, hắn ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên rất nghi hoặc, hảo tưởng chính hắn cũng không biết truyền quốc ngọc tỷ nơi giống nhau. Vốn dĩ đem Truyền Quốc Ngọc tỷ giấu đi chỉ là vì kéo dài thời gian, giao cho Trưởng Ly cũng không sao, nhưng ở hắn muốn đáp ứng Lô Thai kia một khắc, trong lòng đột nhiên truyền đến mãnh liệt nguy cơ cảm, làm hắn theo bản năng ẩn tàng rồi Truyền Quốc Ngọc tỷ nơi. Trưởng Ly nhìn hoàng đế phản ứng, ánh mắt lạnh một lát, sau đó hắn lại giống như không thú vị thở dài một hơi, xem ra bệ hạ là không muốn đem Truyền Quốc Ngọc tỷ giao ra đây, không có Truyền Quốc Ngọc tỷ liền vô pháp phục chúng, Lập Lâm dư vi hậu kế hoạch cũng vô pháp thực hành. Nếu bệ hạ có khác tính toán, Ta cũng liền không cần hạ nhục lòng. Trương Ly nói xong lúc sau thân hình liền chợt trở nên mơ hồ lên, hoàng đế nhìn ngải thần dị một màn, vận dục trong ánh mắt không ngừng hiện lên giãy giụa, truyền quốc ngọc tỷ có thể nào tùy ý giao thác đến người ngoài tay, nhưng tùy ý giang sơn bên rơi xuống người ngoài tay càng là không thể, hai loại thanh âm vẫn luôn ở hoàng đế trong đầu thoảng hiện. Ở Trương Ly thân hình hoàn toàn biến mất phía trước, hoàng đế ánh mắt một ngừng, rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn kia tựa như phá phong tương nghiết hầu lại lần nữa hộc ra hô hô thanh âm. Trường Ly nghe được trong đó giữ lại tri ý, nhưng hắn thân hình cũng không có trở nên động lại, một câu mỏng manh lời nói xuất hiện ở cái này tối tăm trong nhà, như vậy, vậy hạ lựa chọn rốt cuộc là cái gì đâu? Hoàng đế nhìn Trường Ly liếc mắt một cái, hy vọng, hy vọng. Sau đó hắn trong mắt đột nhiên động lại lên, thẳng ngơ ngác nhìn kia tối tăm nóc nhà, ánh mắt không mang. Trường Ly nháy mắt minh bạch hắn ý thức, tầm mắt hướng trên nóc nhà nhìn lại, sau đó thân hình một thanh, liền tới tới rồi trên nóc nhà, hắn tầm mắt vừa chuyển, liền rơi xuống một cây trên sà nhà, tơ vàng gỗ nam sà nhà mục chất tinh tế, hoa văn mỹ diệu, Trường Ly nhẹ nhàng gõ gõ, kia khí càng hồi âm làm người hoàn toàn phát hiện không ra dị thường tới. Hắn tay rơi xuống trong đó một chỗ ám văn thượng, tức khắc một cái tiểu sảo ngăn bí mật từ sà nhà tương giao địa phương toát ra, một cái tiểu sảo hộp liền xuất hiện ở Trường Ly trong tầm mắt. Hắn đem hộp lấy ra tới, khép lại ngăn bí mật, sau đó mở ra hộp, này nội quả nhiên là một quả tiểu sảo ngọc ẩn. Trường Ly đang xem liếc mắt một cái phân rõ thật giả lúc sau liền khép lại cái nắp, sau đó ý vị không rõ nhìn về phía hoàng đế, loại này cũng không tính tinh xảo cơ quan có thể kháng cự không được ngươi cái kia hảo nhi tử. Hoàng đế tự nhiên là minh bạch, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy thong khoái liền đồng ý đem ngọc tỷ giao cho Trường Ly. Bát hoàng tử sở dĩ tìm không thấy ngọc tỷ là bởi vì hắn vô pháp trắng trợn táo bạo sưu tầm toàn bộ cung điện, một khi hắn đăng cơ vì hoàng, liền có thể không có sợ hãi tìm đòi. Đến lúc đó Sở Hai tìm không thấy một cái kẻ hèn truyền quốc ngọc tỷ. Bát hoàng tử đều không phải là sở thị hoàng tộc huyết mạch, làm hắn được đến ngọc tỷ là trăm triệu không thể. Cùng với tiện nghi người ngoài, không bằng làm cái này từ đầu đến cuối liền không có đặng cơ hi vọng quốc sư lấy đi ngọc ấn. Trương Ly Thu hào hộp, sung sướng tươi cười làm hắn tại đây tòa phòng tối toàn thân đều phảng phất ở sáng lên, nếu bệ hạ như thế thân thời, ta đây cũng không ngại nói cho bệ hạ một cái khác bí mật ảo. Nói xong, Trương Ly nhẹ nhàng mà hộc ra nói mấy câu. Kia mang theo hài hước thanh âm rơi xuống hoàng đế trong hay, làm hắn đồng tử trong nháy mắt mở rộng, hắn liều mạng chuyển động thân thể, muốn nhìn về phía Trương Ly, nhưng cứng đờ tứ chi làm hắn vô pháp nhúc nhích mày may, cuối cùng, hắn ở trên giường theo bản năng rẽ rủa vài cái, đồng tử liền hoàn toàn khuyết tán, một thế hệ đế vương liền như vậy đã chết. Chương 292 Thiên hạ êm đềm. 3 ngày sau, từ cực điện thượng, Bác hoàng tử ở chúng thần ủng hộ hạ bước lên ngôi vị hoàng đế. Kim Bích Huy hoàng đại điện phía trên, Chan đây đứng một đám hình dung chật vật nam tử, những người này đều là tự hoàng đế Tấn Thiên ngày ấy đã bị lưu tại trong cung đại thần, tuy rằng bát hoàng tử cũng không có khó xử bọn họ, nhưng trong lòng sợ hãi trải qua nhiều như vậy thiên lên men cũng thực dễ dàng biểu hiện đến trên mặt tới. Giờ phút này, này nhóm người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tất cả đều là một bộ bát hoàng tử theo lý thường hẳn là vì hoàng bộ dáng. Đương nhiên, chúng thần sẽ duy trì hắn cũng là vì tự thân gia quyến đều bị hắn sở bắt quắc. Ai đương hoàng đế không phải đương đâu? Tội gì vì chuyện này liên lụy chính mình ra quyến. Nay đó vẫn luôn không có đứng thành hàng các đại thần đều ở trước tiên đồng ý Bát hoàng tử đăng cơ mà mặt khác hoàng tử liên hệ chặt chẽ các đại thần thì tại từng người chủ tử ý bảo hạ tạm thời chờ mặc. Bọn họ hiện tại bị quản chế với người, tạm thời thỏa hiệp chỉ là kế sách tạm thời, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt, chờ bọn họ ra cùng ở cùng Lão Bát tính sổ. Đương nhiên đến lúc đó bọn họ có làm hay không quá có được chính thống chi danh Bát hoàng tử liền khắc nói. Bát hoàng tử hoặc là nói là mới nhậm chức hoàng đế, hắn một thân minh hoàng long bào, thần thái phi dương ngồi ở trên long ỷ một đôi ương mục nhìn quanh bốn phía, nhìn mọi người kia thần phục tư thái, trong lòng tràn đầy đắc ý. Nhìn xem, lúc trước hắn nghèo túng khi những người này đối hắn hết sức trào phúng khả năng sự, hiện tại hắn một sớm đắc thế, những người này còn không phải phải đối hắn túi đầu xương thần. Dạo qua một vòng, hắn liền phát hiện đứng ở điện thượng Lâm Dư hắn ánh mắt nháy mắt một ngừng. Đây chính là hắn lao đối đầu, hắn vẫn luôn muốn xử lý rốt hắn. Nhưng không nghĩ tới người này được Tây Bắc quân che chở, một lần một lần tránh được hắn thủ đoạn, thế cho nên làm hắn một đường thang trước, không bao giờ có thể trở coi chi. Chẳng qua, ngẫm lại lúc này đây được đến tin tức, bắt hoàng tử theo bản năng hiếp híp mắt, thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn tin tức a. Đứng ở hạ đầu một vị đại thần thấy tân hoàng kia cao thâm khó đoán biểu tình, tức khắc ngầm hiểu, hắn trong đám người kia mà ra, lệ giải đến mà, thần, có việc khởi tấu. Hoàng đế uy nghiêm nói, "Rạng." Đại thần duy trì nguyên dạng, Cung Tình nói, thần muốn cáo tây bắc quân tướng Lãnh Khi quân vương thượng, ý đồ gây rối. Lâm Dư ở nghe được những lời này, lúc sau trong lòng liền một cái chĩnh lăng, các loại ý niệm ở nàng trong lòng truyền qua, nàng tâm mắt hướng vị kia đại thần trên người dạo qua một vòng, sau đó liền dưới ánh mắt dụ, bảo trì lặng im. Nàng đã sớm biết, nếu là đem đem bá hoàng tử đăng cơ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Mặt khác đại thần cũng theo bản năng hướng Lâm Dư trên người nhìn lại, nhưng lại lập tức xoay trở về. Về Lâm Dư cùng Tân Hoàng Mâu Thuẫn bọn họ trong lòng biết rõ ràng, nhưng Tân Hoàng ở Ngung phía dưới Long ỷ đều không có làm ổn thời điểm, liền hướng Tây Bắc quân đại biểu nhân vật Lâm Dư làm khó dễ, cũng quá mức nóng vội đi, chẳng lẽ là hắn nắm giữ cái gì vô cùng xác thực chứng cứ? Tân Hoàng giống như nghi hoặc nói, "Nga, như thế nào khi quân vương thượng?" Đại thần truyền qua thần tới, một đôi âm vụ con ngươi nhìn về phía Lâm Dư, khởi bẩm bệ hạ, khi quân chính là vị này Lâm Dư Lâm tướng quân, mà vương thượng chính là sở hữu Tây Bắc quân tướng lãnh. Tân Hoàng vẫn không nhanh không chậm nói, "Nga, này lại là từ đâu mà nói lên?" Ái Khanh cũng không nên ba hoa chức chẻ, bơ nhỏ này trong triều trọng thần. Hắn uy nghiêm ánh mắt nhìn qua không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng rơi xuống Lâm Dư trên người lại làm hắn lại giống như 12 tháng đông phong giống nhau, làm nàng khắp cả người phát lạnh. Đại thần nói tiếp, "Vậy hạ, vị này Lâm đại nhân thân phận chính là vấn đề lớn nhất, hắn căn bản là không phải Thanh Châu Lâm thị người, mà là một cái chiếm dụng những người khác thân phận giấu đầu lòi đôi hạ người." Mà Tây Bắc quân tướng lãnh, đặc biệt là Lý Gia hai vị tướng quân, biết rõ thân phận thật của hắn, lại vẫn như cũ đối hắn nhiều có bao che, đây là coi triều đình luật pháp như không có gì, bởi vậy cũng biết, Tây Bắc quân đều là một đám khi quân võ thượng hạ người. Ở đây các đại thần đều không khỏi tê một tiếng, thế thân người khác thân phận việc khả đại khả tiểu, toàn xem hoàng đế có để ý không, mà hiện tại, Tân hoàng là muốn bắt chuyện này hướng Tây Bắc quân làm khó dễ. Không đơn giản Lâm dư, mà là toàn bộ Tây Bắc quân. Tất cả mọi người biết được Chờ hoàng đế căn cơ cũng có sau, liền nhất định sẽ thu thập chiếm cứ ở Tây Bắc, có được đại sở một phần tư binh lực, thả cùng hắn trở mặt Tây Bắc quân. Nhưng không nghĩ tới hoàng đế xuống tay cư nhiên nhanh như vậy, thả đánh đo còn không phải một chuyện nhỏ. Bọn họ mạc danh ánh mắt hướng Lâm Dư trên người quét tới, trong đó các có suy tính. Lâm Dư như cúi dung xuống mắt, không để ý đến những người đó trong mắt thử. Hoàng đế thân thể hạ khuynh ngữ khí không rõ nói, kia ái khanh lại có gì chứng cứ, có thể chứng minh ngươi lời nói? Kia đại thần lại lần nữa vái chào tới mặt đất, còn thỉnh bệ hạ cho phép, chứng nhân đã ở ngoài điện chờ, xin cho bọn họ thượng điện tới. Hoàng đế ánh mắt như cũ không có biến hóa, nhưng mọi người đều có thể từ bên trong nhìn đến trói lọi ác ý, hoàng cung há là tùy tiện người nào là có thể đỗ tiến, tất nhiên là hoàng đế sớm có an bài. Xem ra hoàng đế đã hạ quyết tâm muốn bắt Lâm Dư Khai đạo à, các vị đại thần nhìn về phía Lâm Dư ánh mắt không khỏi trở nên có chút đồng tình. Mặc kệ Tây Bắc quân những người khác là cái gì kết cục, Nhưng Lâm Dư này chỉ giết gà cảnh hầu ga là nhất định chết chắc rồi. Giờ phút này, này đó khôn khéo cáo già đã ở trong lòng tính toán Lâm Dư đã chết Tây Bắc Quân sẽ có phản ứng gì, muốn mượn sức Tây Bắc Quân hẳn là trả giá cái gì đại giới. Lâm Dư ánh mắt bị giấu ở thật dài lông mi hạ, tia sâu thẳm tầm mắt phảng phất giống như vọng không thấy đế hồ sâu. Hoàng đế nhẹ nhàng cười hai tiếng, này khan khan tiếng cười liền thoáng như một con hộp ra tin tử xả, mang theo một loại khó có thể miêu tả dính nhớp cảm giác. Hắn nói chung mang theo một loại chân thật đáng tin, tuyên. Tiếng nói vừa rước, liền có mấy đôi vệ sĩ áp giải đoàn người đi vào đại điện phía trên. Kia đại thần mãn hàm ác y ánh mắt từ lâm dư trên người nhìn quét mà qua, sau đó lại nhất nhất nói ra kia mấy người thân phận, tú tài buồn ra trường bối, thế tú tài mua bán thổ địa lái bôn, cấp tú tài viết hóa đơn lộ dẫn lý chính, tú tài chết bệnh kia ra khách điếm trường quài, còn có, kia một ngày lâm dư sau khi trở về cấp lâm dư dẫn đường cái kia cùng thôn người. Những người này còn mang ở một ít linh tinh chứng cứ đi tới điện thượng, tỉ như túi tài lộ dẫn phía trên bức họa, tỉ như kia mấy thiên cổ xưa sách luận, tỉ như một cái đơn sơ tiểu cái bình. Lâm Dư ánh mắt ở rơi xuống tiểu cái bình phía trên khi liền định trụ, lạnh lạnh sát ý từ nàng trong mắt đổ xuống mà ra, nàng bên cạnh người theo bản năng rời xa một ít, đó là túi tài cho cốt. Này mấy người sợ hãi rụt rè đãi ở đại điện phía trên, ở đại thần nghiêm khắc từng tiếng hỏi chuyện dưới đưa bọn họ biết hiểu sự nói ra cái thất thất bất bất. Khiêu Cấp Lâm Dự dẫn đường thôn người đang nhìn thấy điện phủ phía trên Lâm Dự lúc sau, càng làm một bên ôm kia đơn sơ tiểu cái bình, một bên run run ngón tay, hướng về phía đại thần lĩnh lẩm nói, chính là hắn, ngày đó chính là hắn làm ta dẫn hắn đến tú tài cha mẹ mộ trước, kia một ngày nàng đi rồi lúc sau tú tài cha mẹ mộ biên liền nhiều một tòa mộ mới, kiêm khởi điểm còn không có đường hồi sự, hiện tại xem ra, định là này tiểu nhân giết tú tài, cũng chiếm chức tú tài thân phận, còn tới trong. Thôn trong thôn dạo qua một vòng, che mắt chúng ta Còn mang đi túi tài đồ Tế Nguyễn. Chương 293 Thiên hạ êm đềm. Vị tiên nông dân lại giơ lên trong lòng ngực cái bình, têu thảm nói, đây là kia đáng thương túi tài cho cốt, cũng không biết hắn là như thế nào chết, đã chết lúc sau còn phải bị người mạo danh thay thế. Lâm Dư khẽ miệng cong lên một cái quỷ dị độ cung, cũng khó được hắn có thể hoàn chỉnh nói ra những lời này tới lý. Kia quỷ dị độ cung thật giống như là một cái nhẹ nhàng tới cười, nhưng trong đó lại mang theo dày đặc hắn ý, thế gian này Càng là giết lạnh độ ấm thường thường liền tới tự với này đó lơ đáng chỗ. Lâm Dư ánh mắt người nọ trên người rời đi, xem đi, tú tài, ngươi còn tâm tâm niệm niệm muốn đem kia chỗ phòng ốc tặng cùng thôn người, nhưng bọn họ lại có thể không hề cố kỵ đem ngươi đào mổ quật thi lý. Người này nói kết hợp những người khác thượng vàng hạ cám lời nói, liền có thể chứng minh Lâm Dư xác thật thế thân những người khác thân phận. Hoàng đế lại không có lập tức kết luận, hắn ý vị không do nói, thái khanh nhưng còn có mặt khác chứng cứ sao? Đại thần lại là vai trò Sao thật còn có, vị này Lâm đại nhân không chỉ có riêng che giấu chuyện này đâu. Sau đó lại có một đám người ở vệ sĩ áp giải dưới đi vào đại điện phía trên, chẳng qua nhóm người này, người quần áo khí độ hiển nhiên muốn tốt hơn rất nhiều, gặp được hoàng đế vẫn như cũ miễn cưỡng vẫn duy trì trấn định, hoàn toàn không có lúc trước đám kia người đáng khinh thái độ. Đại thần tiếp tục nói, vị này Lâm đại nhân, căn bản là không phải nam tử chi thân, nàng bất quá một lần phụ nhân chi thân, cư nhiên thẹn mặt ở trong triều đình, thần hoài nghi. Nàng chẳng lẽ là dùng nào đó dơ bẩn thủ đoạn mới đạt được những cái đó quân công, một đường thăng đến nỗi này con trước, cư nhiên có thể đi đến trước mặt Bệ hạ, bẩn bệ hạ Long nhãn. Nay cũng có thể thấy những cái đó Tây Bắc quân tướng lánh bụng dạ khó lường. Câu này Mãn Hàm Ác ý nói ở đại điện phía trên quanh quẩn, trong đó lạnh lạnh chi ý thấu bắn mà ra, làm người như truy động băng lâm dư không tự chủ được nắm chặt đôi tay, nàng trong mắt phát ra ra mảnh liệt sắt ý, chân hơi hơi hoạt động vài cái, nhưng vẫn là sinh sôi nhịn xuống, từ đầu đến cuối. Nàng đều vẫn duy trì trầm mặc tư thái, không có nói ra nửa cái tự tới. Mặt khác đại thần nghe thế câu nói đều là ồ lên, cùng Lâm Dư ai đến gần kia mấy người thậm chí có theo bản năng ly Lâm Dư ra hơn một ít. Nhưng lời này chung hàm nghĩa lại làm cho bọn họ nhịn không được nổi lên hoài nghi. Lâm Dư là ai? Lấy quân công đạt được tân chức một viên đại tướng, càng là thân được với Mạc cho bệ hạ coi trọng, người như vậy sẽ là nữ tử? Nhưng xem vị kia đại thần bộ dáng, hiển nhiên sẽ không bắn tên không đích. Cái chuyện này rốt cuộc là thật là giả đâu?" Kia quỷ trên mặt đất lão giả ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Dư liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía thượng đầu hoàng đế, lời nói hèn mọn nói: "Là thần giáo nữ không nghiêm, thế cho nên nàng phạm phải như thế lại sai. Thân tội đáng chết vạn lần." Nhưng thần sắc thật không biết việc này, tội nữ nhiều năm trước tự mình rời nhà, thần sớm đã đem nàng từ gia phả chung vẽ ra, còn thỉnh bệ hạ minh dám. Này lão giả chính là Lâm Dư thân thể phụ thân, cũng là ung châu địa phương quan. Hắn một mở miệng chính là phủi sạch trách nhiệm, sợ Lâm Dư việc liên lụy đến hắn. Hoàng đế không nói gì, Lâm Dư tỉ tỉ liền quay đầu tới, tiểu diễm khuôn mặt thượng tràn đầy ai thiết, nàng đem glen get thật sâu tảng vào trong ánh mắt, hơi mang khóc nước nửa nói, "Tiểu muội, ngươi nếu phạm phải như thế lại sai, liền nhận sai đi, niệm ở ngươi trẻ người non nọ dạ, vậy hạ tất nhiên sẽ từ nhẹ xử lý." Câu này trẻ người non dạ quả thực là chói lọi đánh Lâm Dư mặt, Lâm Dư hơi hơi liếc nàng liếc mắt một cái. Kia một đôi thâm trầm không thấy đế đôi mắt làm này phụ nhân trong lòng phát lạnh, nàng theo bản năng bung ra lôi kéo Lâm Dư tay. Những lúc này, còn lại người chờ cũng sôi nổi tiến lên khuyên giải Lâm Dư, muốn làm Lâm Dư nhận tội, chẳng sợ Lâm Dư chí nhớ chưa từng có xuất hiện quá những người này. Bị mọi người vây quanh, Lâm Dư cũng không có làm ra mặt khác phản ứng, chẳng qua nàng nắm chặt nắm tay lại lặng yên không một tiếng động bung ra. Mắt thấy cảnh này, kia lại thân hiệp vạn quân chi thế hướng Lâm Dư xem ra, "Lâm Dư, chứng cứ vô cùng xác thực." Ngươi vẫn là không nhận sao? Nói xong, hắn không có chờ Lâm Dư trả lời, tựa như hoàng đế bẩm báo, "Vậy hạ, Lâm Dư hay không là nữ tử chi thân chỉ cần một nghiệm liền có thể, vì bảo đảm công bằng, nhưng làm Lâm Dư đương đường nghiệm chứng, tất sẽ không bôi nhọ hắn." Lời này trung ác ý giống như sóng triều giống nhau giống Lâm Dư đánh tới, Lâm Dư nhẹ nhàng cười một tiếng, ở các vị đại thần nghi ngờ ánh mắt, lần đầu tiên ngẩng đầu lên, nàng lộ ra một cái minh diễm mà đại khí tươi cười, thoáng như tân sinh ánh sáng mặt trời, nhưng này mà ánh sáng mặt trời lại vẫn mang theo thuộc về đêm tối hàng y, nàng nhìn thẳng thượng đầu người nọ, ta xác thật thế thân nàng người thân phận, ta cũng xác thật là nữ tử chi thân. Tới rồi giờ phút này, nàng ngữ điệu vẫn như cũ là không thay đổi trầm ổn, nhưng nàng ánh mắt lại trở nên có chút xa xưa, trộm tới mười mấy năm, đủ rồi. Cư nhiên thừa nhận. Đại điện phía trên, chúng thần ồ lên, bọn họ sôi nổi đem gặp quỷ giống nhau ánh mắt đầu hướng Lâm Dư, phảng phất đó là cái gì thiên lý bất dung đồ vật. Thời đại này, Nam tôn nữ ti đã khắc vào người trong xương cốt, Lâm Dư lấy nam tử chi thân lập với đại điện phía trên, không chỉ có làm tức giận này đàn cầm quyền nam tử, còn xúc động những cái đó hèn mọn chung bọn nữ tử thần kinh. Lâm Dư thân thể tỷ tỷ liền dùng một loại vạn phần căm ghét ánh mắt nhìn nàng. Thượng đầu hoàng đế ánh mắt rốt cuộc bắt đầu rồi biến hóa, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Dư, mày một chút một chút nhăn lại, sau đó lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, mang theo một tia thương hại nói: Lâm tướng quân chẳng lẽ là có cái gì bất đắc dĩ khổ trung mới không thể không nhận hạ chuyện này, không sao, nếu thực sự có ẩn tình, chấm nhưng vì Lâm tướng quân sửa lại án xử sai, Lâm tướng quân chỉ cần đương đường nghiệm chứng, nếu ngươi là trong sạch, chấm nhất định sẽ vì ngươi chủ trì công. Đạo. Lâm Dư nhìn thẳng hoàng đế, một tiếng xa xưa ý cười nhẹ nhàng phát ra, liền thoáng như ở cởi nhạo hoàng đế lòng dạ hay hỏi. Biết rõ hoàng đế là ở hèn hạ cùng hắn, nàng vì cái gì muốn như hắn ý? Hoàng đế nhìn hắn phản ứng mới như là chân chính tin việc này, hắn trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Dư, tia khinh miệt cùng coi rẻ tri ý từ trong ánh mắt lộ ra, nhất biến biến, kể ra hắn khinh thường, một khi đã như vậy, vậy cướp đoạt Lâm Dư hết thể chức quan, đem nàng đánh vào đại lao, chọn ngày xử trảm. Giọng nói rơi xuống, ở ồn ào đem khởi khi, hoàng đế lại nói một câu, nếu Lâm đại nhân đã đem Lâm Dư từ gia phả chung vẽ ra, kia Lâm Dư liền không xem như Lâm gia người, việc này cũng cùng Lâm gia không quan hệ. Mà Lâm Dư Hắn lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười, không biết từ chỗ nào mà đến người, sau khi chết cũng ứng không biết từ chỗ nào mà đi, liền lột đi nàng y quan hành hành đi. Nay nhẹ nhàng bâng quơ nói liền quyết định Lâm Dư khuất nhục cách chết, Lâm Dư gắt gao cắn răng, nhưng nàng tươi cười lại như vậy sáng ngời, từng luồng nhiệt lưu từ nàng trái tim chỗ phát tán đến tứ chi, làm nàng ngăn không được hưng phấn, có lẽ, ở chết phía trước xử lý cái này hoàng đế là một cái tốt lựa chọn. Đại điện phía trên, một trên một dưới hai người cho nhau đối diện. Nhưng trong đó ẩn chứa sát ý lại làm người ngăn không được run rẩy. Bốn phía động lại không khí phảng phất ở biểu thị cái gì, khẩn trương không khí chạm vào làn độ ngay. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Dư trong mắt sát ý một ngừng, hoàng đế khẽ miệng cứng đờ cũng hơi hơi thượng trọn, sau đó uy nghiêm thanh âm lại lần nữa phát ra, "Giễn đi." Liên ở đi tự vừa ra, Lâm Dư thân thể căng thẳng đến cực hạn khi, một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến chấm đã. Chương 290 Từ thiên hạ êm đềm. Mọi người xôi nổi quay đầu đi. Nhìn về phía cái kia chậm rãi đi tới người, bọn họ ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, một cỗ không chân thật cảm quanh quẩn ở bọn họ trái tim, làm cho bọn họ cho rằng chính mình trước mắt xuất hiện giả dối ảo tưởng. Ngay sau đó, bọn họ lục tục thanh tỉnh lại đây, nhưng ở nhìn đến người này thời điểm, vẫn là sẽ có một cái chớp mắt không được tự nhiên. Đó là một cái phảng phất giống như ánh trăng giống nho người, hắn cao cao tại thượng treo trên trời, nhưng xa xem mà không thể chạm đến, ở nhìn thấy hắn là Ngươi cầm lòng không đậu muốn vươn tay đi chạm đến nải một vòng ánh trăng, nhưng ở hắn thanh lãnh dưới ánh mắt, ngươi sẽ yên lặng mà thu hồi tay, tự biết xấu hổ đến hận không thể đem chính mình che giấu lên, che giấu đến ánh trăng vô pháp chạm đến trong bóng tối. Trương Ly chậm rãi đi đến tử cực điện trung, kia một tích huyền sắc tư thế bảo tinh mỹ mà phức tạp, văn áo đông đưa gian mơ hồ có thể thấy được một ít thần bí ám văn, hoàng đế nhìn như cũng không dính bụi trần cốt sứ, ánh mắt chợt trở nên thâm trầm, hắn liệt khai khóe miệng Chưa một đôi mắt dương phảng phất nhìn chăm chú vào nhất định phải được con ngồi giống nhau, nhìn chăm chú vào Trường Ly, Trường Ly ở hắn gấp gáp trong tầm mắt từng bước một đi vào, đi tới Lâm Dư bên cạnh, đối với nàng hơi hơi gật gật đầu. Lâm Dư tại đây vị phảng phất giống như thiên nhân quốc sư xuất hiện khi cũng có trong nháy mắt hoàn thần, vì hắn siêu việt phẩm tục mỹ lệ, loại này mỹ bất đồng với hiện đại xã hội chung cái loại này nùng trang dĩa mặt Mỹ, mà là cái loại này tập sơn xuyên chi tú lệ, tập nhật nguyệt chi linh vận Mỹ, nhìn thấy hắn Liền thoáng như gặp được Huy Hoàng Thiên Đạo, có lẽ đây là thần tính đi, Lâm Dư tưởng. Tại đây người trên người, Lâm Dư ẩn ẩn có một loại quen thuộc cảm giác, nhưng nàng có thể xác định chính mình chưa bao giờ có gặp qua người này, cho nên này mặt quen thuộc cảm lại là từ đâu mà đến đâu. Tại đây người hướng nàng gật đầu thời điểm, kia một mặt quen thuộc cảm liền càng thêm mở rộng, nàng cũng xác định chính mình xác thật là nhận thức người này, nhưng nàng rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua đâu. Hoàng đế nhìn Trường Ly động tác, ánh mắt tối sầm lại, Sau đó lại vẫn duy trì đế vương phong độ, quốc sư đã lâu không thấy. Trưởng Ly phản ứng hắn một chút tâm tư đều không có, nhìn hắn hai mắt chi gian dâng lên dâm tà chi ý, hắn chán ghét muốn làm hắn như vậy hôn mê. Lâm Dư nhìn Trưởng Ly kia lơ đãng quay đầu động tác nhỏ, thủ hạ ý thức xẹt qua bên hông túi thơm, túi thơm đặt một cái tiểu xảo một bài, cảm giác được kia quen thuộc xúc cảm, một chuỗi điện quang chạy qua, nàng chợt mở to hai mắt, nàng nghĩ tới, là hắn, là cái kia tạ tiên sinh. Trường Ly thanh lánh trong ánh mắt xuất hiện một tia giao động, hắn nhàn nhạt nói, người nghĩ tới. Lâm Dư gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đã lâu không thấy, tiên sinh, không nghĩ tới tai kiến sẽ là lúc này. Theo này một câu nói ra, Lâm Dư căng chặt tâm thần trợt buông lỏng, nàng mục nhiên nhớ tới trước kia lập hạ ước định, thử tính hỏi, tiên sinh. Trường Ly gật gật đầu, ước định vẫn như cũ hữu hiệu. Này hai người lời nói giống như là thiên thư giống nhau, làm người khó có thể nắm lấy. Trường Ly nói tiếp. Ngươi xác định muốn thực hiện cái này ước định sao? Phải biết rằng, ta yêu cầu ngươi làm sự khả năng sẽ vi phạm ngươi nguyên tắc." Lâm Dư bất đắc dĩ nói một câu, "Ta còn có mặt khác lựa chọn sao? Nếu là liền mệnh đều không có, lại nói gì nguyên tắc." Năm xưa lập hạ ước định thời điểm, Lâm Dư liền có dự cảm, chính mình sớm hay muộn có một ngày sẽ dùng tới này khối một bài, nhưng nhiều năm như vậy tới nàng nhiều lần thân Lâm Hiểm cảnh, một bài vẫn luôn không có phát huy tác dụng dần dà, nàng liền đem chuyện này quên mất, không nghĩ tới Lúc trước dự cảm quả nhiên là chính xác. Trương Ly gật gật đầu, sau đó nhìn về phía điện phủ phía trên hoàng đế, lạnh băng nói một câu, "Bệ hạ." Hoàng đế ngữ điệu vẫn như cũ như vậy uy nghiêm, nhưng trong đó lại bao hàm một cổ mạc danh hương vị, hắn nhẹ nhàng cười hai tiếng, nguyên lai quốc sư còn biết được chấm là hoàng đế. Nghe được hoàng đế những lời này, nguyên bản bản liền đối quốc sư thập phần tò mò các vị đại thần tức khắc càng thêm tò mò, bệ hạ này ngữ khí, nghe đi lên có chút mạc danh quỷ dị a hay là Trường Ly không để ý đến những cái đó nhìn chộm ánh mắt, hắn trong lòng tràn đầy phiền chán, mà này đó phiền chán cũng biểu lộ tới rồi hắn trên mặt, sắc thở, ngươi hiện tại còn không tính là hoàng đế. Đại nghịch bất đạo như vậy nói từ Trường Ly trong miệng nói ra không mang theo một tia không khỏe, nhưng trong giọng nói ý tứ lại làm kia các đại thần nháy mắt thu liễm lòng hiếu kỳ, cụ mi dụ mắt đứng ở tại chỗ. Tân hoàng cơ nhiên không có giận dữ, ngược lại là rất có hứng thú nói, này lại là vì sao? Nói xong, Hạ cư nhiên thanh âm hạ xuống thở dài một câu, năm đó quốc sư chính là như vậy bất cận nhân tình, không nghĩ tới hiện tại quốc sư vẫn như cũ như vậy bất cận nhân tình. Trong giọng nói ý vị làm người liên tưởng Phi Phi, các đại thần không tự chủ được dựng lên lốt hai, muốn tìm tòi nghiên cứu này trong đó thâm ý. Bệ hạ cư nhiên đã sớm gặp qua quốc sư, lại là khi nào thấy, chẳng lẽ từ khi đó khởi, bệ hạ liền đối quốc sư nhớ mãi không quên sao? Cũng là, bằng vào quốc sư tối gia, mặc cho ai cũng sẽ nhớ mãi không quên a. Trường Ly không để ý đến người này, thật thật giả giả lời nói, hắn trong tay mục nhiên xuất hiện một quyển minh hoàng quyển trụ, nhàn nhạt nói, "Tiên hoàng di chỉ." Ân. "Tiên hoàng di chỉ." Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, nay tòa đại điện phía trên thật giống như vắn vào nhiệt du cái lẩu, từng đạo nhiệt liệt tầm mắt từ các vị đại thần trong mắt phát ra mà ra, ngay cả tân hoàng đều nhíu mày nhìn kia một quyển thánh chỉ. Trường Ly không có quản bọn họ người nóng bỏng ánh mắt, lập tức đem thánh chỉ mở ra, "Tiên hoàng có ngôn, Lâm dư chính là thiên mệnh chi nữ." Phạm vi đế giả, tất lấy Lâm dư vi hậu. Thánh chỉ thượng nói tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nhưng Trưởng Ly cũng không có cái kia kiên nhẫn đi nói xong kia một đoạn phức tạp văn tự, ngắn gọn nói xong về sau, Trưởng Ly liền đem thánh chỉ hướng một cái vẫn luôn nhắm hai mắt lao thần nơi đó đưa qua đi. Này lao thần trải qua tam triều, đức cao vọng trọng, mặc cho ai đăng cơ vì hoàng đô phải đối hắn kính chi lại kính, hắn lúc trước vẫn luôn nhắm mắt, chính là biểu đạt đối hoàng đế không ủng hộ, Cố Tình Tân hoàng cũng không thể liền như vậy đem hắn giết. Nếu là truyền ra đi, nhất định thiên hạ o lên, những cái đó người đọc sách khẳng định sẽ lấy hắn không phải chính thống danh nghĩa đối hắn tiến hành công kích, mà hắn những cái đó như hổ rình ngồi các huynh đệ liền có danh chính ngôn thuận lý do làm hắn phất vị. Giờ phút này, vị này cố thủ chính thống Lão Thần ba bước cũng làm hai bước đi tới trưởng Ly bên người, đôi tay run rẩy chắp lên kia một quyển thánh chỉ, sau đó lại có mấy cái đức cao vọng trọng Lão Thần đi tới thánh chỉ bên cạnh, bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này một quyển thánh chỉ. Trong ánh mắt hỏa hoa thật giống như là muốn đem nó nhìn chằm chằm ra một cái độ tới. Ở trải qua từng câu từng chữ phân biệt lúc sau, bọn họ rốt cuộc hạ định luận, đây là bệnh hạ tự tay viết thư tay, mặt trên lưu lại con dấu cũng đầy đủ mọi thứ. Đầy đủ mọi thứ ý tứ chính là đạo thánh chỉ này phía trên không chỉ có để lại thiên tử kim ấn, thiên tử bảo ấn, hoàng đế ngự ấn, hoàng đế ngự bảo, còn có truyền quốc ngọc tỷ con dấu. Giống nhau ý chỉ phía trên giống nhau đều sẽ lưu lại thiên tử kim ấn, thiên tử bảo ấn con dấu. Chỉ có quan trọng ý chỉ mới có thể nắm ấn đều toàn, mà di chỉ, hiển nhiên là quan trọng ý chỉ bởi vậy, Bát hoàng tử kia thiếu truyền quốc ngọc tỷ ý chỉ mới không chiếm được bọn họ thừa nhận, bởi vậy, ngày đó kiên trì chính thống lão thần vẫn luôn nhắm mắt mà chống đỡ, nếu là xuất hiện một quyển ấn có truyền quốc ngọc tỷ di chỉ, bọn họ nhất định sẽ huyết bắn bát thước, bước Bát hoàng tử thoái vị. Cao tòa phía trên hoàng đế ánh mắt tràn đầy âm u, hắn thật sâu nhìn Trưởng Ly, cho nên, truyền quốc ngọc tỷ là ở ngươi trên tay sao? Chương 295 Thiên hạ êm đềm. Trưởng Lý đối với cao tòa phía trên tân đế gật gật đầu, tiên hoàng di chỉ đã xác định không có lầm, lâm tướng quân thân phận tiên hoàng sớm đã biết được, tự nhiên chưa nói tới cái gì khi quân, mà Tây Bắc quân tướng lãnh cũng là vì tiên hoàng ý bảo mới có thể mặc kệ, cũng liền chưa nói tới cái gì vống thượng. Nghe trưởng Lý như vậy nhẹ nhàng bâng cơ phủ định chính mình thành quả, vị kia đại thần biểu tình một nhanh, nếu dựa theo hắn cách nói, kia chính mình cực cực khổ khổ buộc tội một hồi không phải uổng phí sức lực sao? Hắn lập tức muốn tiến lên, cùng Trưởng Ly lý luận, lại ở Trưởng Ly một cái lạnh băng ánh mắt hạ dừng lại bước chân. Trưởng Ly không có để ý Tân Hoàng kia âm vụ tâm mắt, mà là tiếp tục nói, "Còn thỉnh tuân thủ tiên hoàng gì chỉ, bệ hạ?" Câu này bệ hạ nói âm phá lệ trọng, hiển nhiên, Trưởng Ly ý tứ là nếu muốn trở thành danh chính ngôn thuận hoàng đế nhất định phải muốn cưới Lâm Dư Vi hậu. Tân Hoàng như cũng không có từ Trưởng Ly dùng cho truyền quốc ngọc tỷ chuyện này chung đi ra, khó trách a, hắn phiên biến hoàng cung cũng tìm không thấy truyền quốc ngọc tỷ. Còn tưởng rằng là bị lão nhân những cái đó bí ẩn nhân thủ mang theo dấu đi, hoặc là rơi xuống nào đó huynh đệ trong tay, không nghĩ tới cư nhiên rơi xuống người này trong tay, còn lạnh sinh sinh cho hắn bảo chế như vậy một hồi tuổng. Nếu hắn không tuân thủ này, nói chứng cứ vô cùng xác thực tiên hoàng di chỉ, kia hắn liền không coi là chính thống người thừa kế, hắn mong phía dưới Long Nghị cũng đem từ trừ vị huynh đệ cộng trục chi, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Nên Lâm Dư làm vợ, Hàn Âm Vũ tầm mắt hướng Lâm Dư trên người đảo qua. Lâm Dư cư nhiên hướng hắn lộ ra một cái hảo phóng tươi cười, này tươi cười ý vị làm hắn đều có chút thất vọng buồn lòng. Nếu thật làm Lâm Dư bước lên hậu vị, liền không phải như vậy hảo xử lý, thiên mệnh chi nữ danh hiệu, Tây Bắc quân duy trì, hơn nữa trước mắt cái này chướng mắt quốc sư duy trì, đến lúc đó Lâm Dư tại hậu cung giảo phong giảo vũ, hắn khả năng sẽ ở một cái trong lúc lơ đãng liền thua tại hắn trên tay. Cưới cũng không phải, không cưới cũng không phải, tiến thoái lượng nan cục diện làm tân hoàng trong ngực hỏa khí một chút một chút bay lên. Hắn ngón tay vô ý thức thổi mạnh long ỷ tay vịt, nhẹ nhàng thứ Lạp Thanh không có khiến cho chút nào chú ý. Hắn ánh mắt ở Lâm Dư trên người bỏ neo trong chốc lát lúc sau, liền lại rơi xuống trưởng ly trên người, thật ra hít một hơi, muốn áp lực trong lòng táo khí, lại trước sau vô pháp áp lực, cuối cùng, hắn không tự chủ được nói ra một câu, quốc sư thật đúng là hảo chu tính, năm đó ngươi một câu thiên mệnh chi ngữ khiến cho nhiều người như vậy đem ung châu phiên cái biến, hiện tại lấy ra một câu thánh chỉ liền muốn buộc chấm lập hậu. vẫn là kia trầm trặm không xuất hiện thiên mệnh chi nữ, người này. Cục cơ hạ cũng thật đủ đại a. Trương Ly không để ý đến hoàng đế ý có điều chỉ, hắn nhìn về phía dù bận vận vùng chờ ở một bên Lâm Dư, này cuốn thánh chỉ là tiên hoàng ở biết được thiên mệnh chi nữ tồn tại khi cũng đã lưu lại, điểm này chư vị đại nhân đã nghiệm chứng không có lầm. Lâm tướng quân cũng là tại tiên hoàng ý bảo hạ đi trước trong quân rèn luyện, chỉ có chân chính đã trải qua chiến trường huyết tinh thiên mệnh chi nữ mới có thể niết bàn thành phượng, cho nên chỉ cần Lâm tướng quân bực này quả cảm đại khí Kiên nghị bất khuất nữ tử mới kham vì đại sở lúc sau. Tân hoàng nghe được Trường Ly nói, hắn không thể đem hắn kia cao cao tại thượng mặt hướng mà giẫm, cái gì kêu đã trải qua chiến trường huyết tinh nữ tử mới có thể thành phượng, người đây là coi đại sở nhiều đời không cũng có thượng quá chiến trường hoàng hậu là vật gì? Một nữ nhân, cư nhiên cùng một đám đệ tiện hèn mọn quân sĩ quậy với nhau, có thể thống gì? Muốn thật làm hắn, cứ như vậy nữ nhân, kia hắn chính là đại sở lịch đại hoàng đế chung chê cười. Lâm Dư nghe được Trưởng Ly thổi phồng nói lúc sau cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nghiêm Trang Tạ Tiên Sinh cũng sẽ khích lệ đâu, còn khen như vậy êm hay. Không sai, kết quả cảm đại khí, kiên nghị bất khuất nữ tử chính là nàng, nàng hoàn toàn xứng khởi như vậy khen. Lâm Dư mặt ngoài không gợn sóng, kỳ thật trong lòng đã nhạc nở hoa, một là vì Trưởng Ly khen, mà là vì thượng đầu cái tiếc ghê tởm nam nhân ta đây đủ mọi màu sắc biểu tình. Đối với ngay từ đầu Trưởng Ly muốn nàng làm tân hoàng hoàng hậu, nàng chứ bỏ thập phần kỳ quái bên ngoài. Trong lòng cũng có chút phần cảm, như vậy ghê tởm một người nam nhân, cư nhiên dám cưới nàng. Nhưng hiện tại thấy được sắc mặt của hắn lúc sau, Lâm Dư Mục nhiên cảm thấy, trở thành hắn hoàng hậu cũng không tồi a, ít nhất mỗi ngày thấy hắn này, phó muốn phát hỏa lại không thể không nghẹn đi xuống bộ dáng liền rất có muốn ăn a. Hơn nữa binh pháp có văn, không vào hang cọp làm sao bắt được con, nàng cùng không để phòng tiến tiến hoàng cung này tòa hang hổ, nói không chừng còn muốn có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Như vậy nghĩ Nàng nhìn Tân Tân hoàng ánh mắt lại đột nhiên trở nên ôn hòa lên, chẳng qua dừng ở Tân hoàng trong mắt, lại làm hắn phảng phất có thứ gì tạm ở trong cổ họng, nuốt không đi xuống cũng phun không ra, chỉ làm hắn phạm ghê tởm. Tân hoàng khẽ miệng hơi hơi trĩu động hai hạ, hắn ngữ khí ra vẻ vững vàng nói, "Hoàng hậu không chỉ có muốn quản lý hậu cung, còn muốn phụ trách vì hoàng gia kéo dài con nối dõi, Lâm Dư đã qua tốt nhất duyên tự kỳ, nếu là trở thành hoàng hậu, lại có thể nào sinh hạ thích hợp con vợ cả, vì hoàng thất kéo dài con nối dõi?" Những lời này chung lời ngầm chính là, ngươi như vậy cái lao bà cơ nhiên còn muốn trở thành hoàng hậu, nói không chừng liền cái hài tử đều sinh không số dưới. Những lời này trói lọi biểu lộ ra đối Lâm Dư ghét bỏ, Lâm Dư lại như là không có nghe thấy giống nhau, biểu tình ngược lại càng thêm ôn hòa. Trưởng Ly lại là không kiên nhẫn nhìn Tân Hoàng liếc mắt một cái, vậy hạ cùng với nhọc lòng những việc này, còn không bằng nhọc lòng nhọc lòng chính mình đi. Ân. Lời này là có ý tứ gì? Nghe ra Trưởng Ly trong lời nói chưa hết chi ý. Này đàn đại thần một đám cao cao dựng lên lốt hai, muốn nghe một chút sự tình kế tiếp phát triển. Hoàng đế nghe thế câu nói khí thân thể thẳng run run, nhưng trong lòng lại khó được dâng lên một mạt khẩn trương cảm giác. Hắn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Trưởng Ly Tâm Mặc ở kia mấy cái phụng thánh chỉ đại thần trên người xoay vài vòng, sau đó ngữ khí liền trở nên càng thêm cứng ngạnh, còn thỉnh bệ hạ lập thiên mệnh chi nữ vi hậu. Kia vài vị lão đại nhân ở Trưởng Ly Tâm Mặc nhìn qua thời điểm liền minh bạch hắn ý tứ. Mấy người bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, cư nhiên phụng thánh chỉ quy xuống, đáp lại Trường Ly nói, còn thỉnh bệ hạ lập thiên mệnh chi nữ vi hậu. Mà vẫn luôn lấy này vài vị lão đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó trung lập quần thể nhóm cũng đi theo quy xuống, còn thỉnh bệ hạ lập thiên mệnh chi nữ vi hậu. Nay vài vị lão đại nhân đương nhiên không phải thật sự đối ma quỷ tiên hoàng trung thành và tận tâm, mà là muốn nương này một quyển di chỉ hoàn toàn đem thủy quái đục, ít nhất cũng không thể làm bắt hoàng tử dễ dàng như vậy được đến ngôi vị hoàng đế. Phải biết rằng Này vài vị lão đại nhân tuy rằng nhìn như ở phía trước đoạt đích chi tranh khi bắt phong bất động, nhưng bọn hắn gia tộc ngầm cũng là hạ chú, nếu các hoàng tử ngồi trên cái kia vị trí, khó bảo toàn hắn sẽ không từng bước từng bước thu sau tính sổ. Hiện tại có Lâm Dư cái này giám sóc, đem tân hoàng lực chú ý toàn bộ hấp dẫn qua đi, bọn họ mới có thể đủ bình tĩnh kết thúc những cái đó đầu đuôi, làm chính mình gia tộc lập với bất bại chi địa. Tân hoàng nhìn ngầm cùng kêu lên thỉnh lập tiếng động, khi đôi tay thẳng run run, thật lâu sau lúc sau. Hắn mới vô lực buông xuống tay, cho nên, hắn là phải bị bách cưới cái kia thô bị bất kham lão bà sao. Trưng 296 thiên hạ em đềm. Lão bà. À, lão bà lâm dư lặng lặng nhìn hắn. Tân hoàng chú ý tới kia càng ngày càng ôn nu tầm mắt, trong lòng ghê tởm cảm càng ngày càng cường liệt. Nị mạ, không biết còn tưởng rằng ngươi xem không phải cái gì tư định, mà là cái gì tư định trung thân tình lang. Tình lang, vừa nhớ tới cái này xưng hồ, tân hoàng cơ hồ muốn nổ ra. Hắn chán ghét nhìn thoáng qua Lâm Dư, cuối cùng vẫn là đem tầm mắt chuyển rời đến trường Ly trên người. Thưa một lần nhìn thấy người này, hắn nhẹ nhàng bâng cơ làm phụ Hoàng thu thập chính mình một đốn, lúc này đây nhìn thấy hắn, hắn làm chính mình rơi vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Cứ nhiên hai lần đều thua tại cùng cá nhân trên tay. Cái này nhận chi làm hắn hận không thể vặn đứt tay hạ long ỷ đáng tiếc, không được, liền hắn kia lực đạo, đừng nói vặn đoạn long ỷ, chính là đem một khối tấm ván gỗ phóng tới hắn trong tầm tay hắn đều không nhất định làm cho đoạn. Xuống chi là Long ủy như vậy kim thạch chi tác. Vừa nhớ tới Trưởng Ly trong tay khả năng kiềm giữ truyền quốc ngọc tỷ, Tân hoàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống kia một hơi, hắn nhắc tới một hơi, miệng cứng nói, "Vậy tôn phụ hoàng di chỉ, lập lâm dư, vì sau." Nay cuối cùng mấy chữ hình như là từ kẻ răng bài trừ tới giống nhau, mang theo nhẹ nhẹ suy sụp tinh thần cùng không thể lờ hả. Trưởng Ly được đến muốn đáp án, gật gật đầu, một khi đã như vậy, kia bệ hạ bước lên ngôi vị hoàng đế cũng coi như là theo lý thường hẳn là. Hắn xoay người hướng tử cực điện ngoại nhìn hai mắt, mọi người ở đây không biết vì sao thời điểm lại xoay người lại, ta xem hiện tượng thiên văn, phát hiện 3 ngày sau chính là ngày lành tháng tốt, bệ hạ không bỏ 3 ngày lúc sau cử hành lập hậu đại điện đi. Vốn là bị trường ly khí nửa chết nửa sống hoàng đế ở một lần khí thất khiếu bốc khói, ngày xem hiện tượng thiên văn, nhân gia đều là đêm xem hiện tượng thiên văn như thế nào liền ngỡ như vậy bất đồng. Hơn nữa vì đăng cơ đại điện, hắn chính là làm khâm thiên giám hảo hảo mà tra xét một chút gần nhất Nhật tử Ba ngày lúc sau, chính là Đại Hung. Hắn đệ nặng giọng nói nói, Quốc sư, cứ như vậy cấp khó rặn nổi sao? Như vậy vội vã đem Lâm Dư gả cho hắn, chẳng lẽ là có cái gì nhận không ra người sự tình đi? Hoàng đế trong lòng hung tận nghĩ. Trương Ly tùy ý nhìn hắn một cái, rõ ràng biết được hắn ý nghĩ trong lòng, hắn nhẹ nhàng bâng khuâng nói, thiên mệnh chi nữ khó được, sớm chút gả vào hoàng thất cũng làm tốt lê dân bá cánh tạo phúc, đây chính là thiên đại chuyện tốt, bệ hạ ngươi cần phải tiếp phúc. Nại Tích Phúc hai chữ thành công làm hoàng đế khí đầy mặt chướng hồng, hắn hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại nửa cái tự cũng không có nói ra. Trương Ly nhìn về phía Lâm Dư, thành khẩn hỏi, "Lâm tướng quân nhưng nguyện 3 ngày sau gả vào hoàng thất?" Lâm Dư mãn mang ý cười nhìn thoáng qua hoàng đế, sau đó vui vẻ gật gật đầu, "Nguyện ý." Hoàng đế Hung Tận nhìn thoáng qua Lâm Dư, cư nhiên như vậy không rụt rè. Trương Ly lại lần nữa nhìn về phía hoàng đế, chẳng qua lúc này đây ngữ khí lại lãnh đạm rất nhiều. bội hạ nhưng đồng ý ở 3 ngày sau cử hành lập hậu đại điện. Tân đế, ta không phải rất tưởng đồng ý a. Nhưng cuối cùng vẫn là ở trường Ly càng ngày càng lãnh đạm rũi ánh mắt gật gật đầu, chấm, đồng ý. Trận này vạn phần qua loa đăng cơ đại điện liền như vậy không biết nên khóc hay cười kết thúc, mà càng vì làm người buồn cười chính là kia qua loa lập hạ hoàng hậu. Cho khôi hài kết thúc, này đó thể xác và tinh thần đều mệt người đều về tới chính mình phủ đệ, liên khẩu khí đều không có mang theo một lát liền ở cân nhắc trận này đánh cờ trải qua. muốn tử giữa tìm ra có lợi nhất với chính mình đổ vỡ. Mà để cho bọn họ cảm thấy may mắn chính là, Tân Hoàng tuy rằng thủ đoạn đơn giản, nhưng người lại không có đơn giản đến nhất định trình độ, bằng không tùy tùy tiện tiện đưa bọn họ giết, làm cho bọn họ từ đâu nói rõ lý lẽ đi. Cho dù giết bọn họ sẽ tạo thành thiên hạ dung chuyện, Tân Hoàng cũng chiếm không được cái gì hảo quả tự ăn, nhưng loại này kết cục vẫn là làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể giữ được một cái mệnh tóm lại tốt, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi lố sao? Này đó hồi quá vị tới nhân tinh nhóm trước tiên liền phát hiện sự tình không đối chỗ, bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng hoàng đế sẽ như vậy dễ dàng liền đối quốc sư nhượng bộ, mà ở xong việc biết được đã có người đem trong cung tin tức truyền tới ngoài cung, đóng quân ở đô thành ở ngoài vệ thành quân đã tới rồi cửa cung ngoại khi, bọn họ mới phát ra quả nhiên như thế cảm thán. Đương nhiên, chuyện này chung, vị kia đột nhiên toát ra tới quốc sư vẫn là cho bọn hắn để lại rất khắc sâu ấn tượng. Nên nói như thế nào đâu? Không hổ là Lâm Tiên điện chủ sao? Tự nhiên từ đầu tới đuôi đều áp chế hoàng đế chỉ có thể bị động ứng thừa, này không thể không nói thập phần lợi hại. Đặc biệt là người nọ ở cùng hoàng đế đối thoại khi kia không chút khách khí miệng lưỡi, cùng với thường thường toát ra đại nghịch bất đạo lời nói, nếu là những lời này làm cho bọn họ nói, bọn họ nhất định là muốn châm trước luân mãi còn không nhất định có thể nói ra, còn e sợ cho mạo phạm hoàng đế, nhưng hiện tại, cái này Quốc sư cư nhiên không có sợ hãi nói ra, chỉ sợ trừ bỏ lịch đại Lâm Tiên điện chủ kia cao cao tại thượng địa vị ở ngoài. Còn có khác rượi vào đi. Nay nhóm người tinh tế tế suy tư một lát, liền nhớ tới Tân hoàng kia khuyết thiếu truyền quốc ngọc tỷ di chỉ cùng với quốc sư lấy ra tới năm ấn đều toàn di chỉ, trong lòng đột nhiên minh bạch cái gì. Mà lúc này, một chỗ thâm cung hoàng đế một khắc lửa giận phát tiết ở ngự thư phòng, nhưng cả phòng hỗn độn tựa hồ cũng không thể làm vị này hoàng đế tiết ra trong lòng hỏa, hắn hung hăng đá giống một bên giàn trồng hoa, đặt bình hoa giàn trồng hoa loảng xoảng một tiếng đổ xuống dưới, kia hỗn hợp bùn đất thủy bắn tới rồi kim bích huy hoàng trên tường. lẩm tường nhìn qua giơ bẩn bất kham, bình hoa rơi xuống trên mặt đất, tan xương nát thịt, trong đó một khối mảnh nhỏ bắn lên, lấy một cái xảo rượu độ cung xẹt qua tân đế mặt, thành công vẽ ra một cây thật nhỏ tơ máu. Cảm giác được rất nhỏ đau đớn, tân đế hướng trên mặt một màn, liền thấy được trên tay lay dính huyết tinh, một bên kia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đại thái giám thấy như vậy một màn hồn đều mau dọa không có, hắn chạy nhanh đi lên trước, "Ô hô ai thai đến, bệ hạ, ngài bị thương, mau đi thỉnh thái ý đi." Hề. Ngay một tiếng sắc nhọn kêu khóc thành công hấp dẫn hoàng đế lực chú ý, xì hơi không giải thành cơ nhiên còn làm chính mình bị thương, hoàng đế đầy người tà hỏa liền hướng về này thái giám rụng đi, hắn hung hăng xốc lên leo lên ở trên tay hắn thái giám, ngự khí thập phần không kiên nhẫn, còn không mau gọi người tới thu thập. Thái giám bị rụng lại đây lực đạo ném đi trên mặt đất, trên mặt đất lưu lại bình hoa mảnh nhỏ hung hăng chát ở thái giám bối thượng, làm hắn đau biểu tình vặn mèo. Tân đế nhìn hắn kia vặn mèo khuôn mặt, trong lòng cơ nhiên dâng lên một cổ thỏa mãn cảm giác. Hắn ánh mắt đảo qua mà qua, liền thấy được bị vứt bỏ ở Thái giám bên cạnh thánh chỉ, kia cổ ta hỏa liền lại có bay lên xu thế. Nhìn kia không thể không nhẫn nại Thái giám, hắn trong lòng mục nhiên dâng lên một cái mạt danh ý tưởng, quốc sư trên tay thánh chỉ chính là năm ấn đều toàn, nhưng trừ bỏ truyền quốc ngọc tỷ ở ngoài bốn ấn chính là vẫn luôn ở trong tay của hắn, mà chấp chưởng những cái đó ấn tỷ người, vừa lúc chính là vị này từ hắn phụ hoàng bên người quy phục lại đây thái giám. Tưởng tượng đến nơi đây, hoàng đế trong mắt liền sát ý quay cuồng. Phản bội hắn phụ hoàng người cũng vô cùng có khả năng phản bội hắn a. Tiệp Thái giám cảm thụ được mãnh liệt mà đến sát ý, trong lòng cũng dâng lên từng luồng ác ý, mông đều còn không có làm ổn tiểu tệ tử, hiện giờ liền dám quát lớn hắn bạch ra ra, cũng không nghĩ hắn bạch ra ra là người nào. Không nghe lời tiểu tệ tử chính là nha dạy Joa, không biết nghĩ tới cái gì, này thái giám cư nhiên lộ ra một cái âm vụ tươi cười. Chú định vô tử người làm sao có thể đủ ngồi trên ngôi vị hoàng đế đâu. Thái giám trong lòng lầm âm, âm nghĩ đến Vị này tân hoàng còn không có ngồi ổn vị trí này, năm đó hắn tự sa ngã trầm mê ở dược vật trùng, sát hại chính mình thân mình, hiện tại lấy chú định không con, nếu là người người khác biết được kia đã có thể hảo chơi, đặc biệt là tại đây loại thế cục không rõ thời điểm. Tin tức này có lẽ có thể bán một cái giá tốt, kia rốt cuộc hẳn là bán cho ai đâu? Cái kia nhất định phải chấp trưởng hậu cung hoàng hậu nương nương có lẽ là một cái hảo lợi chỗ đâu. Chương 297 Thiên hạ êm đềm. 3 ngày sau, đứng là cử hành lập hậu đại điển Lâm Dư bị lập vì hoàng hậu. Từ một cái chạy ra ra môn bé gái mồ côi đến sa trường chiến đấu hăng hái tướng quân, cuối cùng lại đến Mẫu Nghi Thiên Hạ hoàng hậu, Lâm Dư cả đời không thể nghi ngờ là thập phần có truyền kỳ tính. Mà này phân truyền kỳ tính ở rơi xuống dân chúng bình thường trong những khi, làm vốn là có vẻ có chút khoa trương sự thật trở nên càng vì hoang đường, nhưng loại này hoang đường lại là xuất phát từ một loại đối Lâm Dư điểm tô cho đẹp cùng khen, này không chỉ là bởi vì Lâm Dư vệ biên nhiều năm, càng có rất nhiều bởi vì quốc sư chỉ dụ Đối với bình thường bá tánh mà nói, hoàng đế lấy kia gia thiên kim vì hoàng hậu lại cùng bọn họ có quan hệ gì đâu, làm bất quá bọn họ cũng chỉ có thể ở sự tình định ra tới lúc sau đàm luận hai câu. Thả Liên nói hai câu vị này hoàng hậu nói bậy là gan đều không có. Bọn họ nhiều lắm ở trong lòng hâm mộ vị kia Lâm tướng quân cùng với dưỡng gia Lâm tướng quân như vậy xuất sắc nữ nhi gia tộc, này không biết đến dính nhiều ít quan đâu. Nhưng sự tình tướng mạo sẵn có lại phi như thế, những cái đó chân chính biết được sự tình lý do nhân ra. đều là cầm một loại quan vọng trạng thái, mặc kệ tân hoàng cùng hoàng hậu nào một phương lấy được thắng lợi, hiện tại đều là không áp thượng sở hữu lợi thế thời điểm, dù cho bọn họ biết được hiện tại hạ chú có thể đạt được lớn nhất chỗ tốt, nhưng trong xương cốt cẩn thận làm cho bọn họ lựa chọn làm bộ không biết. Đương nhiên, ngay cũng không gây trở ngại bọn họ đối ung châu Lâm gia cởi nhạo, vốn dĩ kinh thành Lâm gia là bác hoàng tử nhà ngoại, nếu là bác hoàng tử thủ trắng bọn họ tự nhiên cũng có thể đạt được nhiều nhất chỗ tốt, mà làm chi nhánh ung châu Lâm gia cũng có thể đủ thâm lay. Nhưng hiện tại, Ung Châu lâm gia ra, ra một cái lâm dư, liền đem này phân liên hệ chặt đức, nếu là hắn sao trực tiếp đứng ở lâm dư phía sau không nói được cũng muốn một phần phần thắng, nhưng bọn họ lại hoàn toàn đắc tội lâm dư, hiện tại mặc kệ là bệ hạ vẫn là hoàng hậu hai bên đều đối thập phần chán ghét, có thể nghĩ, bọn họ nhật tử thập phần không hảo quá. Đặc biệt là cái kia ở tử cực điện thượng ân cần khuyên giải lâm dư phụ nhân, nàng càng là nôn nóng đứng ngồi không yên, nàng thật sự khó có thể tưởng tượng Năm đó, cái kia An nói khép nép thứ nước như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Những cái đó xa xăm hồi ức đã theo thời gian mài giũa mà trở nên mơ hồ, vị này phụ nhân cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ tới, tự nhân chính mình muốn tự thê biến tiếp, kia nha đầu ở trong phòng đóng 3 ngày lúc sau, tái kiến người khi, cặp kia tình xem người mắt liền trở nên thập phần sắc bén. Nay người một nhà hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ngay cả cùng bọn họ có chút quan hệ nhân gia đều sôi nổi cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Năm đó lâm gia đại tiểu thư phế đi đại lực khí tranh thủ như ý phu quân cái thứ nhất thôi nàng, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể nề hạ. Năm đó nàng liền thập phân bất bình, vì sao lâm dư một lần thứ nữ ăn mặc chi phí cư nhiên cùng nàng cái này đích tiểu thư không có sai biệt, sau lại ở nhìn thấy lâm dư vị hôn phu lúc sau liền càng vì hóa hứng giận, nàng đường đường đích nữ còn không có đính hôn, nàng một lần thứ nữ rửa vào cái gì có được như vậy khí vũ hiên ngang phu quân, cho nên nàng xử chút thủ đoạn thay đổi thân Nhưng nàng phu quân ở thấy Lâm Dư một mặt lúc sau liền rốt cuộc quên không được, Lâm đại tiểu thư thấy vị hôn phu dáng vẻ này, trong lòng đối Lâm Dư ghen ghét lại nhiều một phần, nàng trong mắt vừa chuyển, liền nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý làm Lâm Dư làm bồi đẳng tùy gả qua đi, như vậy đã có thể làm nàng vị hôn phu vừa lòng, cũng có thể làm Lâm Dư đặt mình trong với nàng mí mắt thấp hèn, chỉ chờ tương lai hắn vị hôn phu đối Lâm Dư hưng thú tan lúc sau, liền tùy nàng như thế nào trà tấn. Nay trả thù cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Nàng vị hôn phu nghe xong lúc sau chỉ tán nàng Hiền Lương, mà luôn luôn đối Lâm Dư rất là yêu thương phụ thân cư nhiên ở trầm mặc sau khi cũng đồng ý cái này ý tưởng. Biết được chính mình quý tộc Lâm Dư đem chính mình quan tới rồi trong phòng, người nhà nguyên tưởng rằng nha đầu này sẽ tìm cái chết, không nghĩ tới nàng lém đẹp đi ra kia phiến môn, còn suốt đêm chạy thoát đi ra ngoài, từ đây trời cao biển rộng, cá nhảy diều phi. Hiện tại nghĩ đến, thật đúng là ôi a, sớm biết như thế, bọn họ lúc trước nên giải quyết nha đầu này. Ở bọn họ đắm chìm đang hối hận trùng khi, trong cung ý chỉ liền xuống dưới, khiển bọn họ hồi Ung Châu, bọn họ chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn cho là Lâm Dư nhớ thân tỉnh, kết quả ở bọn họ hồi Ung Châu trên đường, liền biết được Lâm Dư ý tứ chân chính. Bọn họ đoàn người, cuối cùng chân chính trở lại Ung Châu chỉ còn ít ỏi mấy người, còn không chờ bọn họ tùng một hơi, liền phát hiện Ung Châu tộc Lao đã đem chính mình vẽ ra Lâm thị tông tộc, ngay cả gia sản đều bị sao không. Chật vật bất kham mấy người chịu này đả kích, tức khắc trở nên điên điên cùng cùng, lưu lạc ở Ung Châu đầu đường, mà Ung Châu các tộc nhân lại liền nửa điểm viện thủ đều không có vương. Liên quan Lâm gia đại tiểu thư phu quân, này một hàng đi trước đô thành Lâm thị tộc nhân, thế nhưng đều không có rơi vào kết cục tốt, liền cùng bảo tổ tải mồ những cái đó thôn người giống nhau. Sơ sơ nghe thấy cái này ở lập hậu đại điển cử hành đêm trước, Lâm Dư từng đến Lâm Tiên điện chung cùng trưởng ly thấy một mặt, trận này gặp mặt kết quả không thể hiểu hết, nhưng Lâm Dư từ giữa đi ra khi Nguyên bản tùy ý mà lạnh nhạt tâm tình lại bắt đầu chậm rãi chuyển biến, nàng nhìn đen nhánh bóng đêm, tự đáy lòng lộ ra một cái nhất định phải được tươi cười. Lập hậu về sau, trong cung nhật tử liền trở nên thập phần náo nhiệt, hoàng đế cùng hoàng hậu hai người đấu võ đài, liên quan trong cung hạ nhân cũng từng người đứng thành hàng, hai bên thế lực cũng hiện ra đối chọi gay gắt chi thế. Ngay từ đầu là hoàng hậu điện hạ ở vào hạ phong, nhưng tới rồi sau lại, này hai người liền bắt đầu thế lực ngang nhau. Đây là bởi vì trong kinh tin tức rốt cuộc truyền vào Tây Bắc, Tây Bắc quân thế lực rốt cuộc bắt đầu rồi đối Lâm Dư hồi quỷ. Có đại quân duy trì, Lâm Dư tự tin không thể nghi ngờ là đủ rất nhiều, huống chi, vị này bệ hạ chính là có một cái thiên đại nhược điểm nhất ở tay nàng thượng đâu. Cứ như vậy, trong cung liên tục vượt qua mấy năm gà bay chó sủa nhật tử. Hoàng đế từ lúc bắt đầu ý chí chiến đấu sục sôi đến sau lại đau đầu dục lực, trong lúc đã trải qua rất nhiều, thật sự là hắn cùng Lâm Dư tranh đấu kết quả bất tận như người ý, thả mỗi lần Lâm Dư bị thua lúc sau đều sẽ dùng những cái đó nham hiểm biện pháp tìm về bãi, hơn nữa Lâm Du mỗi lần làm việc đều đứng ở đại nghĩa phân thượng, không vận giữ lại làm gì nhược điểm, làm người muốn thu thập nàng đều tìm không thấy lấy cớ. Cũng không biết nàng từ nơi nào biết được kia rất nhiều nham hiểm biện pháp. Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến, sớm biết như thế, hắn lúc trước liền sẽ không vì như vậy một chuyện nhỏ cùng Lâm Du trở mặt, hiện tại không chỉ có hắn hổ cùng không được cân bình, kia lúc nào cũng khắp khắp phòng bị hắn Tây Bắc quân càng là làm người cuộc sống hàng ngày khó ăn. Lâm Dương nếu là biết được vị này hoàng đế bệ hạ ý tưởng chỉ biết mừng rỡ cười ha ha, nàng cũng vô dụng cái gì xảo diệu phương pháp, chỉ là lệ thường hành xử nàng hoàng hậu chức trách, tỉ như ở chúng vi tần tiến đến thành an thời điểm ra vẻ mịt mờ hỏi một chút bệ hạ như thế nào không vào hậu cung, có phải hay không lực có chưa bắt được. Nghe Minh Bạch nàng trong lời nói ý tứ các phi tần tức hất sợ tới mức mặt mũi nguôi trắng bệnh, cách Nhật hoàng đế thượng triều thời điểm đã bị liên tiếp quan tâm hoàng triều con nối dõi sổ con bà phụ. Hoàng đế chỉ có thể vẻ mặt ngẹn khuất tại hậu cung lưu luyến ba tháng, ba tháng qua đi, xanh mét một khuôn mặt hoàng đế ngồi ở ngự thư phòng trung, miệt mờ xoè eo, trong đầu vừa nhớ tới những cái đó phong tình vạn trùng nữ nhân liền tưởng phun. Lại tỉ như, hoàng đế thật vất vả khắc phục trong lòng chướng ngại, thích một cái tiểu thiếu khả nhân tiểu mỹ nhân, kết quả liền ở hai người hoan thiên hỉ địa thâm nhập giao lưu thời điểm, hoàng hậu xuất lĩnh một đoàn phi tần giá lâm, không biết sao xui xẻo đưa bọn họ bao quanh vây quanh, kia tiểu mỹ nhân bị dọa đến đương trường hôn mê bất tỉnh. Chính hắn cũng bị này một run run sợ tới mức bề ngoài không phân trớn, thiếu chút nữa không lưu lại cái gì công năng chống lại. Tỷ Như hắn muốn làm thịt kia biết được hắn rất nhiều bí ẩn Lao Thái giám khi, cái kia lão bà cư nhiên xử thủ đoạn cứu cái kia Lao Thái giám, làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Càng Tỷ Như, nàng cư nhiên phát hiện cái kia càng muốn mệnh bí mật. Chương 298 Thiên hạ êm đềm. Có thể chí một cái hoàng đế vào chỗ chết bí mật liền cũng biết hắn giá trị, mà bí mật này Giống nhau cũng không ngoài như vậy vài loại, trùng hợp Tân hoàng bí mật này đã bị Lâm Dư biết được, đó chính là giết cha. Ngay cả Mưu hại Tiên hoàng tất cả chứng cứ đều bảo tồn ở kia lão thái giám trong tay, mà kia lão thái giám liền dừng ở Lâm Dư trong tay. Nếu là tầm thường, Tân hoàng chỉ cần lấy cường ngạnh thái độ trấn áp đi xuống có thể, liền tính hoàng hậu chết bất đắc kỳ tử sẽ đưa tới triều dã dung chuyển, cũng tốt hơn như vậy bị quản chế với người, nhưng cố tình Tân hoàng làm không được, một là bởi vì trong cung thế lực vốn là thập phần phức tạp. Khắp nơi nhân mã đều ở trong đó trộn lẫn cái đình, này trong cung đã xảy ra chuyện gì bọn họ nhất định sẽ được đến tiếng gió, nhị là bởi vì hoàng đế căn bản là không có trực tiếp ban chết Lâm Dư. Năng lực. Không để cập tới Lâm Dư ở trong cung thế lực cùng hắn thế lực ngang nhau, liền nói đóng quân ở cung đình thị vệ liền có một nửa mặc cho Lâm Dư điều động, nếu hoàng đế quyết định đối Lâm Dư hạ sát thủ, liền phải một kích mất mạng, nếu làm Lâm Dư phản ứng lại đây, kia xui xẻo liền không biết sẽ là ai. cho nên ném chuột sợ vỡ đồ Tân Hoàng một lần lại một lần ở Lâm Dư trước mặt lưu bước, một lần lại một lần nhường ra chính mình quyền lợi, cuối cùng, hắn phát hiện chính mình trong tay quyền lợi đã còn thừa không có mấy. Sự tình tới rồi nông nỗi này, Lâm Dư lại không một ti cố kỵ, nàng danh chính ngôn thuận bước lên triều đình, danh chính ngôn thuận tham dự chính sự, lại lặng yên không một tiếng động làm hoàng đế bệnh. Hoàng đế từ lúc bắt đầu cảm thấy thân thể thập phần mỏi mệnh, đến sau lại ngẫu nhiên có đau đầu, lại sau này, này đau đầu đã thành chuyện thường ngày Cơn đau đớn nghiêm trọng trình độ cũng ở một ngày một ngày gia tăng, ngay từ đầu hoàng đế thượng có thể chống đỡ, tới rồi sau lại, chỉ cần đau đầu vừa phát tác, hoàng đế cơ bản vô pháp lại xử lý chính sự. Bởi vì cái này bệnh trạng, hoàng đế không biết thỉnh nhiều ít thái y y, nhưng không một cái có thể khám ra xác thực tật xấu tới, càng miễn bản đúng bệnh ti dược. Tới rồi sau lại, hoàng đế vừa nghe đến những cái đó bệnh hạ cũng không nhiều ít trở ngại, chỉ cần nhiều hơn nghỉ ngơi có thể nói liền ngăn không được bực bội. Hắn không phải không có hoài nghi quá hoàng hậu nhưng bình thường luôn luôn cùng hắn tranh phong tương đối hoàng hậu lại tại đây chuyện thượng cẩn thận chặt chẽ, không có làm hoàng đế bắt được một chút nhược điểm, này càng làm cho hoàng đế một càng tà hỏa vô pháp phát tiết. Ở triều đình thượng bị chịu cản tay, tại hậu cung trung cũng vô pháp an bình, hoàng đế thân thể một ngày lại một ngày suy sụp đi xuống, cho đến rầu hết đèn tắt, mà đúng lúc này, một tin tức lại tưởng là sấm mùa xuân giống nhau nổ vang, một cái mỹ nhân có thai. Nhiều năm như vậy, hoàng đế vẫn luôn không có con nối dõi, hắn cũng từng tìm thầy trị bệnh hỏi dược Nhưng không, có con chính là không còn, hắn trong lòng đều đã từ bỏ hy vọng, không nghĩ tới ở cái này nhất gian nan thế giới, hắn cư nhiên có hậu. Hoàng đế nghe được tin tức này lúc sau, không màng chính mình suy yếu thân hình, liền phải đi trước điều tra, đáng tiếc lại bị nhất phái Đoan Trang đại khí Lâm Dư ngăn cản. Lâm Dư những năm gần đây bị hảo sinh cung cấp nuôi dưỡng ở cung đình, năm xưa kia một thân tiêu giết khí chất tựa hồ đã bị phú quý sinh hoạt sở cọ rửa, nhưng giữa mày kia một mặt anh khí lại như cũ không thay đổi. Hoàng đế ở nhìn đến nàng lúc sau, một long nhắm thẳng trầm xuống, từng tầng, tầng lạnh lẽo xuống nước hắn huyết mạch. Lấy hắn hiện tại trạng huống, cho dù có Hoàng nhi lại có thể như thế nào, còn không phải làm hắn bị quản chế với người, thậm chí chờ Hoàng nhi đầy 3 tháng nhưng thượng ra phả là lúc, chính là hắn, cái này hoàng đế ngày chết. Trong lúc nhất thời, hoàng đế đối đứa nhỏ này tâm tình liền thuần túy vui sướng trở nên có chút sợ hai phức tạp. Ở tiểu hoàng tử chân chính sinh hạ tới kia một ngày, Lâm dư cô y ôm tân sinh tiểu hoàng tử đi tới hoàng đế ác giường trước, Đối hắn nói: "Vậy hạ, ngươi yên tâm đi, cho dù ôn mỹ nhân khó sinh mà đi, thần thiếp cũng sẽ hảo hảo mà đem đại hoàng tử nuôi lớn, chẳng sợ nàng là một cái con vợ lẽ, thần thiếp cũng sẽ đối xử bình đẳng, chỉ coi như thân sinh hải tử nuôi lớn, đến lúc đó ngài đi cũng liền có thể yên tâm." Hoàng đế nhìn nàng nói cười hiên hiên khuôn mặt thẳng khí hai mắt đỏ đậm, nhưng hắn hiện giờ liền khỏi giường đều làm không được làm sao nói chừng trị lâm dư, hắn chỉ có thể ở trong lòng một lần một lần nói tiện nhân, tiện nhân. chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dư ôm đại hoàng tử không lưu tình chút nào rời đi. 3 tháng lúc sau, đại hoàng tử chính thức nhớ nhập hoàng tộc gia phả. Mà liên tại đây sự kiện quá khứ nửa tháng, hoàng đế Thần Thiên, so sánh với sinh thời gian nan, hắn sau khi chết nhưng thật ra đạt được xưa nay chưa từng có tôn linh, cũng coi như là đền bù hắn một đại khuyết điểm, mà càng vì kỳ dị chính là, Lâm Dư ở hắn lễ tang phía trên lộ ra thương tâm chi sắc, so sánh với hoàng đế sinh thời Lâm Dư kia tiểu lý tàng đao bộ dáng. Hiện tại Lâm Dư Thương cảm đến có vẻ thập phần quỷ dị. Đương nhiên, Lâm Dư sở dĩ sẽ như thế làm bộ làm tịch cũng là vì nàng muốn nương hoàng đế lễ tang làm một chuyện, làm một kiện kinh thiên sự, dùng rượu tước binh quyền. Nay trong đó hung hiểm không người biết, nhưng từ đây về sau, Lâm Dư liền chân chính ngồi ổn nhất chính thái hậu vị trí, làm tiên hoàng duy nhất con nối dõi đại hoàng tử liền cũng ở Ta Lót Chi Linh bước lên ngôi vị hoàng đế, này có lẽ cũng là đại sở khai quốc tới nay nhỏ nhất một vị hoàng đế. Tân Kỷ Nguyên đã sắp lập Lâm Dư tay cầm quân bính, liền bắt đầu tả hữu cục diện chính trị. Nếu nói tại Tiên Hoàng thời kỳ, Lâm Dư muốn can thiệp triều chính còn cần các loại che dấu, nhưng hiện tại, nàng có thể trực tiếp tả hữu triều đình quyết định. Ban đầu những cái đó chết chung cùng Tiên Hoàng thần tử bị hoàn toàn dọn dẹp ra triều đình, hiện tại triều đình đã trở thành Lâm Dư một người thiên hạ. Nếu không phải đương hoàng hậu những cái đó năm được đến rèn luyện, Lâm Dư còn không nhất định có thể gánh vác khởi này một quốc gia, nhưng hiện tại, nàng gánh vác khởi Một lời hành mã thiên hạ tử, quyền khuynh triều dã, cũng bất quá như thế. Có đôi khi, Lâm Dư nhìn kia thượng không kịp tóc trái đào chi năm tiểu hoàng đế cảm thán, nếu là nàng chính mình, khả năng cũng chỉ biết đi đến này một bước, nhưng nàng đáp ứng rồi người kia, nhất định phải phải làm đến a. Đến nơi đứa bé này, hắn vốn dĩ liền không phải hoàng thất huyết mạch, an bài đường lui cũng hoàn toàn không khó khăn, thả cứ như vậy đi tới đi. Đảo mắt liền mười mấy năm qua đi, nay mười mấy năm, Lâm Dư đối triều đình khống chế đạt tới đỉnh trình độ. mà tiểu hoàng đế cũng trở thành một cái phiên phiến thiếu niên lang. Lấy hắn tuổi tác, sớm nên cưới vợ sinh con, mà cưới vợ sinh con lúc sau, chính là tự mình chấp chính, Cố Tình Lâm Dư vẫn luôn đè nặng đại thần tình, cầu lập hậu sổ con, cũng gián tiếp hoán lại hoàng đế tự mình chấp chính nhự tử. Trong lúc nhất thời, trong triều đình tâm tư các hỡi, còn có người lướt qua Lâm Dư trực tiếp đầu nhập vào tiểu hoàng đế, Cố Tình tiểu hoàng đế bị Lâm Dư dưỡng thành một cái đạm bạc tính tình. Đối với kỳ hảo các đại thần giống nhau bỏ qua thế tròn nên này, đó đại thần đầu nhập vào không cửa. Ở tiểu hoàng đế cập quan này, các đại thần lại một lần tập thể thượng thư yêu cầu thái hậu còn chống với bệ hạ, mà lúc này, hoàng đế lại làm ra một cái làm người khó có thể đoán trước sự tình, hắn quyết định đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho hắn mẫu hậu. Đây là hắn cuộc đời hạ đệ nhất phong dụ lệnh, cũng là hắn hạ cuối cùng một phân dụ lệnh. Lâm dư ở nhận được này phân dụ lệnh thời điểm lại không có chút nào do dự, nàng lập tức khống chế tốt triều đình. Sau đó cử hành đăng cơ lại điện. Chương 299 Thiên hạ êm đềm. Bầu trời xanh như giặt, mây trắng như dệt, trong không khí chất xạ kim hoàng quang mang. Lâm Dư từng bước một bạch ngọc bậc thang, bốn phía người mặc màu đỏ tham quan phục bọn quan viên ánh mắt phức tạp nhìn cái này không ở tuổi trẻ nữ tử. Ngày xưa thanh linh dung nhan trở nên tang thương, ngày xưa quản khuế khí chẳng trở nên đoan túc, ngày xưa tóc đen nhiễm sương hoa. Nàng không hề là cái kia thoát đi gia tộc, vũ vũ độc hành nữ tử, không phải cái kia lưu lạc thiên hạ. Đối với bình yên thiếu niên, không phải cái kia sa trường chinh chiến, thiết huyết sát phạt tướng quân, không phải cái kia tọa trấn trong cung, quyền khuynh thiên hạ thái hậu, nàng thậm chí không hề là Lâm Dư. Từ giờ khắc này khởi, nàng là đại sở hoàng, là tân một thế hệ hoàng triều khai sáng giả. Lâm Dư đứng ở cao cao tế đàn thượng, ánh mắt miểu xa nhìn kia mở mang tiến địa, sau đó, chậm rãi lộ ra một cái có chút hoang hốt tươi cười, 20 năm tới như một ngựa. Trương Ly đứng ở cổ mục dưới, cảm thụ được phương xa truyền đến tin tức. Hắn chậm rãi lộ ra một cái thoải mái tươi cười. Từng đoàn vô hình hơi thở từ hắn trên người trôi đi, lại có từng đoàn không được hơi thở không thuận theo không buông tha đi vào mèo. Trường Ly tùy ý này thân thể của mình chịu được loại này tra tấn, vẻ mặt không có chút nào nhúc nhích. Ở khí vận không ngừng trôi đi cùng đền bù bên trong, quấn quanh ở trên người hắn trói buộc một chút đi xa, hắn số tuổi thọ cũng theo khí vận đi xa mà sói mòn. Lấy bản thân chi thân trấn áp vương triều thượng trăm năm khí vận, Cho dù hắn được đến công đức làm hắn kéo dài lâu như vậy thoa nguyên, khá vậy làm thân thể hắn vỡ nát. Hắn đi đến cái kia cổ xưa tinh bản trước, bởi vì cảm giác tới rồi vương triều đổi chủ, tinh bản vẫn luôn sở sở muốn động, một cổ vô hình lực lượng ở này nổi lên lòi, bọn họ muốn kết hợp lên, muốn lại lần nữa thắp sáng tinh đồ, nhưng sáng lên phụ văn thường thường đoạn tuyệt ở trường ly năm đó sở lưu lại dấu tay dưới. Theo Lâm Dư đi bước một bước lên tế đàn, tinh bản dãy rủa lực độ cũng càng lớn, hắn cơ hồ muốn thoát ly Lâm Tiên điện gông cùm xiển xích. Trứng thiên ngoại bay đi, đáng tiếc này bất quá là không tưởng. Trưởng Ly đi tới tinh bản phía trước, cảm thụ được càng ngày càng suy yếu thân thể, sau đó chậm rãi lấy ra một cái đồ vật. Đây là một phương ôn nhuận ngọc bích, tinh tế ngọc chất thúc thủ sinh ôn, mặt thượng loáng thoáng có khắc tám chữ to, trị với thiên mệnh, ký thọ vĩnh xương. Đây là truyền quốc ngọc tỷ, bị thế nhân tán dương ngàn năm truyền quốc ngọc tỷ. Sớm tại nhiều năm trước, hắn liền rơi vào trưởng Ly trong tay, hoàng đế trong lòng vẫn luôn muốn đem hắn đoạt lại, đáng tiếc Lâm Tiên điện không dễ tiến. mà hậu cung tiền triều đều có người từng bước từng bước, vì không cho chính mình tình cảnh càng thêm không xong, cho nên hoàng đế chỉ có thể tùy ý hắn lưu tại trong tay, thậm chí tới rồi sau lại chính mình ở chính trị tranh đấu xuất phát từ hạ phu kỳ, còn từng may mắn này Phương Ngọc Bích không có rơi xuống lâm dư trong tay, làm chính mình. Tình cảnh càng thêm không xong. Mà lúc này, nay Phương Ngọc Bích đã không có nhiều năm trước thượng ở hoàng thất trong tay ôn nhuận sinh quang, nó trở nên ẩm đạm mà trầm thấp, phảng phất một phương thu liễm sở hữu núi nhỏ đau. Chỉ đợi mùa sớm ra khỏi vỏ, tuyên lạc hoa mai. Trường Ly đem Hỏa Thị Bích để vào đến tinh bàn phía trên, tức khắc, tinh bàn phía trên tán dật khí vận liền như gió cuốn cuồng vân giống nhau rơi vào truyền quốc ngọc tỷ trung, ngay cả trường ly trên người cùng tinh bàn nhất thể khí vận công đức đều bị hấp thu tiến truyền quốc ngọc tỷ trung, này cũng làm hắn vốn là tái nhợt khuôn mặt tiến thêm một bước tái nhợt. Hắn đen nhánh lông mi sân suy yếu dung nhan, liền phảng phất một tôn sai lệch trong suốt lưu ly giống giống nhau, lộ ra một loại không giống phàm trần mỹ. Cảm thụ được thân thể chỗ sâu trong truyền đến lôi kéo chi lực, trường ly ánh mắt lại có chút phóng không, hắn xa xa hướng phía trước nhìn lại, nơi đó, có một tòa bị phong lớn tiểu rừng trúc, nơi đó có một tiết đoạn tiêu, nơi đó, mai táng một người. Hắn chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, nụ cười này trung lộ ra xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng cùng tự tại, thật giống như trên chín tầng trời xa xa rơi xuống bông tuyết, thanh linh mà nhặt nhẻo, lặng lẽ rơi xuống trên mặt đất, lại lặng lẽ tiêu tán. Truyền quốc ngọc tỷ phía trên che một tầng ôn nhuận vân sáng. mà bị vầng sáng bao phủ trường Ly lại một chút một chút trở nên trong suốt, cho đến hoàn toàn biến mất. Ở biến mất phía trước, hắn nghe bên tai truyền đến một trận vội vàng thanh âm, "Ngươi vì cái gì phải đi? Ngươi còn không có vì ta lấy một cái tên." Trường Ly theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến Lâm Tiên điện trung đột nhiên xuất hiện một cái người mặc áo lục thiếu niên, hắn thanh triệt trong con ngươi ngẫu nhiên hiện lên một tia lục quang, nhìn Trường Ly ánh mắt tràn ngập thương tâm. Trường Ly có chút buồn bã nhìn hắn kia có chút quen thuộc mặt mày, ngay sau đó Một thân như cũ nhạt nhẽo thanh âm truyền đến, "Đa kêu cổ mục đi, ta không phải vẫn luôn theo ngươi tên này sao?" Cổ Mục nghe được trường Ly như vậy tùy ý thanh âm, thương tâm rất nhiều cũng nhiều một phần bất mãn. Hắn năm đó bị trường Ly gieo chính là vì trấn áp tinh bàn, hiện tại tinh bàn vỡ vụn, đã chịu khí vận bổ dưỡng hắn lập tức có hóa hình tứ bản. Mà khi hắn hóa hình mà ra thời điểm, người kia lại phải đi. Ở tinh bàn hoàn toàn hóa thành đá vụn theo gió phiêu tán khi, Lại một lần đã chịu tán giật khí vận tẩm bổ hắn thứ biến thành một gốc cây che trời cổ mục, lẳng lặng đứng sừng sững tại chỗ, phảng phất như cũ ở vì người kia che mưa chắn gió. Truyền quốc ngọc tỷ hấp thu xong tinh bản trung tích góp khí vận cùng công đức, liền lẳng lặng bay xuống đến trên mặt đất, cùng phía trước so sánh với, nó trên người nhiều một phần trải qua thời gian tang thương cùng với lũ lụt bất động tâm trầm. Ở đăng cơ đại điện phía trên lâm dư xa xa nhìn kia một phương hẻo lánh sân, đột nhiên, nàng liền cảm thấy trên người như có như không trệ ngại biến mất. Cùng lúc đó, một loại trầm trọng cảm giác quán chú đến nàng trên người, làm nàng vẫn cứ cảm giác, ta chính là cái này hoàng triều chủ nhân, ta có được toàn bộ thiên hạ. Nàng trong lòng như có cảm giác, phản phất minh bạch cái gì. Chờ tới rồi đại điện sau khi chấm dứt, đã long bảo thêm thân lâm dư đạp ánh trăng đi tới, nàng đẩy ra kia phiến nguyên bản nhắm chặt đại môn, đi vào chưa bao giờ có người ngoài đặt chân nội điện, thấy được rơi xuống trên mặt đất truyền quốc ngọc tỷ, cùng với toàn thân quanh quẩn linh khí cổ mục, nàng nhặt lên, kia tượng trưng cho vô thượng quyền lợi ngọc bích. Sau đó ngồi xuống dưới tàng cây. Nàng tùy ý sờ sờ bên hông, quả nhiên, nơi đó vẫn luôn tồn tại một khối tiểu mục bài đã sớm biến mất, có lẽ là ở nàng đăng cơ vì hoàng kia một khắc liền biến mất. Giang Sơn dễ họ, cho nên trường ly số tuổi thọ đã mất, khí vận đổi chủ, cho nên thiên mệnh đã hết. Dung Lâm Dư tới đoạn tuyệt này, 100 nhiều năm qua sở ra truyền thừa, cho nên vẫn luôn trói buộc hắn khí vận biến mất, mà bị khí vận sở giữ lại thọ mệnh cũng biến mất. Dung chuyên quốc ngọc tỷ giữ lại hoàng triều khí vận Cho nên thiên mệnh lại lần nữa đổi chủ, chấp khởi Ngọc Tỷ Lâm Dư trở thành Thật Hoàng. Đây là một việc đơn giản, cũng là một kiện gian nan sự tình. Có thể đồng thời chịu tải khí vận cùng thiên mệnh người giữ dõi thừa thất, trường ly đợi 100 nhiều năm mới chờ tới như vậy một người, mà lúc này, hắn trong lòng lấy tràn đầy chán ghét. Cho nên, cho dù biết Lâm Dư cũng không phải một cái tốt nhất người được chọn, cho dù Lâm Dư tâm không ở này, hắn như cũng làm trận này giao dịch, như cũng hoàn thành này một cái ước định. Thiên mệnh vi hẫu. r sao không bị hoàng? Lâm Dư vốn không phải rối rắm với tình yêu người, kia trưởng Ly Liên cùng nàng một hồi gian nan, cũng tặng hắn một hồi cơ duyên, làm nàng từ phượng thành hoàng. Mà lúc này, Lâm Dư trong lòng bừng tỉnh nhớ tới lập hậu trước đêm hôm đó, nàng kinh ngạc hỏi, ngươi vì cái gì muốn ta bước lên ngôi vị hoàng đế? Trưởng Ly chỉ là nhạt nhẽo cười, tiên đế đang đi tới ung châu cứu tế khi cùng một nữ tử có xương sớm nhân duyên, nàng kia lưu có một nữ. Tiên đế lấy nàng này vì thân nữ. Tấn ngày trước lưu lại mật chỉ làm lao thần phụ tá nàng này đăng cơ. Nhưng tiên đế không hiểu được chính là, nàng kia nguyện ý cùng hắn hoan hảo bất quá là vì che lớp tự thân chi hạ, sớm tại tiên đế phía trước, nàng kia đã châu thai ám kết. Lời cuối sách, Ninh Triều vì trong lịch sử duy nhất từ nữ tử thành lập hoàng triều, Ninh Triều khai quốc hoàng đế thừa thiên nữ đế vì trước sợ lúc sau, nàng lấy linh đại sở, khai sáng trong lịch sử nhất cường thịnh hoàng triều. Phạm có chính sự, quân sự, thương mậu, hải mậu, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, đều ở Thừa Thiên Nữ Đế trong tay đặt một cái tốt đẹp cơ sở. Tự Ninh triều khởi, nữ tử địa vị đại biên độ tăng lên, dân dân mà từ khê mạn trung đi lên triều đình, trong đó nhất lệnh thế nhân chú mục chính là bị dự vì là lược lữa tương lý Tử Lan, nàng phụ tá Thừa Thiên Nữ Đế khai sáng một cái xưa nay chưa từng có nữ tử hoàng triều, bị hậu nhân sở kính ngưỡng. Chương 300 mạt thế nguy cơ. Đen như mực mây đen áp cái ở không trung phía trên, tí tách tí tách tiếng mưa rơi vẫn luôn bồi hồi tại đây lẻ loi đảo nhỏ phía trên. Gió mát không khí theo rộng mở cửa động một chút một chút lan tràn hướng Sơn động nội bộ, âm lạnh gió lạnh tựa như từng điều rắn độc giống nhau thổ lộ này dò thám tin tức hướng về Sơn động tìm kiếm. Bọn họ một chút một chút tới gần, một chút một chút ăn mòn, liền ở bọn họ muốn bổ nhào vào kia ngã xuống bóng người trên người khi, một cổ vô hình khí thế nháy mắt thức tỉnh, làm này đàn phản phất vô hình rắn độc phong nháy mắt tán loạn. Một trận tinh tế tắc tắc sinh ý vang lên, đó là nhân thể cọ sát lá cây thanh âm, Trường Ly có chút ngây thơ từ ngồi dậy đột nhiên Một trận xuyên tim đau đớn từ phía sau lưng chỗ truyền đến, hắn rũi tay một sờ, liền sờ đến đầy tay máu tươi. Quả nhiên, la miệng vết thương lại nứt ra rồi. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó nhẫn mãi thân thể các nơi truyền đến đau đớn, sau đó khoanh chân ngồi dậy, đôi tay véo ra một cái đơn giản chỉ quyết, tức khắc, từng luồng mát lạnh dòng khí xoay quanh mà thượng, làm hắn xanh trắng sắc mặt có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Những cái đó tan vỡ miệng vết thương cũng theo dòng khí xoay quanh mà chậm rãi khôi phục. cảm giác đến thân thể tình huống không có tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, Trương Ly mới thu thập khởi trong sơn động một ít cành khô lạnh liệt, sau đó phát lên hỏa. Ở như vậy âm lẫm làm người sợ hai ban đêm, một bó hỏa sáng lên không thể nghi ngờ làm người nhiều một phần tổn tại đi xuống tín tưởng. Trương Ly ngồi ở đống lửa bên, buông xuống mắt, mờ nhạt ánh lửa ở hắn trên mặt phóng ra hạ một tảng lớn bóng ma, làm hắn có vẻ phá lệ quầng quẽ cùng tịt mịt. Hắn tùy tay hướng trên cổ rũ đi, quả nhiên, vẫn luôn hệ ở nơi đó đồ vật không thấy. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, thân thể này tình huống không dung lạc quan a, tuy rằng hắn đơn giản dùng linh khí chữa trị một chút thân thể, nhưng thế giới này linh khí vốn dĩ liền thập phần loãng, liền vừa mới như vậy trong chốc lát, nải tòa tiểu đảo phía trên linh khí cũng đã bị tiêu hao hầu như không còn, nếu là muốn linh khí chữa trị này đều thân thể, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Bất quá Trường Ly có thể rõ ràng cảm giác được một loại mạc danh năng lượng đang ở chậm rãi gia tăng, kia vẫn đục mà tạp bác hơi thở làm hắn thập phần không mừng. Hắn nâng lên tay tới, thon dài trên tay tràn đầy tế tế mật mật hoa ngân, đó là tay không ngừng trên mặt đất lăn lộn cọ sát sở tạo thành vết thương, mà giờ phút này, từng đạo vận dục dòng khí chính theo này, đó thật nhỏ hoa ngân ăn mòn thân thể hắn, lại bị một tầng vô hình vách ngăn sở ngăn cản. Trương Ly có chút mỏi mệt nhắm hai mắt lại, ngọn lửa đem bóng dáng của hắn kéo thật sự trưởng, rất dài. Nhưng cho dù là như vậy cô đơn mà cô đơn thời khắc, cái kia một mình ngồi ở đống lửa bên thanh âm cũng nhìn không ra tới nửa điểm yếu đuối. Tới rồi ngày hôm sau, vũ rốt cuộc đường lại, Trường Ly cũng rời đi cái này sơn động hướng bên ngoài đi đến. Bằng nàng hiện tại thân thể chẳng hướng, còn làm không được tích lốc, cho nên còn cần đến bên ngoài tìm kiếm đồ ăn. Ngày hôm qua một hồi mưa to hoàn toàn che giấu Trường Ly giấu vết, chỉ cần Trường Ly cẩn thận một chút, những người đó nhất định tìm không thấy hắn. Hoặc là nói, những người đó không nhất định sẽ tìm hắn, bọn họ căn bản không cho rằng bị thương như vậy nghiêm trọng Trường Ly có thể này tòa trên đảo tồn tại. Trường Ly là bị một đám người từ trên vách núi đẩy xuống dưới, đẩy hắn chính là hắn trên danh nghĩa huynh trưởng, ở đem hắn đẩy xuống sườn núi khi, hắn còn thuận tay kéo xuống Trường Ly trên cổ hệ kia mau ngập bội. Trong đội ngũ những người khác đều không có xuất hiện, bọn họ giống như hoàn toàn không có phát hiện bên này dị thường giống nhau, nhưng ở Trường Ly ngã xuống vách núi thời điểm lại rõ ràng nghe được một cái điểm mỹ giọng nữ đang ở thăm hỏi hắn huynh trưởng, mà cái kia giọng nữ chủ nhân là Trường Ly một cái học muội, một cái lỳ lợm la liếm muốn đuổi kịp Trường Ly học muội. Trường Ly này một đời vẫn như cũ xuất thân hào phú, nhưng thân tính duyên vẫn như cũ đạm bạc, hắn mưu thân ở hắn 4 tuổi thời điểm cũng đã ly thế. Ở mưu thân qua đời sau nửa năm, phụ thân liền mang theo một cái so với hắn lớn hơn 2 tuổi nam hài đi tới trong nhà. Từ nơi đó sau, Trường Ly liền biết được phụ thân là không đáng tin. Cao trung tốt nghiệp sau, hắn liền hoàn toàn thoát ly gia đình cả tay, bắt đầu độc lập sinh tồn. Có lẽ là thiếu niên thời đại sinh hoạt cho hắn để lại bóng ma tâm lý, cho nên Trường Ly vẫn luôn thập phần đạm bạc. bên người không có gì bằng hữu, ngay cả giao tế vòng cũng đơn giản đáng sợ. Như vậy một cái như gần như xa người, không có gì cùng mặt khác người giao thoa địa phương, hắn duy nhất còn có vẻ có chút nhân khí, có lẽ chính là thích thám hiểm. Đi khắp thiên hạ kỳ cảnh, xem biến thế giới diệu cảnh, đây là trường Ly cho tới nay mộng tưởng, cũng là hắn duy nhất hứng thú nơi. Ở đại học sắp tốt nghiệp thời điểm, Trường Ly lại một lần chuẩn bị ra ngoài thám hiểm, mà mục đích này mà, chính là hiện tại hắn thân ở tiểu đảo Đại học Trung Mạt Khắc Đồng học nghe nói tin tức này đều là nóng lòng muốn thử, trường linh này đóa cao lãnh chi hoa đại học bốn năm vẫn luôn cao cao treo ở trên đầu cảnh, không có bị bất luận cái gì một cái ong bướm tháo xuống, hiện tại đại học đều sắp tốt nghiệp, bọn họ trong lòng kia một tia tiểu hy vọng xa vời chính ngao nghệ dục dịch chẳng sợ không thể tháo xuống kia đóa hoa, ở đại học cuối cùng thời khắc nhiều nhìn xem vẫn là có thể. Cho nên từ tin tức phát ra sau, trường Ly bên người liền vẩn quanh một vào người, muốn cùng hắn cùng nhau thám hiểm. Trường Ly lựa chọn đương nhiên là cự tuyệt. Nhưng mặc kệ Trường Ly cự tuyệt tới rồi nào một bước, bọn họ vẫn như cũ có thể nghĩ ra một ít quỷ dị biện pháp đuổi kịp hắn bước chân. Trường Ly ở không kiên nhận rất nhiều cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ đi. Đương nhiên, ở đội ngũ nhìn thấy có hắn cái kia trên danh nghĩa huynh trưởng thời điểm, Trường Ly liền biết sự tình không ổn, còn không chờ hắn cùng này nhóm người kéo ra khoảng cách, đã bị người kia đánh lén. Hắn ngã xuống vách núi, rơi vào một thân thương, vẫn luôn tùy thân mang theo trang bị cũng bị mất. Ngay cả kia khối mâu thân để lại cho hắn Ngọc Bội cũng bị cướp đi. Trương Ly Chân chính thức tỉnh là ở người nọ cướp đi Ngọc Bội thời điểm, bởi vì tới quá muộn, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ đem chính mình đẩy hạ Huyền Ngai. Hắn một bên thật cẩn thận đích xác bảo chính mình không có thương tổn đến yếu hại chỗ, một bên ngưng tụ linh khí bảo vệ toàn thân. Cứ như vậy, hắn rơi xuống Huyền Ngai Đế, tuy rằng rơi vào đầy người thương, nhưng may mắn bảo vệ chính mình một cái mệnh. Lúc sau hắn kéo đầy người thương tìm được rồi một chỗ an toàn sơn động. Cứ như vậy hôn mê qua đi. Lúc sau mấy ngày thời gian, Trường Ly vẫn luôn bồi hồi tại đây tòa chiến đảo, ở thương thế chân chính khỏi hẳn lúc sau, hắn liền bắt đầu theo dấu vết tìm kiếm kia một đám người. Nay nhóm người cũng không có cái gì cao siêu giá ngoại sinh tồn kỹ xảo, bằng vào Trường Ly bản lĩnh, muốn tìm kiếm đến bọn họ cũng không khó khăn, nhưng kia một hồi mưa to không ngừng che giấu Trường Ly dấu vết, còn che giấu kia một đám người dấu vết, cho nên Trường Ly cũng là tiêu phí một đoạn thời gian lúc sau mới tìm được bọn họ. Nhưng lúc này Này nhóm người đã phải rời khỏi này tòa đảo. Trương Ly rõ ràng mà nhìn đến kia một hàng tam nam bốn nữ hướng du thuyền thượng đi, kia con du thuyền vẫn là chính mình liên hệ. Nhưng từ hắn góc độ xem qua đi, du thuyền chủ nhân hiển nhiên là cùng hắn cái kia huynh trưởng nói chuyện với nhau thật vui, cho nên Trương Ly biết, du thuyền người trên đã bị thu mua. Trương Ly đứng ở bóng ma chỗ, khóe miệng chậm rãi phác họa ra một cái tươi cười, không đổi, sớm muộn gì có thể thu thập các ngươi. Chương 301 Mạt thế nguy cơ. 3 tháng sau Trường Ly rời đi này tòa cô đảo. Bước lên ngạn kia một khắc, hắn liền cảm giác được nơi này không giống bình thường. Lướt qua một mảnh thốc bé vùng núi, liền tới tới rồi một tòa chỗ rựa mà kiến tiểu thành. Ngày xưa còn tính phồn hoa đường phố trống không, dân cư toàn vô, con đường hai bên hỗn độn bày rất rất nhiều chiếc xe, trong đó đặc biệt lấy xe hơi chiếm đa số, những cái đó việc giá hình chiếc xe lại là một chiếc cũng không có thấy, Trường Ly thậm chí thấy được mấy chiếc siêu xe. Một trận gió thu thổi qua, tiêu giết trong không khí còn kèm theo huyết tinh hương vị. Trường Ly có chút không mừng nhíu nhíu mày, hắn lẻ loi một mình hành tẩu tại đây quặng khu é trên đường phố, đảo cũng không có vẻ đột nổi. Lúc này, cách hắn bước lên ngạn đã có mấy cái giờ thời gian. Cảm giác được trong bụng có chút quen thuộc đói khát, hắn liền hướng một bên siêu thị đi đến. Đi ở trên đường phố còn nhìn không ra cái gì, nhưng tới rồi siêu thị liền có thể rõ ràng cảm giác được quá dị. Đánh nát pha lê, cuốn lên đại môn, linh linh tinh tinh vết máu, ngã xuống cái giá Không thể nghi ngờ không hề kể gian này tòa tiểu thành đã xảy ra cái gì quỷ dị sự tình. Trường Ly một đường đi phía trước đi, tuy rằng không có cố tình lưu tâm trùng quanh hoàn cảnh, nhưng hắn lại không có một lần chạm vào trên mặt đất tàn lưu rơ bẩn đồ vật, bởi vậy cũng có thể thấy hắn cảm giác nhạy bén. Lướt qua những cái đó trông không cái giá, liền thấy được những cái đó chưa bị mang đi đồ vật. Nhìn đến bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất một bao đồ ăn vặt, Trường Ly liền tùy ý đi ra phía trước, sau đó cong lưng, tay hướng về đồ ăn vặt rũ đi. Cảm giác đến từ phía sau truyền đến như có như không tiếng vang, Trường Ly khẽ miệng chậm rãi gợi lên. Một con thanh hắc sắc bàn tay tới, kia phảng phất sắt thép giống nhau, ngón tay thượng hiện lên một mảng sắc bén ánh sáng, này thượng ẩn ẩn còn tàn lưu màu đỏ sẫm vết máu. Tay Lặng Yên không một tiếng động rỗi tới rồi Trường Ly cổ chỗ, sau đó kia giữ tận dị thường móng tay thẳng tắp nhắm ngay Trường Ly cổ, mà lúc này, Trường Ly nhặt lên kia bao đồ ăn vặt, đang chuẩn bị nâng lên thân tới. Hắn thon dài cổ thẳng tắp đối với kia sắc nhọn móng tay, Trên cổ Long Tơ tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, căn căn dựng ngược, tiếng gió vội vàng, ngón tay cùng cổ chi gian bất quá chút xíu chi gian, Thanh Hắc sắc tay chủ nhân cứng đờ khuôn mặt tỉnh hiện lên một tia tham lam, Trường Ly ánh mắt lại tại đây một khắc trở nên nghiêng ngẫm. Liên nơi tay cắm vào Trường Ly cổ kia một khắc, Liên ở Trường Ly khẽ miệng tươi cười quá phát hỏa tới rồi lớn nhất kia một khắc, một đạo dồn dập tiếng gió từ phương tiện truyền đến, loảng xoảng hai tiếng, trước sau truyền đến. Người trước là Thanh Hắc sắc tay bị đánh tới một bên thanh âm. Người sau là bị thiết kia làm hai nửa thiết bàn ủi rơi xuống đất tanh ầm. Cứng đờ người theo bàn ủi vẫn tới phương hướng nhìn lại, xanh trắng trong mắt cứng đờ xoay chuyển, sau đó hiện lên một tia yêu dị hường quang, mà ném ra bàn ủi cái kia tiểu cô nương ở cái này tam cấp tang thi ánh mắt hạ run bần bật, dù cho nàng có được khó gặp vũ lực, nhưng vẫn cứ sẽ đối thân ở với trôi đồ ăn cao hơn một tầng sinh vật sợ hãi. Nàng nhìn đứng ở tại chỗ bất động chứng ly, run rẩy thanh âm nói, "Ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi." Trương Ly nhìn cái này sợ hãi rụt rè nữ hài, rõ ràng chính mình thập phần sợ hãi, lại vẫn như cũ trực diện tang thi uy hiếp tới bảo hộ hắn. Bảo hộ? Cái này từ luôn luôn là hắn dùng cho những người khác, không nghĩ tới hôm nay có người cho hắn dùng tới, vẫn là một cái như thế nhỏ yếu nữ hài. Hắn cảm giác có chút kỳ dị, cũng có chút buồn cười, nhưng không thể phủ nhận, cái này làm cho tâm tình của hắn hơi hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Nữ hài thấy hắn vẫn là đứng ở tại chỗ không có động, có chút sốt ruột nói, "Ngươi nhanh lên tránh ra." miễn cho chờ hạ đánh lên tới liên lụy đến ngươi, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định có thể thắng, ta sẽ bảo hộ ngươi." Nữ Hải có chút nói năng lộn xộn nói những lời này, lại thấy Trường Lệ Như cũng không có nhúc nhích. Nàng không khỏi có chút nóng nội. Từ cái này Tang Thi hoàn toàn không có bị thiết bàn uỷ thương đã đến xem, liền biết hắn đều không phải là bình thường một Tang Thi, lúc sau càng là mơ hồ từ cái này đánh mất mơ hồ có thể khống chế chính mình hành vi tới xem hắn có thể khống chế chính mình hành vi, liền càng có thể nhìn ra hắn không giống bình thường. Nữ Hải đối thượng cái này Tang Thi vốn là không có phần thắng, mà hiện tại Trưởng Ly cư nhiên không phối hợp, nàng cấp hận không thể tự mình tiến lên kéo ra Trưởng Ly. Trưởng Ly nhìn nữ Hải vội vàng bộ dáng, thanh tuyển mặt mày hơi hơi cong cong, sau đó liền ở nữ Hải kinh hãi trong ánh mắt đi phía trước đi vào một bước, càng thêm đến gần rồi cái kia Tang Thi. Tang Thi nguyên bản bị kia thiết chất bàn ủi đánh nghiêng lệch trong chốc lát, hắn không sợ cái kia ngoài mạnh trong yếu nữ Hải, nhưng lại sợ hai ở ngàn cân treo sợi tóc hết sức Trưởng Ly phát ra khí thế. Kia làm hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm, thoáng mở ra linh trí làm hắn muốn thoát đi nơi này, vừa nội ngao nghẽo dục dịch đối trưởng Ly khát vọng làm hắn vô pháp rời đi. Hắn mơ hồ một mảnh trong đầu hai loại ý tưởng dây dưa, làm hắn không có lập tức đối nữ hải ra tay. Mà hiện tại, trưởng Ly chủ động thấu tiến lên đây, làm đánh mất trong lòng hung tính chiến thắng lý trí, hắn màu đỏ tươi hai mắt nhìn về phía trưởng Ly, một đôi thanh hấp phiếm tanh hôi đôi tay thẳng tắp hướng trưởng Ly nơi đó rồi đi, một bên nữ hải thấy như vậy một màn cấp nước mắt đều phải rơi xuống. Nàng Thanh Âm ở suốt ruột dưới đều trở nên phá lệ bén nhọn, mau tránh ra. Trường Ly bên thái quanh quần nữ hải bén nhọn Thanh Âm, sau đó ở nàng kinh hai muốn chết trong tầm mắt, Trường Ly tay thẳng tắp tấp cùng thanh hắc sát tay tương tiếp. Thật lớn lực đạo theo tương tiếp chỗ truyền đến, ầm ầm làm không khí chấn động, từng đạo vô hình khí lãng nhấc lên, cùng với kệ để hàng ngã xuống đất Thanh Âm, nhấc lên vô số bụi bặm, một bên nữ hải đột nhiên không kịp phòng ngừa hốt vào bụi, sắp đến túi đầu, vừa lúc liền không có nhìn đến Trường Ly trên mặt kia một mạt ghét bỏ thần sắc. Đại nữ hài ngẩn đầu khi, siêu thị đã gió êm sóng lặng, nàng vội vàng hướng giao chiến trung tâm nhìn lại, liền thấy được vẫn như cũ đứng ở tại chỗ trường ly. Cái kia rung mạo thanh tuyển thiếu niên không biết từ nơi đó bắt được một mặt khăn, chính không ngừng trà lao thon dài tay, rõ ràng trên tay cái gì dấu vết đều không có. Nữ hài không chấp mắt nhìn trường ly động tác, tâm thần theo động tác không ngừng phi xa, thật là đẹp mắt tay à. Vì cái gì hắn nếu không đình mà sắt đâu? Là bởi vì ô về sao? Lại là ai làm dơ hắn tay đâu? La Tang Thi đi. Tưởng tượng đến Tang Thi, nữ hài liền hồi qua thần tới, nàng đem tâm thần từ trưởng ly trên tay giật khai, sau đó hướng chung quanh nhìn lại. Trưởng ly bốn phía trống không, thanh tĩnh không giống như là một cái hỗn độn siêu thị, ngay cả những cái đó rơi xuống bụi đều phản phát phòng trừng cái gì, không dám rơi xuống trưởng ly ba thước trong vòng. Ba thước ở ngoài, một cái hình tròn đường cong vừa lúc vòng thành một vòng tròn, mà phía đông nam kia một cái chỗ hổng, làm cái này vòng không cũng có hình thành một cái hoàn chỉnh viên. Nữ Hải theo cái này chỗ hồng nhìn lại, liền nhìn đến một cái rõ ràng là cọ sắt mà ra dấu vết. Ở dấu vết phía trên, còn linh linh tinh tinh còn sót lại màu lam đen dơ bẩn. Nữ Hải có chút hoảng sợ nhìn nải đó dấu vết, trong lòng vẫn không thể tin được, nhưng ở dấu vết cuối, lại trói lọi thấy được cái kiệu cao cấp tang thi, lúc này, người khác sự không biết nằm ngã xuống đất, đôi tay cánh tay không biết bay đến nơi đó, nhẹ nhẹ màu lam đen dơ bẩn từ bả vai trung tiết lộ ra tới. Nữ Hải hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng. chân thậm chí theo bản năng về phía sau lùi một bước, như vậy cường đại tang thi, cư nhiên liên như vậy bị giải quyết. Nàng có chút khó nhún nhìn Trương Ly liếc mắt một cái, sau đó ha hả hai tiếng, nguyên lai like ngươi lợi hại như vậy a. Là ta nghĩ sai rồi. Ngươi không cần để ý. Loại này rõ ràng tự tin không đủ lời nói từ nữ hài trong miệng nói ra càng thêm một phân khí đoản. Mà lúc này, Trương Ly giọt cuộc rửa sạch xong rồi toàn bộ tay. Hắn đem khăn tay một ném, đối với nữ hài tùy ý nói Ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Trường ba trăm linh hai mặt thế nguy cơ. Nữ hài nghe thấy cái này lời nói thật giống như bị dọa choáng váng giống nhau, ngốc ngốc nhìn trường ly, trường ly cũng không có không kiên nhẫn, hắn lại lần nữa hỏi một câu, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Nữ hài lúc này mới như là hồi qua thần tới giống nhau, nàng dùng tay chỉ chính mình, ta. Trường ly gật gật đầu. Lúc này nữ hài mới chân chính thanh tỉnh lại đây, nàng nhìn chăm chú vào trường ly thanh nhuận hai mắt, mỉ môi. Sau đó vội không ngừng gật đầu, "Hảo a, hảo a, ta cùng ngươi cùng nhau." Nữ Hải cuối cùng nói như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, biến vô cùng kiên định, Trương Ly không biết cái này nữ Hải ý nghĩ trong lòng, nhưng mang lên nàng cũng không phải gì đó khó xử sự tình, hắn chỉ cần một đường đi phía trước đi là được. Trương Ly gật gật đầu, sau đó bắt đầu ở siêu thị sưu tầm, ở một góc, Trương Ly tìm được rồi một dương còn không có khai phong mì ăn liền, hắn tùy ý lấy ra hai hộp Một đạo đơn giản thủy hành thuật liền bị hóa ở mì ăn liền tượng, sau đó trong hộp liền toát ra hào hạt nước trong, vừa vặn tệ bình phương liền mặt chén. Trương Ly đem chén khẩu phong hảo, thủy ôn liền chợt lên cao. Mì ăn liền nấu thức mau, bất quá trong chốc lát một tia mê người mùi hương liền tán phát ra tới. Trương Ly hít hít khí, trong lòng cơ nhiên dâng lên từ từ cảm thán, thật là quen thuộc hương vị a. Mà một bên nữ hải còn lại là ngơ ngác nhìn Trương Ly động tác, mì gói còn có thể như vậy phao sao? Vì cái gì ta không có thức tỉnh như vậy dị năng? Hảo đáng tiếc a. Siêu thị nơi nơi đều là rơ bẩn, Trường Ly đứng một lát liền cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn dứt khoát lưu loát ngồi xổm xuống thân tới, mở ra mặt chén, khai ăn. Nữ Hải nhìn Trường Ly như vậy hảo phóng động tác, đều có chút ngây ngẩn cả người, Trường Ly một bên ăn mì một bên liếc hắn một cái, nữ Hải rõ ràng từ Trường Ly trong mắt thấy được nhìn cái gì, còn không mau lại đây ăn mì ý vị, cũng liền thu liễm hảo tự mình tâm tình, bưng lên một cái khác mặt chén. Cùng Trường Ly giống nhau ngồi xổm trên mặt đất ăn mỳ. Chất khởi gió thu, yên tĩnh đường phố, dỡ loạn siêu thị, ngồi xổm trên mặt đất hai người, cùng với như có như không hút liêu mỳ sợi thanh âm, này phó cảnh tượng mạc danh mang lên một ít thế lương, cũng mạc danh có chút hỉ cảm. Hôn liêu mỳ sợi thanh âm dần dần biến mất, Trường Ly xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh tựa như một con hamster nhỏ nữ hải, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, "Đi thôi." Nữ hải vội vàng đuông xuống mặt chén, đi theo Trường Ly phía sau. Trông trải trên đường phố gió thu đánh toàn nhi, Trưởng Ly một đường đi xuống đi, nếu thấy được tiệm Kim Khí liền đi vào đi gặp, nhưng hiển nhiên, nơi đó mặt cũng không có làm hắn vừa lòng độ vặn. Hắn là muốn tìm một cái tiện tay vũ khí, nhưng loại này vũ khí giống nhau cũng sẽ không xuất hiện ở một cái tiệm Kim Khí, cho dù có, cũng đã sớm bị người khác cướp đoạt đi rồi. Nữ hài nhìn Trưởng Ly một lần một lần sưu tầm, dần dần cũng minh bạch Trưởng Ly muốn tìm cái gì, nhưng ở mặt thế trước, nàng chính là một cái trách đến Thiên Hoang Điểu lao nữ tử. Cho nên cũng không thể cấp trưởng Ly giúp được cái gì. Trưởng Ly một đường siêu tâm đi xuống, cũng có chút không kiên nhẫn, nhưng vũ khí vẫn là đến điểm, tổng không thể sau này gặp Tang thị còn phải trưởng Ly tay không tiến lên đối chiến đi, không để cập tới trưởng Ly tứ chi cường độ hữu hạn, liền nói kia dơ bẩn trình độ trưởng Ly liền chịu không nổi, nhưng tìm một vòng chính là tìm không thấy. Ở mặt thế trước, vị trí an ổn định, tồn tại ở trong thành thị vũ khí vốn dĩ liền rất thiếu, ở mặt thế sau Những cái đó hưu hạn vũ khí cũng đều bị những cái đó cảnh giác người vơ vét đi rồi. Hai người vẫn luôn đi phía trước vơ vét, vẫn luôn đi phía trước vơ vét, kết quả hai bên kiến trúc càng ngày càng thấp, cửa hàng cũng càng ngày càng ít, thẳng đến bụng chuyển đến kháng nghị thanh âm sau, trường ly mới phản ứng lại đây, đã qua đi bà bốn ấn giờ. Hắn nhìn vẫn luôn buồn không ra tiếng đi theo hắn phía sau nữ hải, nhạt nhạt nói một câu, trước tìm điểm đồ vật ăn đi. Nữ hải gật gật đầu, sau đó ở trường ly điền no rồi bụng lúc sau. Nữ Hải mới do dự mà nói một câu, nơi này khoảng cách nhà của ta đã rất gần, ta tưởng về trước một chuyến đến ra. Nay dọc theo đường đi, nữ Hải tuy rằng không có lên tiếng, nhưng cũng có mấy lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống. Trướng Ly Sao cũng được đáp ứng rồi. Mặt thế đã mở ra hảo chút thiên, nay tòa tiểu thành người đã lục tục rời đi, mà các tang thi cũng người theo đuổi nhân loại dấu vết rời đi, có lẽ còn có linh linh tinh tinh người giấu ở trong thành thị nào đó không biết tên góc. Nhưng người như vậy cũng thập phần thua tớt, cho nên này tòa tiểu thành thật coi như là dân cư thua tớt, cái kia tam cấp tang thi xuất hiện chỉ có thể xem như một cái ngoài ý muốn. Nhưng đang đi tới nữ hải gia trên đường, trưởng ly cư nhiên thấy được đoàn người. Nay đoàn người tổng cộng 7 người, 5 nam 2 nữ, lấy bọn họ quần áo ngăn nắp trình độ tới xem, hẳn là xem như thực lực tương đối cường hãn một đám người, chẳng qua như vậy một đám người xuất hiện ở như vậy một cái bị vứt đi tiểu thành lại là có chút kỳ quái. Nay bảy người nhìn đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, mày theo bản năng nhữ lại, chẳng lẽ là được đến tin tức tiến đến cướp đường người. Nhưng mà thế, tin tức truyền lại con đường phần lớn đều bị cắt đứt, như thế nào sẽ có tin tức như vậy linh thông người đâu. Chẳng lẽ là vừa khéo, cũng thật sẽ có như vậy xảo sự tình sao. Bảy người nhìn nhau vài lần, cuối cùng vẫn là không nói một lời nhìn này hai người, trường ly ánh mắt tại đây bảy người trên người nhìn quét một chút, cũng không có mở miệng, nữ hài cũng vẻ mặt trầm mặt đứng ở trường ly thân thể. Trong lúc nhất thời không khí có vẻ có chút khẩn trương. Trương Ly quay đầu lại nhìn Nữ Hải liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, "Đi thôi, đừng lấp đứng." Nói xong liền hướng phía trước đi đến, Nữ Hải cũng không nói một lời đòi kịp. Nay bảy người nhìn Trương Ly hai người đi tới phương hướng, rốt cuộc nhịn không được, bọn họ bảy người cùng nhau đi phía trước đi, ẩn ẩn phong tỏa Trương Ly bọn họ đi tới lộ tuyến. Trong đó một cái mặt mày thâm thúy nam tử khi trước đã đi tới, hắn tự tính trong thanh âm mang theo một tia tìm kiếm, "Ngươi hảo." Ta Têu Trình Huân, xin hỏi các ngươi là? Trưởng Ly không có trực tiếp trả lời, mà là xoay người nhìn về phía phía sau tiểu cô nương, ngươi kêu gì? Tiểu cô nương nhỏ giọng trả lời một câu, Diêu Dao. Trưởng Ly quay đầu lại đối với Trình Huân nói, nàng Têu Diêu Dao. Chỉ nói tiểu cô nương tên lại không nói tên của mình, này hiển nhiên là một loại khinh mạn. Trình Huân đối mặt Trưởng Ly loại này khinh mạn thái độ đạo cũng không có phát hỏa, hắn ở trong lòng yên lặng cân nhắc này hai người quan hệ, lại thái độ cẩn thận hỏi một câu. Hai vị đây là muốn đi nơi nào? Trương Ly thái độ không có chút nào thay đổi, nhưng nói ra nói lại không chút khách khí. Chúng ta muốn đi đâu quan người chuyện gì? Những lời này vừa nói ra, hiện trường không khí tức khắc liền khẩn trương lên, kia bảy người nhìn về phía này, hai người ánh mắt tức khắc càng thêm nguy hiểm lên, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức động thủ. Có thể lấy nhẹ nhàng như vậy tư thái đi ở mặt thế sau đường phố người hiển nhiên không phải người thường. Ngay cả cái kia nhìn qua thực lực tương đối yếu nữ hài trên người đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng dị năng dao động, hơn nữa cái này dao động còn cũng không được. Bất quá, này nhóm người càng vì kiêng kỵ ngược lại là cái này nhìn như bình thường thanh niên, cho dù hắn trên người không có bất luận cái gì dị năng dao động, nhưng mà thế sinh hoạt rèn luyện ra tới cảnh giác tâm nói cho bọn họ, này tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật. Trình Hân cảnh cáo tầm mắt đảo qua đội ngũ trung một cái tính tình táo bạo thanh niên, sau đó lại bất động thanh sắc đánh giá một chút này hai người. cuối cùng mang theo một tia ý cười nói, hai vị nếu không có quyết định hảo muốn đi đâu, không bằng liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, chúng ta nhưng thật ra biết một cái hảo nơi đi. Chương 303 mật thế nguy cơ. Nghe được thanh niên những lời này, phản ứng lớn nhất không phải trưởng Lý hai người, mà là đối diện đám kia người, trong đó một cái màu đỏ tóc thanh niên bất mãn hô to một thân, "Lão đại." Mặt mày trầm thú thanh niên nghiêng đi mặt nhìn hắn một cái, tóc đỏ thanh niên liền thấy được lão đại trong mắt trói loại uy hiếp, hắn bay lên hỏa khí tức khắc bị đánh gãy. Nhưng vẫn là có chút bất mãn lẩm bẩm, dựa vào cái gì a? Trương Ly nhìn những người này thái độ nhưng thật ra tới hứng thú, hắn dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới, "Hoành." Thanh niên tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn sợ vừa mới kia tóc đỏ thanh niên thái độ chọc giận trước mắt người này, nói thật, hắn trong lòng vẫn luôn đối nầy hai người tràn ngập kiêng kỵ, có thể không cùng bọn họ phát sinh xung đột vậy không phát sinh xung đột đi. "Hùng Tri, hắn trong lòng còn đánh thu dụng nầy hai người tiến vào đội ngũ ý tưởng." Thanh niên ý tưởng hắn đồng đội nhưng thật ra có thể đoán được một vài, nhưng vị kia tóc đỏ thanh niên hiển nhiên là khó hiểu. Ở trường Ly hai người hướng giao giao trong nhà đi thời điểm, tóc đỏ thanh niên rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới, "Lão đại, cái kia vũ khí kho như vậy quan trọng, ngươi như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện dẫn bọn hắn đi?" Trình Huân nhìn hắn một cái, lại nhìn quét một vòng đồng dạng chờ hắn hồi đáp các đội viên, nghiêm túc nói, "Thực lực của bọn họ rất lợi hại, ta cho rằng cần thiết cùng bọn họ giao hảo." Tu hồ vô khê kho bên kia tình huống ai cũng không rõ ràng lắm, mang lên hai cái thực lực cường người ta nói không chừng sẽ cố ý ngoại chỗ tốt. Tóc đỏ thanh niên không có bị thuyết phục, hắn bĩu môi, thực lực cường. Ta như thế nào cảm giác không ra. Nói xong hắn đến thanh niên kia có chút nghiêm túc sắc mặt, lại vội vàng bổ sung nói, kia tiểu cô nương thực lực nhưng thật ra còn có thể, cái kia nam ta nhưng không cảm giác được hắn lại rất mạnh thực lực, huống hồ, liền tính thực lực của bọn họ lại cường. Không có tham rõ rõ ràng bọn họ chi tiết phía trước cũng không hảo đãi bọn họ đi như vậy cơ mật địa phương đi. Tóc đỏ thanh niên lời này nhưng thật ra có chút căn cứ, mặt khác các đội viên đỉnh đến những lời này đều theo bản năng gật gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng là tán thành. Tuy rằng bọn họ đối lão đại thập phần tín nhiệm, tuy rằng bọn họ trung có chút người đối trưởng Ly thực lực có chút suy đoán, nhưng vũ khí kho thật sự là một kiện rất quan trọng đồ vật, không chấp nhận được bọn họ không cảnh giác. Trình Huân nhìn chung quanh một vòng mọi người thần sắc Mặt mày tràn đầy chân thật đáng tin, cái kia nam thực lực tuyệt đối không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy, ta từ hắn trên người cảm giác được cực đại nguy hiểm. Nói tới đây, hắn thanh âm liền đi xuống trầm, cái này làm cho quen thuộc hắn các đội viên nháy mắt căng thẳng tâm tư, không cần đi trêu chọc hắn, bằng không nguy hiểm tuyệt đối là chúng ta. Hắn tử tính trong thanh âm mang theo một tia chỉnh trọng, một tia cảnh cáo, làm những cái đó xem thường trưởng ly các đội viên đều thu hồi kia một phần coi khinh, duy độc cái kia tóc đỏ thanh niên không thèm để ý bĩu môi. Trình Huân xem hắn dáng vẻ này càng là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đem ngươi cao ngạo thu hồi tới, người kia không phải dễ chọc. Nghe được lão đại như vậy lời lẽ chính đáng lời nói, Hạ Dương nhưng thật ra thu Liễm kia một bộ khinh mạn tư thái, chẳng qua trong lòng như cũ là không đệ bụng. Thanh niên xem hắn dáng vẻ này, lại nghiêm túc nói một câu, không được đi khiêu khích bọn họ, Hạ Dương, ngươi nhớ kỹ. Hạ Dương nhìn đến lão đại làm cho dáng vẻ này, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt rốt cuộc thu Liễm kia phó thần thái, hắn đứng đắn gật gật đầu. Nhưng trong lòng suy nghĩ cái gì cũng không biết. Trình Hân dùng hoài nghi ánh mắt nhìn thoáng qua hạ dương, lại quay đầu đi xem hắn mặt các đội viên, ta tưởng đem bọn họ hấp thu tiến đội ngũ, lần này đi vũ khí kho chính là một cái khảo nghiệm, nếu bọn họ biểu hiện thực tốt lời nói liền chính thức mời bọn họ tiến chúng ta đội ngũ đi. Những lời này vừa nói ra tới đối tức khắc liền khiến cho đội viên khác chú ý, trong đó một cái người mặc màu đen kính trang nữ tử cau mày nói, lão đại, như vậy có phải hay không quá hấp tấp, cho dù ngươi lại xem trọng bọn họ cũng không thể làm cho bọn họ nhanh như vậy gia nhập đội ngũ đi. Những người khác cũng sôi nổi bàn lại, đối với bọn họ tới nói, đội ngũ chi gian hài hòa là thập phần quan trọng, bọn họ mỗi một cái đội viên đều ít nhất chịu đựng 3 năm trở lên ma hiệp, nếu tùy tiện tiến cử tân đội viên, kia tất nhiên sẽ sinh ra một ít vô pháp đoán trước hậu quả. Hung chi, vẫn là tại như vậy một cái đặc thù thời kỳ. Trình Vân ở nghe được nữ tử nghi ngờ thời điểm cũng đi theo do dự lên, kỳ thật đối với hay không hấp thu tân thành viên Hắn trong lòng cũng không có mười phần định luận, cho nên ở nghe được nữ tử nghi ngờ sau hắn trầm tư trong chốc lát, liền nghiêm túc mà nói: "Hấp thu bọn họ vì đội viên chuyện này liền rồi nói sao? Bất quá dẫn bọn hắn đi vô khí kho chuyện này cứ như vậy đi, bán cái hảo cho bọn hắn cũng không mệt." Nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ khí đã là chân thật đáng tin, mà khác các đội viên nhìn đến lao đại cái dạng này cũng chỉ có thể câm miệng. Mà lúc này, trưởng Lý hai người thân ảnh đã rõ ràng có thể thấy được. Trương Ly cùng Diêu Dao đơn giản thu thập một chút đồ vật, Diêu Dao là cái thẩm nghiên trẻ nữ, sớm tại mạt thế đã đến trước, nàng liền chuyên tuyệt bút vật tư ở trong nhà, đây cũng là nàng có thể căng thời gian giải như vậy nguyên nhân. Bang vào này một tuyệt bút vật tư cùng sớm thức tỉnh năng lực, nàng thành công tại đây tỏa vùng ngoại thành trong phòng đãi 3 tháng, hôm nay cũng là trong nhà vật tư hao hết nàng mới có thể tiến vào trong thành tìm kiếm đồ ăn, chẳng qua đồ ăn không có không có mang về tới, ngược lại là mang về tới một cái chỗ dựa. Trường Ly đứng ở giao giao trong nhà trong phòng khách, nhìn quét một vòng, mới tùy ý hỏi, người nhà của ngươi đâu? Diêu Dao thần sắc tối sầm lại, sau đó lắc lắc đầu, ta ba ba mang theo ta mẹ kế còn có để đệ, đệ hướng phía nam đi rồi. Vừa nghe lời này, Trường Ly liền minh bạch lại đây, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, hắn gật gật đầu cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống. Tiểu cô nương xem Trường Ly không có truy nguyên, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nàng biết được chính mình sự có chút đáng thương, Nhưng nàng cũng không thích người khác dùng đáng thương ánh mắt nhìn nàng, còn Mỹ danh rằng đồng tình nàng tao ngộ tới Thâm Đảo nàng đấy lòng vết thương, là một cái chịu đủ gia đình lạnh nhạt tiểu cô nương, nàng đấy lòng càng hy vọng có thể giống một người bình thường giống nhau xuất hiện ở những người khác trước mặt. Diêu Dao đang chuẩn bị thu thập chính mình đồ vật thời điểm, liền nghe được trưởng Ly lại lần nữa mở miệng, "Ngươi xác định muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Ta cũng không lại ở chỗ này dừng lại bao lâu, mục tiêu của ta là Bắc Sơn, đến lúc đó không biết hội ngộ thượng nhiều ít nguy hiểm." Còn so ra kém lưu lại nơi này an toàn. Trương Ly nói chính là lời nói thật, hiện tại dân cư phần lớn là hướng kia mấy cái căn cứ tập trung, mà các tang thi cũng truy đuổi nhân loại bóng dáng tiến đến, cho nên hiện tại này đó vứt đi tiểu thành ngược lại an toàn một ít, cho dù ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít tang thi, cũng so Trương Ly muốn đi địa phương an toàn nhiều. Diêu Dao nghe được lời này liền kiên định gật đầu, ta đi theo ngươi. Trương Ly liền gật gật đầu. Diêu Dao thu thập hảo một ít đồ vật lúc sau liền cùng Trương Ly rời đi. Ở đóng lại kia phiến nho nhỏ môn lúc sau, nàng thật giống như vứt bỏ quá vãng quá vãng cái kia chỉ có thể co rúm lại trốn ở góc phòng chính mình. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia đen kịt không trung, trong lòng từ từ nghĩ đến, sau này sẽ càng tốt đi. Chương 304 Mạt thế nguy cơ. Trương Ly ở cùng bọn họ rời đi sau, sẽ biết bọn họ muốn đi địa phương. Sắc thật giống như Trình Vân nói, là cái hảo nơi đi. Đang đi tới vũ khí kho trong lúc Trình Huân cũng hướng bọn họ giới thiệu chính mình các thành viên. Tỷ như chính hắn chính mình lai lịch, hắn gọi ngũ trung mặt các thành viên phân biệt Têu Hạ Dương, Thẩm Lâm, Bạch Vũ, La Nghị, Ôn Như Ngọc, Trình Kỳ Kỳ, trong đó Trình Kỳ Kỳ cùng Ôn Như Ngọc là nữ sinh. Mà Trình Huân bọn họ cũng rốt cuộc biết được trường Ly tên. Ở nghe được hắn cái này rõ ràng có khác với hiện đại người thẩm mỹ tiên khi, Trình Huân đối trưởng Ly suy đoán lại nhiều một phương hướng, này chẳng lẽ là từ cái nào đỉnh núi toát ra tới đạo ra ẩn sĩ? Ở Trình Huân lén lút suy đoán trưởng Lý thân phận tuyệt điểm, vũ khí kho rốt cuộc tới rồi. Thành phố này tuy rằng nhỏ, nhưng chung quanh lại thành lập một cái không nhỏ căn cứ quân sự, cái này căn cứ quân sự trung sở tổn chữ đại bộ phận đều là một ít vũ khí, đối với Trình Huân bọn họ như vậy một cái có thực lực, có dã tâm, có chuẩn bị đội ngũ tới nói, một cái vũ khí kho tác dụng liền có thể nghĩ. Đi trước vũ khí kho đường xá một đường thuận lợi, liền mấy cái tự do tang thi đều không có nhìn đến, Trình Huân mấy người một đường căng thẳng tâm thần. nhưng lại hoàn toàn không có có tác dụng, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Nay đó vấp đi thành thị tuy rằng tang thi tồn tại khả năng rất ít, nhưng không phải hoàn toàn không có, ít nhất ở bọn họ một đường tới rồi thời điểm liền gặp tự do bên ngoài tang thi, nhưng hiện tại một con tang thi đều không có gặp được, này cũng không có làm cho bọn họ tùng một hơi, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm lo lắng đề phòng, sợ đột nhiên xuất hiện một cái tang thi cho bọn hắn tới cái tản nhẫn. Mà đi ở một bên trường ly lại là nhất phái thanh thản. Hắn đương nhiên biết nơi này vì cái gì không có tang thi, sinh vật đối nguy hiểm đều có nhất định biết trước, tang thi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở hắn cố ý thanh tráng thời điểm, những cái đó tang thi tự nhiên không dám tới phiền hắn. Căn cứ quân sự thành lập ở một cái ẩn nấp đỉnh núi, từ nơi xa xem hoàn toàn nhìn không ra dị thường, nhưng đi vào đi xem là có thể nhìn đến kia nghiêm ngặt phòng ngự. Nhưng bởi vì mặt thế tiến đến, ngay đó phòng ngự trang bị đều bị để đó không dùng ở một bên, không người để ý tới. Trường Ly cùng Trình Huân mấy người đi vào thời điểm, cũng chỉ thấy được một ít bị hoàng trì chặn kiểm soát. Diêu Dao đi theo ở Trường Ly phía sau, dùng to mò ánh mắt đánh giá này, đó Dĩ vãng chưa bao giờ có gặp qua đồ vật. Đoàn người đi tới vũ khí khó trước, nhìn kia nhắm chặt đại môn, Trình Huân đầu tiên là thử thăm dò đẩy đại môn, môn không chút sức mềm, quả nhiên là như thế này, hắn nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía Hạ Dương. Hạ Dương đi lên trước, đem tay đặt ở trên cửa, nóng dục độ ấm từ Hạ Dương trên tay bắt đầu phát ra. nhưng môn vẫn như cũ vanti chưa động. Trình Huấn lại nhìn về phía Trình Kỳ Kỳ, Trình Kỳ Kỳ đi tới hạ Dương bên người, sau đó đem tay phóng tới hạ Dương bên cạnh, cực hạn nhiệt độ thấp từ tay nàng tâm lăn tràn, cùng hạ Dương lòng bàn tay độ ấm giao hội mâu thuẫn, một loại cực hạn lực phá hoại từ độ ấm giao hội địa phương xuất hiện, trong không khí truyền đến nhẹ nhẹ tí tách thanh âm. Băng cùng hỏa giao hòa, làm chung quanh độ ấm khi thì táo ức khi thì âm hàn, làm đứng ở một bên mấy người đều cảm giác được rõ ràng không khỏe, nhưng môn lại vẫn như cũ không chút sức mẹ. liền một kia bị phá hư dấu vết đều không có. Cuối cùng, Hạ Dương cùng Trịnh Kỳ kỳ mặt đều bởi vì dị năng quá độ phát ra mà trở nên tái nhợt, kia phiến môn như cũng không có chút nào biến hóa. Ở kia hai người lui ra lúc sau, các đội viên vội vàng đỡ bọn họ, bọn họ nhìn về phía kia một phiến môn, mày nhăn, có thể kẹp chết rồi bỏ, xem ra dùng bạo lực bài trừ này phiến môn Vương Ánh là không được. Trình Huân ở một lần nhìn về phía Ôn Như Ngọc, Ôn Như Ngọc gan mặc một thân màu trắng nghiêm cữu phục, khí chất ôn tồn lễ độ, Giống như một cái chính thân thử với nghiên cứu viên, nghiên cứu viên nghiên cứu nhân viên. Nàng từ phía sau ba lô lấy ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhằm vào cửa này mật mã khóa tiến hành nghiên cứu, đáng tiếc nàng nghiên cứu một hồi lâu như cũng không có gì thành quả. Cuối cùng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía các đội viên lắc lắc đầu. Cái thứ hai phương án lại thất bại, Trình Huân sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Tang thi triều sắp xảy ra, bọn họ đã không có quá nhiều thời giờ hao phí ở cái này căn cứ quân sự mặt trên. Nhưng nơi này cất giữ vũ khí đối với bọn họ thập phần quan trọng, bọn họ cũng là nhất định phải được. Nhưng ở mặt thế trước, căn cứ quân sự chính là trọng trung chi trọng, mà này phiến đại môn là dùng cứng rắn nhất hợp kim rèn, này càng thêm tai đứng đầu phòng ngự phương tiện, đừng nói khi trình huấn bọn họ còn không quá cao cấp dị năng đang cơ, liền tính bọn họ dị năng cấp bậc ở hướng lên trên tăng lên mấy cái cấp bậc đều không có dùng. Các đội viên nhìn này phiến môn, hai mặt nhìn nhau, trong mắt bất đắc dĩ làm trưởng ly nhìn đều cảm thấy thú vị. Bọn họ cuối cùng đem tầm mắt quán chú đến Trình Huân trên người, mà Trình Huân ở suy tư một lát sau, lại đem tầm mắt chuyển rời đến Trường Ly trên người. Trường Ly cùng Diêu Dao ở tới này phiến đại môn lúc sau liền ẩn ẩn bị này mấy người bài xích ở sau người, hiện tại bị này mấy người nhìn chằm chằm xem lại là có chút buồn cười. Hắn biểu tình trước sau như một bình đạm, liên quan Diêu Dao cũng vẫn duy trì trấn định tư thái, không có bị ở bọn họ tầm mắt dưới lùi bước. Trình Huân nhìn này hai người phảng phất xem náo nhiệt giống nhau tư thái, trong lòng có chút bực mình. Nhưng hắn rốt cuộc là cái đủ tư cách người lãnh đạo, nhưng thật ra không có đem bất mãn đặt tới trên mặt tới, hắn đi đến trưởng Ly trước người, trong miệng châm chọc nói: "Ngươi có biện pháp nào sao? Nếu có thể mở ra cái này nhà kho, đạt được này một đám vũ khí tài nguyên, chúng ta hành tẩu ở bên ngoài cũng có thể an toàn rất nhiều." Nói xong, hắn liền nhìn thoáng qua trên mặt hắn còn mang theo nhút nhát, thần sắc giương giao liếc mắt một cái. Trưởng Ly cười như không cười nhìn hắn một cái, sau đó khoan thai đi lên tiến đến, ở mọi người mong đợi trong tâm mắt, Nâng lên chân, hung hăng mà hướng tới đại môn đá qua đi. Loảng xoảng một tiếng, ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình chung, đại môn bị mở rộng ra. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Trừng Ly liền động tác nhanh nhẹn hướng bên cạnh một làm, theo mà đến đầy trời bụi mù liền hung hăng dốc đổ mọi người cuối cùng, làm cho bọn họ liên tục sạt thanh. Phi phi phi thanh âm cùng với đại môn mở ra dư vị vang lên, làm Diêu Dao lộ ra một cái rảo hoạt tươi cười, nàng nhìn đem chính mình kéo ra Trừng Ly. ánh mắt rướn rèm rề thoáng như một cái nhặt được hạt thông sót con. Xét thấy Trương Ly vừa mới một chân đá vang môn bảy ra ra tới siêu cao vũ lực, này nhóm người chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng bất mãn, thật cẩn thận hướng vũ khí kho trung đi đến. Nay tòa vũ khí kho chiếm địa diện tích cực lớn, mà bên trong đặt vũ khí cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Kia thành xếp thành chất đống đặt vũ khí nhiên làm nhóm người này người hưng phấn đôi mắt mạo lăng quăng. Trương Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua trong ánh mắt mạo tò mò giêu giao, nhàn nhạt nói, muốn Diêu Dao ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên cao nhìn xuống Trường Ly, phân biệt không ra hắn trong mắt ý vị, cuối cùng chỉ là lắc lắc đầu. Trường Ly khoan thai đi theo ở kia một đám người phía sau, cỡi ngựa xem hoa nhìn cái loại này loại phồn đa vũ khí, cũng không có xuống tay ý tứ. Trình Vân ở lúc ban đầu hưng phấn quá đi liền thấy được Trường Ly hứng thú dã rời biểu hiện, hắn có chút tò mò hỏi: "Ngươi vì cái gì không chọn một ít vũ khí đâu? Là chướng mắt này đó sao?" Những lời này vừa ra, vũ khí kho trung không khí nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Chương 305 Mạt Thế Nguy Cơ. Trình Huân các đội viên đều dùng mạc danh ánh mắt nhìn Trưởng Ly, giống như Trưởng Ly tùy thời sẽ khả năng bạo khởi. Trưởng Ly không để ý đến bọn họ những cái đó thay đổi thất thường biểu tình, hắn thần thức ở vũ khí kho trung đảo qua, liền quét tới rồi một cái không người biết góc. Trưởng Ly ánh mắt một ngừng, rốt cuộc hiện lên một mặt vừa lòng thần sắc. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào Trưởng Ly các đội viên trong lòng thượng mạc danh hiện lên một mạt khẩn trương, nhưng vẫn là nhìn Trưởng Ly từng bước một hướng góc trung đi đến, không có một phân động đậy. Diêu Dao đi theo ở trường Ly phía sau, dùng một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn chăm chú vào những cái đó các đội viên, trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được một ít cảnh giác. Vũ khí tồn kho phóng đều là một ít vũ khí nóng, thậm chí liền mặt thế trước quân bộ mới nhất nghiên cứu phát minh vũ khí cũng có, nhưng trường Ly coi trọng vũ khí lại chỉ là một fan bình thường đường đao, đúng vậy, này thậm chí không phải một fan vũ khí nóng. Ở trường Ly cầm lấy kia đao đêm dung mạo bình thường đường đao thời điểm, Các đội viên vạn phần phòng bị ánh mắt liền dần dần bắt đầu bình ổn, Trình Huân đi lên trước hỏi đến, "Ngươi liền tuyển như vậy một cây đao sao?" Trương Ly nhìn đường đao ám trầm lưới đao, gật gật đầu, Trình Huân liền dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía cây đao này, nhưng không có nhìn ra cái gì quan phiếu tới. Trương Ly chuyển qua đầu, nhìn về phía Diêu Dao, "Ngươi cũng tuyển một phen." Diêu Dao gật gật đầu, cũng ở kia một đống lãnh vũ khí chúng tuyển một phen đường đao. Trương Ly hai người tuyển hảo vũ khí lúc sau, liền không có ở nhúc nhích. Nhìn trình huynh đám kia người sưu tầm vũ khí, trình huynh đám người rõ ràng là muốn đem này tòa căn cứ quân sự coi như cứ điểm, cho nên không có như thế nào phá hư nơi này bên trong trang bị. Chờ mọi người thương nghị hảo lúc sau, trình huynh bọn họ mới đi tới trưởng Ly bên người, thần sắc do dự nói, vị tiên sinh này, Diêu tiểu thư, các ngươi muốn hay không? Trưởng Ly biết được hắn trong lời nói quá đắc ý tứ, hắn trực tiếp lắc lắc đầu, không cần, chúng ta lập tức sẽ rời đi nơi này, liền không cùng các ngươi một đạo. Trình Huân nhìn Trưởng Ly kiên định mà thần sắc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Hảo đi, nếu đây là ngươi đến lựa chọn." Tuy rằng trong miệng hắn nói như vậy, nhưng mày lại chợt buông lỏng, hiển nhiên hắn cũng cho rằng Trưởng Ly bọn họ rời đi làm hắn càng yên tâm. "Đi thôi." Trưởng Ly nhàn nhạt nói một câu, giương dao ngay sau đó gật gật đầu, sau đó đi theo Trưởng Ly bước chân đi rồi. Trình Huân các đội viên nhìn kia dần dần rời đi, lưỡng đạo thân ảnh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hạ Dương tiến lên lay Trình Huân bà vai, "Rốt cuộc đi rồi." Người kia ở thời điểm ta tổng cảm giác tự căm lực, làm chuyện gì đều phóng không khai tay chân. Trình Huân nhìn đội viên khác thân sắc, hiển nhiên cũng là cùng Hạ Dương giống nhau ý tưởng, hắn trong lòng bởi vì uy hiếp rời đi nhẹ nhàng cảm tức khắc bị sai thất cường đại đội viên tiếp nối sở bá phủ, làm hắn không tự chủ được thở dài một hơi, cũng không biết là tốt là xấu. Trưởng Ly rời đi căn cứ quân sự lúc sau liền lập tức hướng phương Bắc mà đi, Diêu Dao đi theo ở trưởng Ly bên cạnh, thường thường mà dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn trưởng Ly, ngươi muốn hỏi cái gì? Nói thẳng đi. Đột nhiên, Trưởng Ly chuyển qua thần tới, nhìn về phía Diêu Dao. Diêu Dao bị dọa đến lui về phía sau một bước, ngay sau đó nghe rõ Trưởng Ly trong lời nói ý tứ, nàng muốn trả lời Trưởng Ly vấn đề, nhưng lại không biết hẳn là như thế nào mở miệng, cho nên thần sắc có vẻ thập phần do dự. Trưởng Ly không có chờ nàng do dự đi xuống, hắn trực tiếp hỏi, "Ngươi là tưởng ta vì cái gì không gia nhập bọn họ đội ngũ?" Diêu Dao gật gật đầu, nhẹ giọng nói, "Đi theo bọn họ sẽ nhẹ nhàng một ít." Diêu Dao tuy rằng là một bộ nhát gan bộ dáng, nhưng nàng nhân tâm thiện ác vẫn là có nhất định phân rõ năng lực. Mấy người kia ở gặp mặt mới bắt đầu liền không có bởi vì bọn họ hai người nhìn qua thập phần nhỏ yếu liền đối bọn họ xuống tay, lúc sau càng là đem vũ khí khoe sự tình báo cho bọn họ, này đủ có thể thấy bọn họ nhân phẩm. Từ bọn họ kia lưu loát hành sự tác phong cũng có thể nhìn ra ở mạn thế trước này mấy người xuất thân nhất định bất phàm. Đi theo bọn họ, tất nhiên có thể ở mạn thế chung được đến rất nhiều tiện lợi. Đương nhiên Trường Ly cũng không nhất định yêu cầu loại này tiện lợi là được. Nghĩ đến đây, Diêu Giao nhăn lại mày liền trợt buông lỏng, bên người người này lợi hại như vậy, bọn họ nhất định có thể tồn tại đến cái này mà thế kết thúc đi. Trường Ly không có trực tiếp trả lời Diêu Giao vấn đề, hắn ngứng mày, nhẹ nhàng phun ra hai chữ âm, chói buộc. Diêu Giao nháy mắt liền minh bạch Trường Ly ý tứ, hắn là đem đám kia người xem thành chói buộc. Nàng tâm trợt căng thẳng, kia một đám huấn luyện có tố người đều có thể bị Trường Ly xem thành là chói buộc. Kia nàng cái này phổ phổ thông thông người đâu? Trương Ly liếc mắt một cái xem thấu tâm tư của hắn, hắn nhàn nhạt nói một câu, muốn không lo trói buộc, phải hảo hảo lấy gần ngươi trong tay dao, chờ ngươi thực lực tới nhất định nâng nỗi, liền sẽ không lại là trói buộc. Diêu Dao nghe Trương Ly này có chứa trấn an tính chất nói, dùng sức gật gật đầu, nàng không phải là trói buộc. Trương Ly từng bước một đi phía trước đi, trên bầu trời trôi nổi mây đen đột nhiên nứt ra rồi một cái khẩu tử, đã lau ánh mặt trời chút xuống xuống dưới, ba phủ ở Trương Ly trên người. Vì hắn phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài. Diêu Dao nhìn cái kia phảng phất bị thiên địa sở chiếu cô bóng người, trong lòng bất an lập tức rơi xuống thực địa, nàng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, thật giống như tận thế trước tùy ý khai ở bên đường tiểu hoa, hèn mọn, rồi lại mang theo bừng bừng sinh mệnh lực. Đột nhiên, kia đám chìm trong ánh mặt trời trung thân ảnh hồi qua đầu tới, hướng về phía nàng hỏi, ngươi có không gian dị năng sao? Diêu Dao ngốc lăng trồng chốc lát lúc sau liền gật gật đầu. Nàng có thể một người ở vùng ngoại thành sinh tồn lâu như vậy, nguyên nhân trừ bỏ phía trước liền chứa hàng nhất nhất bộ phận vật tư bên ngoài, còn có nàng thức tỉnh rồi không gian dị năng duyên cớ, chân chính không gian dị năng, không phải cái loại này bằng vào cái gì giới tử không gian vị vật dẫn không gian dị năng. Trường Ly lúc này mới lộ ra một cái vừa lòng thần sắc, này liền hảo chúng ta phía trước không có chứa hàng vật tư. Diêu Dao lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ rời đi thành phố này thân ảnh sắc thật sự tiêu sái, nhưng cũng thực tiêu điều a. Nàng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, không quan trọng, ta phía trước góp nhặt một bộ phận vật tư. Trưởng Ly vừa lòng gật gật đầu. Diêu Dao nhìn người nọ cong lên mặt mày, đáy lòng lặng yên không một tiếng động nở rộ một đóa ấm áp hoa nhi. Ở khoảng cách Trưởng Ly mấy trăm km ở ngoài đến một tòa thành thị, một đám quần áo tà tươi đi tới một cái đề phòng nghiêm ngặt căn cứ cửa, khi trước cái kia mặt mày tiếu lệ nữ tử nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, rốt cuộc tới rồi. Đi theo ở nàng bên cạnh tuổi trẻ nam tử run run đẩy người cho bụi. cũng theo phụ hợp nói, thật là không dễ dàng a. Người bên cạnh phảng phất cũng rỡ xuống đầy người phòng bị, nhẹ nhàng phun ra một hơi, sắp thật không dễ dàng a. Nay nhóm người tuy rằng quần áo thượng dính đầy cho bụi, nhưng mặt mày gian tràn đầy bừng bừng tinh thần phấn chấn, cùng xếp hạng bọn họ phía trước lấy đàn trước mắt hốt hoảng người đối lập, có vẻ như vậy không giống người thường. Trong đó một nữ tử nhìn lấy đàn lão nhược bệnh tàn, mặt mày hiện lên một tia khinh thường, một đám người thường, cư nhiên xếp hạng chúng ta phía trước. Cầm đầu nữ tử nghe nó nhẹ giọng nói thầm, Không tỏ ý kiến, đi theo nàng bên cạnh nam tử lại là không tán đồng nói, người thường cũng không có gì, chúng ta chờ một chút là được. Nay nam tử nói vào giờ phút này, rơi xuống những cái đó người thường bên miệng liền có vẻ phá lệ êm hai, một bộ phận người dùng một loại thiện ý đã có chút hèn mọn ánh mắt nhìn hắn, nhưng còn có ít đòi mấy người trong mắt lại hiện lên châm chọc. Người thường cũng không có gì. Đây là ở đem chính mình cùng người thường phân chia khai sao? Bất quá là cá mẹ một lứa mà thôi, mà lúc này Nam tử thanh tú đầu hơi hơi giơ lên, mặt mày lại cùng Diêu Dao có vài phần tương tự. Chương 306 Mạt Thế Nguy Cơ. 3 năm sau. Ý lý thị sinh tồn căn cứ, sở hữu may mắn còn tồn tại xuống dưới dân chúng đều trầm mặc đứng ở căn cứ quảng trường màn hình lớn trước, bọn họ chết lặng trong hai mắt mãn hàm vẫn nộ cùng khủng hoảng, nhưng càng nhiều vẫn là phát ra từ nội tâm mỏi mệt. Bọn họ nhìn màn hình mọi người cùng tang thi tác chiến thân ảnh, nhìn kia một đám chết đi chiến sĩ, tựa như thủy triều tuyệt vọng tập thượng bọn họ trong lòng. 3 năm, đã 3 năm, bọn họ từ ngay từ đầu khủng hoảng chung hàm chứa hy vọng đến bây giờ chết lặng chung hàm chứa tuyệt vọng, chỉ dùng 3 năm. Nay 3 năm, một đám sinh tồn căn cứ bị công phá, một đám dị năng chiến sĩ chết đi, mà tang thi lại ở từng ngày tăng nhiều, nhưng trong căn cứ tại nguyên lại ở một chút hao hết, mà tang thi vắc xin phòng bệnh lại hoàn toàn không có nghiên cứu phát minh ra tới đôn đầu. Cực đoan tuyệt vọng cảm xúc bao phủ trong căn cứ mọi người, làm cho bọn họ hoàn toàn hận không thể chết đi. Khả năng đủ ở mạt thế sinh tồn lâu như vậy, người phần lớn là người mang dị năng người, bọn họ tinh thần lực ở dị năng bị khai phá ra tới thời điểm liền đã chịu cường hóa, cho nên giờ phút này cho dù là phải bị tuyệt vọng cảm xúc cấp hấp suy sụp, cũng vẫn như cũ bảo trì nhất định bình tĩnh. Bọn họ nhìn màn hình ngoại kia từng bảy chết đi người cùng một đám tiếp nhận bọn họ thân ảnh, nghe bên thai không ngừng tiếng vọng an bài thay thế bổ sung thân ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc luẩn ngang. Căn cứ an bài thủ vệ nhiệm vụ là cắt lực chế, Lúc này đây là bọn họ nhìn bên ngoài người đối chiến Tang Thi, tiếp theo liền sẽ đến phiên bọn họ, này một nhận chi làm cho bọn họ hoàn toàn theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng căn cứ này lãnh đạo tầng thấp phần anh minh, bọn họ sẽ không tại đây loại quan trọng nhất sự tình thượng động tay chân, cho nên tiếp theo Tang Thi triều nhất định là từ bọn họ thừa nhận. Rốt cuộc, lúc này đây Tang Thi triều thối lui, mà những cái đó đầy người mỏi mệt người cũng dần dần trở về. Chu Sơ đồng cùng Diêu Viễn Tương kẹp theo từ trên chiến trường đi xuống tới. Sương nay lấy cao lãnh tư thái đối người nàng giờ phút này mặt mày tràn đầy mỏi mệt cùng lo âu. Tại sao lại như vậy đâu? Vì cái gì lần này Tang thị triều sẽ mạnh như vậy đâu? Rõ ràng Tang thị triều sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng này ít nhất cũng yêu cầu 10 năm a, mà có thời gian dài như vậy, sinh tồn căn cứ sở hữu thi thố đã tiếp cận hoàn bị, dị năng giả cấp bậc cũng có thể đủ phát triển đến nhất định trình tự, hướng đối khởi Tang thị triều tới tuyệt đối không có hiện tại như vậy cố hết sức. Nhưng hiện tại Bù lững ở 10 năm sau sau mới có thể tổ kiến tang thi đại quân cư nhiên trước tiên 10 năm cũng đã tổ kiến xong, mà các nàng dị năng cấp bậc lại chỉ tăng lên tới trung đẳng trình độ. Hơn nữa, vì cái gì người kia không có xuất hiện đâu? Cái kia có thể độc đương tang thi con nước lớn nhân vì cái gì không có xuất hiện đâu? Chu Sơ Đồng ánh mắt thâm trầm liếc liếc mắt một cái bên cạnh Diêu Viễn, Diêu Viễn cảm giác đến Chu Sơ Đồng ánh mắt, theo bản năng dựng thẳng ngực, nhưng hắn lúc này suy yếu trạng thái lại làm hắn nhắc tới tới khí ở đi đến nửa đường thời điểm liền tàn mất. Hắn ngược đỉnh đến một nửa liền bẹp đi xuống, này lực hiện đáng khinh động tác rơi xuống Chu Sơ Đồng trong mắt, làm nàng trong mắt hiện lên một tia kinh miệt, nhưng nàng vẫn là vẫn duy trì bình tĩnh hình thái, mang theo Diêu Viễn hướng trong căn cứ đi đến. Ở căn cứ cửa, một cái khí vũ yên ngang nam tử thấy được bình an trở về Chu Sơ Đồng liền lộ ra một cái yên tâm tươi cười, hắn bước nhanh đón đi lên, đỡ ra Chu Sơ Đồng bên người Diêu Viễn, ân cần hỏi: "Ngươi không sao chứ? Muốn hay không đi về phòng nghỉ ngơi, ta chuẩn bị một ít tinh hạch." Vừa lúc làm người khôi phục dị năng, hắn quan tâm săn sóc lời nói làm Chu Sơ Đồng có chút khó coi sắc mặt dần dần hòa hoãn lên, lại làm một bên Diêu Viễn sắc mặt nháy mắt thanh hắc, rõ ràng hắn mới là cùng Sơ Đồng một đường làm bạn người, vì cái gì Sơ Đồng lại càng thêm thân cận người này. Thiệu Vân Thiên cảm giác đến bên người hoán khí, đáy lòng hiện lên một tia khinh thường, một cái tiểu địa phương đi tới tiểu bủ lợi, cư nhiên dám cùng hắn so. Thiệu Vân Thiên trong miệng nói nháy mắt liền trở nên càng vì ôn hòa. Kia mặt mặt tình ý làm Chu Sơ Đồng xưa nay lãnh đạm mặt mày đều nhiễm một phần ôn hòa, nàng bất động thanh sắc nhìn bên người hai cái nam nhân vì nàng tranh giành tình cảm, trong lòng không phải không có đất ý. Liên ở Thiệu Vân Thiên tiếp tục dùng cái loại này như có như không động tác kích thích giêu viễn thời điểm, một đạo không kiên nhận thanh âm từ phía sau truyền đến, "Tú đủ rồi không có, đủ rồi liền cho chúng ta tránh ra." Thiệu Vân Thiên tức giận hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến mấy chụp song hàm chứa phẫn nộ hai mắt, hắn biểu tình một đốn. Sau đó Yên Lặng lôi kéo Chu Sơ đồng rời đi. Nguyên lai like là bọn họ ngăn chặn tiến vào căn cứ thông đạo. Nay nhóm người ở tiến vào lúc sau còn một đám luân trừng mắt nhìn Thiệu Vân Thiên liếc mắt một cái, kia từng đôi ám trầm trong mắt làm Thiệu Vân Thiên theo bản năng lộ ra một cái ngượng ngùng nhiên tươi cười. Hắn đổ chữ căn cứ thông đạo, tương đương đem này nhóm người bại lộ ở tang thi trước mắt, loại sự tình này quan sinh tử sự, cũng khó trách này nhóm người như vậy bực bội, nếu không phải phụ thân hắn là căn cứ một cái thực quyền nhân viên. Đám kia người cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Đương nhiên, căn cứ này quản lý tầng tương đối thanh minh, cũng sẽ không làm Thiệu Vân Thiên làm ra quan báo tư thủ sự tình. Thiệu Vân Thiên cùng Chu Sơ Đồng một đường hướng tới nơi đi đến, dọc theo đường đi người càng ngày càng ít, mà phòng trống cũng càng ngày càng tốt. Nay một chỗ phòng là hắn hơi chút sử một ít thủ đoạn mới vì Chu Sơ Đồng làm ra, cho nên không gian phá lệ rộng mở. Hắn đưa Chu Sơ Đồng đi tới nàng trước cửa phòng. Sau đó ở nàng bình tĩnh dưới ánh mắt tiếc nuối từ bỏ ý nghĩ trong lòng, hắn nhìn một đường đi theo hắn đi tới trước cửa phòng Diêu Viễn, đen kịt trong mắt ở hắn trên người vừa chuyển, một đạo rất nhỏ hừ thanh ở ngoài cửa vang lên. Thiệu Vân Thiên nhẹ nhàng than một tiếng, có chút người à, chính là như vậy không biết tự lượng sức mình, cũng không nhìn xem chính mình chịu không chịu khởi. Hắn nhẹ tế trong thanh âm mang theo một loại khôn kẻ khinh miệt, làm Diêu Viễn gắt gao nắm chặt nắm tay. Mang theo đang thương ý vị cười khẽ thanh chậm rãi vang lên. Diêu Viễn nhìn kia thản nhiên thân ảnh, trong mắt hắn ý giống như là sắp chút xuống xuống dưới sóng triều. Mà lúc này, Chu Sơ đồng âm trầm một khuôn mặt đứng ở phía sau cửa, nàng vô ý thức khẽ chỉnh mình trên tay thủy tinh xuyến, ánh mắt âm trầm. Ở kiếp trước, rõ ràng cái kia cường giả xuất hiện địa phương chính là ở y y thị sinh tồn căn cứ, vì cái gì này một đời lại thay đổi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình mang đến hiệu ứng mờ mờ? Nhưng này cũng không nên a, nàng rõ ràng còn không có cùng người kia xuất hiện giao thoa. Liên tính là hiệu ứng bướm bướm cũng không nên ảnh hưởng như vậy xa mới đúng. Đáng chết, nếu không có người kia nàng mới không trở lại cái này sinh tồn căn cứ. Ở kiếp trước, căn cứ này đúng là bởi vì xuất hiện một cái như vậy cường đại nhân tài kiên trì tới rồi mà thế kết thúc, hiện tại người kia không còn nữa, căn cứ này sớm hay muộn có bị công phá một ngày. Thân sinh trải qua quá tang thi triều chu sơ đồng giờ phút này đã không có biểu lộ ngoài ra bình tĩnh cùng đương nhiên, mà là trở nên lo âu cùng phẫn nộ. Rõ ràng Thiệu Vân Thiên cùng người kia lớn lên như vậy giống. Nàng khởi điểm chính là đem Thiệu Vân Thiên trở thành người kia mới có thể có ý định tiếp cận Thiệu Vân Thiên. Hiện tại Thiệu Vân Thiên đã rơi vào lòng bàn tay, nhưng người kia lại không thấy bóng dáng. Trường 307 mặt thế nguy cơ. Ở khoảng cách đi dịch thị không xa một chỗ Sơn Quốc, trường ly mang theo rêu giao một đường đi phía trước đi. Sơn Quốc phá lệ trống trải, nhìn không thấy nửa điểm sinh linh tồn tại dấu hiệu, cùng cách đó không xa kia tòa bị tăng thi vây khốn thành thị hoàn toàn bất đồng. Thật giống như là mọi người khí đều bị tia tỏa thành thị sở lấy ra, nửa điểm đều không có tiết lộ đến trung quanh thành thị. Tiếng bước chân rơi xuống các đá trên mặt đất, mang đến sàn sạt thanh âm. Diêu Dao dẫn theo một phen nhẹ nhàng đường dao, thật dài thân dao buông xuống xuống dưới, cơ hồ cùng Diêu Dao mắt cá chân tê bình. Thân dao ám trầm, hình như có hàn quang chợt khởi. Tựa hồ rốt cuộc duy trì không được, Diêu Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đem đường dao liền buông xuống tới rồi trên mặt đất, ào ào cọ sát mặt đất thanh âm truyền tới trường Ly Lốt Hai. Trường Ly nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, tùy ý nói: "Cẩn thận một chút, đừng lộng hỏng rồi, ta nhưng không nghĩ ở thế ngươi tu đao." Diêu Dao Lơ đang đem đường đao ném tới rồi trên mặt đất, trong miệng tùy ý nói: "Sẽ không." Nàng hiện tại này phó bộ dáng thoải mái cùng mấy năm trước ở trường Ly trước mặt lơm lớm lo sợ người hoàn toàn bất đồng. Trường Ly lại một lần nói: "Lại hư nói liền thật sự tu không hảo." Tây đao này vốn dĩ liền không phải dùng cái gì đặc thù kim loại chế tạo, kiên cố độ hữu hạn, 3 năm tinh phong huyết vũ. Có thể vẫn luôn căng xuống dưới còn may mà Trưởng Ly thủ đoạn. Riêu dao nâng lên tay ở cái mũi bên vây vây, thân dao thượng quấn quanh kia cổ tanh hôi hơi thở như cũ vứt đi không được, nàng nhíu nhíu mày, không thèm để ý nói, vậy đổi một phen đi. Dù sao người này trước sau ở chính mình bên lười, nàng tuy thời có thể đạt được nhất thích hợp vũ khí. Trưởng Ly cũng không có quản giáo nàng, hắn trực tiếp ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất, nấu nồi lên mì phở. Nay 3 năm, Trưởng Ly nhưng không có một mặt đem riêu dao hộ ở sau người, ở ngay từ đầu Nàng đều là trực tiếp làm rieu giao đi đối mặt những cái đó hình dung xấu xí tang thi. Cũng bởi vậy, rèn luyện 3 năm rieu giao đã hoàn toàn không phải trước kia yếu đuối cùng nhát gan bộ dáng, ai nếu là bởi vì nàng bề ngoài mà xem thường nàng, kia ai liền sẽ suối quẩy. Trong nồi thủy đã sôi trào, bốc hơi dòng khí theo không khí lưu động bay tới rieu giao cái mũi bên, người được này một cổ quen thuộc hương vị, nàng mũi liền trực tiếp nhíu lại. Lại là cái này hương vị, ai? Cái này hương vị tuy rằng so ra kém mặt thế trước đầu bếp tay nghề, nhưng cũng tính có thể vào khẩu. Chẳng qua ở ăn ngon hương vị ăn 3 năm cũng đều muốn nghĩ, huống chi là loại này cũng không thế nào hương vị. Trương Ly bên liếc liếc mắt một cái cái này bắt bẻ nha đầu, nhàn nhạt nhiên nói, "Á ngươi, nào như vậy nhiều vâng nghĩa?" Diêu Dao nghe thấy lời này cũng không thương tâm, nàng mang theo nghiền ngẫm ý cười nói, "Ngài nấu cái gì đều là một cái hương vị, như thế nào có thể trách ta bắt bẻ đâu?" Trương Ly khẽ một chút đống lửa, lại lần nữa liếc nàng liếc mắt một cái, không muốn ăn liền tính, đừng miễn cưỡng. Nói miễn cưỡng hai chữ, Trường Ly ngự khí liền chợt tăng thêm, Diêu Dao hiển nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, ngựa ngùng nhiên không nói. Nói miễn cưỡng, hiển nhiên là Diêu Dao chính mình nấu đồ vật càng thêm miễn cưỡng. Nguyên bản Trường Ly cho rằng Diêu Dao một người sinh sống lâu như vậy, trùng nghệ thế nào đều rèn luyện đi lên, kết quả đến thực chiến thời điểm, kết quả còn không bằng hắn. Ít nhất Trường Ly không có trực tiếp làm nổi tạt rớt. Kia một lần Diêu Dao xung phong nhận việc muốn nấu cơm, khi đó nàng chính là một chút cũng không miễn cưỡng. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, lay động ngọn lửa chiếu người phảng phất thân lâm thế ngoại. Diêu Dao trầm tư trong chốc lát lúc sau liền tiếp tục hỏi, "Ngài tìm được ngài muốn tìm đồ vật sao?" Trưởng Ly ngẩng đầu nhìn vừa thấy kia đen như mực không trùng, cùng giấu ở trên bầu trời dơ bẩn, hắn gật gật đầu, "Mau tìm được rồi." Diêu Dao lập tức liền hạ xuống xuống dưới, ngọn lửa phóng ra đến nàng trên mặt, nàng thật dài lông mi rơi xuống một bóng ma. Nàng vẫn luôn biết Trưởng Ly đang tìm kiếm một dạng đồ vật. Nhưng nàng không biết chính là Trưởng Ly tìm được rồi đồ vật lúc sau lại sẽ đi hướng phương nào, còn có thể hay không mang lên chính mình. Trưởng Ly khẽ trái đôi, trong lòng niệm đến, "Nhanh, nhanh." Hắn hiện tại một lòng muốn bắt được như vậy đồ vật, tìm được rồi đi thế giới này đi qua. Ở biết được chính mình đi tới thế giới hiện đại thời điểm, hắn còn có chút vui sướng, kết quả cái này thế giới hiện đại ở ngắn ngủi mấy năm liền trở thành nhân gian luyện ngục, như vậy hắn thập phần bất mãn. Hắn trò chơi, nhưng bất mãn nữa cũng không có mặt khác biện pháp. Hắn muốn rời đi, nhất định phải muốn tìm được thế giới này cơ hội điểm, nếu là mạnh mẽ rời đi, thần hồn nhất định sẽ bị hao tổn. Diêu Dao đánh lên tinh thần tới, lại lần nữa hỏi, ngài rốt cuộc đang tìm cái gì? Có lẽ ta đã thấy đâu. Trương Ly lắc lắc đầu, đó là một khối ngọc bội, một khối thuộc về ta ngọc bội. Từ xưa đến nay, ngọc chính là tốt nhất thông linh chất môn giới, cho nên rất nhiều thần vật đều là lấy ngọc làm vật dẫn mà truyền lưu trên thế gian. Kia một khối ngọc cùng với nói là thần vật. không bằng nói là tà vật, ở trường ly trong tay khí, còn có thể bị trường ly áp chế, nhưng rơi xuống những người khác trong tay đã có thể nói không chừng. Đương nhiên, phú quý hiểm trung cầu, nếu có người thật có thể đủ khống chế kia phân tà vật, cũng chưa chắc không thể đạt được tám ngày phú quý, chẳng qua, khống chế như vậy một kiện thoát năng với bổn giới pháp tắc đồ vật, sẽ là đơn giản như vậy sao? Trường Ly khẽ miệng nhẹ nhàng phác họa ra một nụ cười, "Ta đồ vật, là như vậy hảo lấy sao?" Nghĩ ngơi một đêm lúc sau, Hai người lại lần nữa không ngừng đẩy nhanh tốc độ hướng y y thị chạy đến, này dọc theo đường đi, như cũng là sinh linh tuyệt tích. Mặc thế tiến hành đến này một bước, đại bộ phận có linh trí sinh linh đều bị chuyển hóa vì tăng thi, chỉ còn lại có nhân loại còn ở dự vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà hiện tại, theo một cái lại một cái sinh tồn căn cứ bị công phá, phương đông nhân loại đều tụ tập tới rồi cái kia lớn nhất sinh tồn căn cứ, tiến hành cuối cùng đấu tranh. Trướng Ly tới y y thị căn cứ thời điểm, Liên thấy được một tầng lại một tầng đem căn cứ vây khốn lên tăng thì, kia mùi hôi hương vị phiêu đãng tại đây một mảnh thiên địa, làm nơi này mây đen đều hắc trầm ba phần. Diêu Dao bị này cổ hương vị vân đến liên tục lui về phía sau, nàng thiếu chút nữa không đem ngày hôm qua cơm chiều cấp nổ ra. Trưởng Ly vươn tay, ở nàng cái môi bên móng lên, tức khắc, kia cổ mùi hôi hương vị liền biến mất ở diêu dao bên cạnh, liên quan mặt khác hương vị cũng đã biến mất. Diêu dao chớp chớp mắt, đối với Trưởng Ly giơ lên ngón tay cái, Trong căn cứ người ánh mắt tuyệt vọng nhìn một màn này, này đã là bọn họ gặp phải thứ bảy sóng tăng thi chiều. Sinh tồn trong căn cứ phàm là có thể nghĩ ra biện pháp sử dụng, phàm là có thể xuất chiến dị năng giả cũng đều đi, nhưng vẫn như cũ không có gì tác dụng. Gặp phải này tựa như mánh liệt hải chiều tăng thi, bọn họ những người này thật giống như là một con thuyền tùy thời sẽ bị hải chiều hủy diệt thuyền nhỏ, như thế nào cũng tìm không thấy lên bờ hy vọng. Thiệu vân thiên gắt gao nắm chặt chu sơ đồng tay. Kia căng chặt lực đạo làm Chu Sơ Đồng kia một đôi như ngọc tay trở nên xanh trắng, nhưng Chu Sơ Đồng lại không có chút nào để ý, nàng đồng dạng nhìn trong căn cứ tang thi triều, đáy lòng lạnh giống như tằm ở vạn năm sông băng bên trong, chơi, muốn chết. Chương 308 mạt thế nguy cơ. Trương Ly cùng Diêu Dao đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới thoáng như luyện ngục giống nhau cảnh tượng, trong lòng không phải không có xúc động. Đặc biệt là Diêu Dao, nàng một đôi mắt bị bốc hơi mà thượng huyết tinh chi khí hun đến đỏ bừng. Theo thời gian trôi qua, Càng ngày càng nhiều người chết đi, càng ngày càng nhiều người thay thế bổ sung mà thượng, Trường Ly cùng giao giao thậm chí thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt. Tỷ Như cùng Trường Ly lại vài phần giống như Thiệu Vân Thiên, tỷ Như cùng giao giao lại vài phần giống như Diêu Viễn, lại tỷ Như Trường Ly đã từng gặp được Trình Vân. Những người này đã sớm đã không có nhiều năm trước tự tin cùng ổ trọng, bọn họ giữa mày ngưng tụ dày đặc tử khí cùng tuyệt vọng, đây là mạt thế mang cho bọn họ xấu nhất dấu vết. Trong căn cứ cùng căn cứ ngoại người đều dùng cái loại này, tuyên khắc tuyệt vọng chết lặng ánh mắt nhìn kia đi bước một tới gần Tang Thi đại quân, thậm chí có người tâm thần hoàn toàn thất thủ, hòng mất kêu khóc, còn có người liều mạng cầm chính mình cất giữ đồ ăn hướng trong miệng tác, có chút người dị năng khống chế không được bạo loạn. Nay một bộ loạn tượng làm căn cứ quản lý nhân viên mệt mỏi ứng đối, nhưng lúc này đã không có người để ý loại sự tình này, bởi vì có chút quản lý nhân viên chính là mất khống chế người chí nhất. Chu Sơ đồng sắc mặt tái nhợt đứng ở kia khối màn hình lớn trước. Nàng gắt gao nhấp đôi môi, nhẹ nhẹ thanh hát sắc khí thể này từ cổ tay của nàng chỗ lan tràn, làm nàng ra mặt khống chế không được rút dậy. Đây là đang ở lan tràn tăng thi vi rút, nàng đúng là bởi vì bị tăng thi bị vi rút khống chế mới rời đi chiến trường. Đột nhiên, ánh mắt của nàng một ngưng, chỉ thấy ở chiến trường phía trên, Thiệu Vân Thiên Chính không chế được trong tay lôi điện bức lui một cái cao cấp tăng thi, cao cấp tăng thi bị lôi điện cản trở, làn da thượng toát ra thanh hát kiến khí, Thiệu Vân Thiên Chính hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lại là không có chú ý tới, ở hắn hưu phía sau, một con thanh hát sắc móng đuốt chính không tiếng động đánh đút lại. Trong căn cứ chú sơ đồng rộng mở đứng lên, kích động tâm tình làm không chế được nàng trong cơ thể vi rút lan tràn dị năng dung chuyển vài phần, chính là lần này, làm kia thanh hát sắc khí thể lại hướng về phía trước lan tràn vài phần. Chú ý tới điểm này, chú sơ đồng vội vàng hít sâu một hơi bình phục tâm tình, nàng hiện tại nhiễm tàng thi vi rút, duy nhất hy vọng chính là Thiệu Vân Thiên, cho nên Thiệu Vân Thiên nhất định không thể xảy ra chuyện. bằng không hoàn toàn đã không, có dựa vào nàng nhất định sẽ lại lần nữa bị trong căn cứ người vứt bỏ. Mà trên chiến trường Triệu Vân Thiên đấy lòng lại vô cơ dâng lên một cẩu nguy hiểm cảm, hắn ánh mắt thoáng chớp chết, liền thấy được hướng hắn đánh úp lại móng vuốt, hắn muốn né tránh, nhưng kia móng vuốt quá nhanh, quá nhanh, mau tới rồi chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn tới gần, lại không cách nào trốn tránh. Ngần cân treo sợi tóc hết sức, một bàn tay đột nhiên mà xuất hiện, sau đó đem Triệu Vân Thiên kéo giải tới tang thị công kích phạm vi ở ngoài. Ngoài ý muốn mất đi mục tiêu cao cấp tang thi trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang, nhưng vẫn là thay đổi phương hướng rời đi. Mà ở trong căn cứ người còn lại là trợn mắt nhìn Triệu Vân Thiên phía trên đột nhiên xuất hiện một con thon dài như ngọc đôi tay, kéo hắn cổ áo nâng hướng về phía trời cao. Bọn họ theo cái tay kia phương hướng nhìn lại, liền thấy được đứng ở trời cao phía trên hai người, một cái dung mạo thanh tuệ thanh niên, một cái mặt mày tiếu lệ nữ tử, kia thanh niên một tay xách theo Triệu Vân Thiên cổ áo, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Mà nàng kia còn lại là dùng to mò ánh mắt đánh giá Thiệu Vân Thiên, trong căn cứ trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Bởi vì Thiệu Vân Thiên thực lực siêu quần, cho nên căn cứ đối hắn chú ý thập phần cường, hiện tại bất thình lình một màn thực mao đã bị mọi người chú ý tới. Bọn họ nhìn kia hai cái xa lạ người, trong lòng dâng lên một loại quỷ dị hoang đường cảm, đồng thời còn có một loại nhìn thấy hy vọng vui sướng cảm. Cái này đột nhiên xuất hiện người có thể che chắn Sở Hữu Tang Thi cảm giác cứu ra Thiệu Vân Thiên. Có phải hay không thuyết minh thực lực của hắn vượt xa quá này đàn tang thi, có phải hay không thuyết minh hắn nắm giữ một loại hoàn toàn mới dị năng, có phải hay không nàng nắm giữ khắc chế tang thi phương pháp. Căn cứ người lãnh đạo từ này, một cái nhìn như bình thường lại không bình thường động tác nhìn thấy căn cứ lâu giải tổn tại hy vọng, bọn họ nguyên bản ảm đạm đi xuống hai mắt một lần nữa sáng lên, hô hấp chợt dồn dập, từng tiếng mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt, người này cứu Triệu Vân Thiên, đã nói lên hắn đối chúng ta căn cứ là có hảo cảm, nhanh lên làm hắn Cái này lãnh đạo nói còn không có nói xong, liền nhìn đến thanh niên Tử Thiệu Vân Tiên cổ hạ bắt được thứ gì, sau đó không chút do dự đem Thiệu Vân Tiên lại ném tới rồi Tang Thi đàn trung. Thiệu Vân Tiên nguyên bản cho rằng chính mình trốn bất quá bị Tang Thi gặm cắn mà chết ý tưởng, lại bị người cứu lên tới thời điểm còn có một loại nai tịt không biết gì tây cảm giác, hắn mờ mịt ngẩng đầu, liền thấy được kia trương quen thuộc gương mặt, quen thuộc khinh miệt biểu tình, hắn đồng tử chợt trừng đại, "Ngươi ngươi không phải đã sớm đã chết sao?" Trường Ly ánh mắt ghét bỏ nhìn Triệu Vân Thiên, không để ý đến hắn kia phảng phất thấy quỷ giống nhau biểu tình, hắn lập tức kéo xuống Triệu Vân Thiên trên cổ hệ Tơ Hồng, ở Tơ Hồng phía trên, hệ một khối màu đen ngọc bội, ngọc bội nhan sắc tương so với ở Trường Ly trong tay khi thâm trầm rất nhiều. Triệu Vân Thiên thấy ngọc bội dựng thân, theo bản năng trương đại miệng kêu khóc, "Đây là ta, trả lại cho ta, Triệu Trường Ly, ngươi trả lại cho ta." Nhưng Trường Ly hoàn toàn không có phản ứng hắn, hắn nhẹ nhàng mà buông lỏng ra bắt lấy Triệu Vân Thiên cổ áo tay. Triệu Vân Thiên liền như vậy hướng mặt đất truy đi, mà mặt đất phía trên là mênh mang Tang Thi đại quân. Lại lần nữa bị ném xuống đi kia một khắc, Triệu Vân Thiên ở một lần mờ mịt nhìn kia cao cao tại thượng người, như cũ lãnh đạm dung nhan, như cũ cao cao tại thượng khí chất, như cũ làm người không mau ánh mắt. Ở Tang Thi lợi trảo đánh úp lại kia một khắc, Triệu Vân Thiên đã hoàn toàn nghĩ không ra dùng chính mình dị năng chống cự, hắn tâm phảng phất bị tầng tầng băng tuyết bao trùm, đã sớm người đáng chết đã trở lại, hắn là tới trả thù hắn. Ở hắn nhớ tới chính mình tình cảnh thời điểm, Tang Thi Lợi Trảo đã đâm thủng hắn trái tim, hắn lại một lần cảm nhận được, tử vong là như thế nào một loại tồn tại. Ở gần chết hết sức, hắn có chút mở miệng nghĩ, nếu có thể lại một lần trọng sinh, hắn nhất định phải xuống tay tàn nhẫn một ít, không nhìn hắn chết quyết không bỏ qua. Nay ngoài dự đoán một màn làm trong căn cứ người toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Bọn họ vốn tưởng rằng vị này cường giả cứu Thiệu Vân Thiên chính là đối bọn họ căn cứ ôm có thiện ý, nhưng cái này cường giả kế tiếp động tác lại đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Hắn thoạt nhìn chỉ là tưởng ở Thiệu Vân Thiên trên người tìm kiếm một thứ, đối Thiệu Vân Thiên này bệnh lại hoàn toàn không để bụng. Kia hắn rốt cuộc đối căn cứ ôm có cái dạng nào thái độ đâu? Liên ở căn cứ mọi người suy đoán sôi nổi thời điểm, Trường Ly lại một lần xách lên một người, người này cũng là trong căn cứ tiếng tăm lừng lẫy cường giả, Diêu Viễn. Diêu Viễn bị xách lên tới thời điểm cũng có một cái chớp mắt mờ mịt, vừa mới Thiệu Vân Thiên kết cục hắn cũng thấy được, còn không có tới kịp cao hướng tình địch chết đi chính mình liền bị đồng dạng đãi ngộ, hắn trong lòng không cấm thấp thỏm lên, chẳng lẽ người này cũng là Chu Sơ Đồng kẻ hái mộ. Chương 309 mặt thế nguy cơ. Diêu Viễn đã hoàn toàn quên mất Diêu giao cái này muội muội, cho nên ở trưởng Ly đem hắn nhắc tới tới thời điểm, chỉ là vẻ mặt ngẫm bức nghĩ, này hay là cũng là hắn tình địch. Trưởng Ly tự nhiên không biết hắn ý nghĩ trong lòng. Hắn trực tiếp nhìn về phía bên cạnh riêu dao. Riêu dao ánh mắt phức tạp nhìn cái này hình dung chật vật thanh niên, so sánh với riêu viện đã hoàn toàn đem hắn quên mất, nàng chính là đối cái này ca ca ký ức hãy còn mới mẻ, ở nàng mẫu thân mất còn bất mãn 3 tháng đã bị phụ thân lãnh vào cửa ca ca, thân ca ca. 3 tháng sau, còn còn không có tử tăng mẫu chi đau hoán lại đây riêu dao liền bởi vì đắc tội cái này ca ca mà bị phụ thân đuổi ra ngoài ra môn, ở đem nàng ném tới rồi cái kia nhỏ hẹp rách nát trong phòng thời điểm. Cái này ca ca còn vẻ mặt kiêu căng nói, thật là đáng tiếc, nếu không phải cái này phòng ở đã sớm bị nữ nhân kia phóng tới cái này nha đầu danh nghĩa, hiện tại như thế nào sẽ tiện nghi nàng. Lúc ấy, Diêu Viễn cũng không phải là hiện tại này phúc ôn nhuyễn như ngọc bộ dáng. Hoặc là nói, hiện tại Diêu Viễn cũng không xứng với ôn nhuyễn như ngọc này bốn chữ, chân chính xứng thượng này bốn chữ người, hẳn là. Hồi tưởng khởi chuyện quá khứ, giêu giao trong lòng cư nhiên không có nửa điểm phẫn hận, nàng thậm chí trộm mà ngắm liếc mắt một cái Trừ Ly. Trưởng từ trường Ly trên mặt nhìn ra hắn ý tưởng. Trưởng Ly nhìn nha đầu này dáng vẻ này, nhướng mày, hỏi: "Ngươi tưởng xử lý như thế nào?" "Là đưa hắn thượng Tây Thiên." "Vẫn là thượng Đông Thiên." Diêu Dao lại lần nữa quay đầu đi nhìn về phía Diêu Viễn, Diêu Viễn bởi vì hai người đối thoại đem ánh mắt chuyển tới Diêu Dao trên người, hắn nheo lại đôi mắt, nghiêm túc đánh giá nàng, lại không cách nào từ nàng mở ra mặt mày nhìn ra quen thuộc bóng dáng. Hắn kia phó đã mở mịt lại sợ hãi. còn mang theo một ít sợ hãi bộ dáng thật giống như một con bị sách đến mặt đất sống nhờ tại hạ thủy đạo trung chuột, mang theo một cổ khôn kể đáng khinh cảm giác. Diêu dao nhìn đến hắn dáng vẻ này liền càng vì ghét bỏ, nàng đối với trường ly lắc lắc đầu, không cần, khiến cho hắn tự sinh tự diệt đi. Cứ như vậy một người, còn không xứng làm nàng phá hư chính mình ở trường ly trước mặt tốt đẹp hình tượng. Chỉ là cái này cô nương quên mất, nàng một đường cùng tang thi ẩu đả bộ dáng vẫn luôn bị trường ly xem ở trong mắt, lại từ đâu ra tốt đẹp hình t Trường Ly nghe vậy gật gật đầu, hắn dụ xuống tầm mắt liền vừa lúc đối thượng Diêu Viễn kia sợ hai ánh mắt, ở trong nháy mắt kia, trong mắt hắn dâng lên một đạo hàn quang, sau đó, hắn lộ ra một cái mềm nhẹ ý cười, nhẹ nhàng mà buông lỏng tay ra. Cảm nhận được bên người mềm nhẹ thổi qua thanh phong, Diêu Viễn còn không có tự kia một đạo hàn quang trung đi ra, kia tựa như cao nguyên băng hồ bên trong, ngẫu nhiên chết xạ một mạt thiên cơ nắng sớm giống nhau ánh mắt, làm hắn ở trong nháy mắt lâm vào tới rồi nào đó an bình bên trong. Này một bộ an bình làm hắn ở bình an rơi xuống đất lúc sau vẫn như cũ có chút lây người. May mà Trường Ly đem hắn ném xuống đi địa phương vừa lúc là một mảnh trống trải nơi, hắn mới không có nháy mắt bị tang thi xé thành mảnh nhỏ. Nói là tự sinh tự diệt chính là tự sinh tự diệt, Trường Ly không có cố tình khó xử giêu viễn, lại cũng không có cố tình trợ giúp hắn, hắn hay không có thể sống sót, liền xem chính hắn mệnh số. Mà ở trong căn cứ Chu Sơ Đồng nhìn chính mình hai cái người theo đuổi bị như vậy đối đãi, Trong lòng dâng lên cơn nhiên không phải sợ hãi, ngược lại mang theo một loại ngọt ngào thấp thỏm cảm giác, người này chẳng lẽ là nàng nào đó kẻ ái mộ sao? Bởi vì muốn độc chiếm nàng, cho nên mới như vậy đối đãi chính mình người theo đuổi. Không thể không nói, Chu Sơ Đồng cùng nàng kia hai vị người theo đuổi mạch não là giống nhau như lúc. Cảm nhận được kia nóng rực tầm mắt, Trường Ly tùy ý chuyển qua đầu, hướng về căn cứ nhìn lại, tia cao rũ xuống tới tầm mắt lập tức liền đối thượng Chu Sơ Đồng tầm mắt. cảm nhận được trong tầm mắt cao cao tại thượng cùng thanh miểu cao xa, Chu Sơ Đồng một viên trái tim nhỏ nháy mắt bồn bồn nhảy lên, nàng nhịn không được dùng một khắc chỉ hoàn hảo tay bưng kín mặt, nhưng kia chướng hồng da mặt như cũ bại lộ bên ngoài. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, muốn tránh thoát trưởng ly kia nóng rực tầm mắt, rồi lại nhịn không được đem tay hơi hơi mở ra, từ ngón tay phụng đi nhìn lén cái kia giống như thần nhân người. Chu Sơ Đồng dáng vẻ này đã hoàn toàn đã không có thân là cao lanh mỹ nữ cách điệu, nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì nàng cảm giác được Chính mình chân mệnh thiên tử rốt cuộc đã đến. Cái này cô nương hoàn toàn không nghĩ tới, cấp nạng chưa từng có đã gặp mặt, Trương Ly sao có thể sẽ thích thượng nàng, nàng càng không nghĩ tới, chỉ bằng nàng kia phó tư dung, Trương Ly cũng không thấy đến sẽ thích thượng nàng, rốt cuộc, Trương Ly muốn xem mỹ nhân còn không bằng trực tiếp chiếu gương tới nhanh. Trương Ly ở tùy ý liếc mắt một cái lúc sau liền rời đi tầm mắt, hắn nếu biết được Chu Sơ Đồng trong lòng suy nghĩ cái gì, nhất định liền trách cứ đều lười đến trách cứ. Rốt cuộc Trên đời này như vậy nhiều tinh thần thác loạn người, hắn tổng không thể một người tiếp một người đi cứu vớt. Bọn họ hai người đạp quần quần tây phong, hành đầu tại đây nhân gian luyện ngục phía trên, nếu là gặp quen thuộc người, cũng sẽ đi cứu một cứu, cái này quen thuộc người bên trong, liền có Trình Huân. Trình Huân ngày xưa ở được đến cái kia căn cứ quân sự vật tư lúc sau, liền coi đây là căn cứ, tổ kiến một cái căn cứ quân sự. Cái này căn cứ quân sự tuy rằng so ra kém những cái đó quy mô to lớn căn cứ quân sự, Nhưng lại bởi vì Trình Hân Cao siêu lãnh đạo mới có thể mà đi bước một mở rộng, nếu là không có Tang Thi Triều đột nhiên bùng nổ, bọn họ nói không chừng có thể đi bước một tổ kiến ra một cái mặt thế đệ nhất căn cứ. Đáng tiếc bọn họ sở hữu kế hoạch đều bị chợt tiến đến Tang Thi Triều cấp hủy diện. Bọn họ tổ kiến căn cứ không có thể ngăn cản đi xuống, ở đại bộ phận dị năng giả chết trận lúc sau, Trình Hân chỉ có thể mang theo thiếu bộ phận dị năng giả phá vây mà đi, bọn họ trải qua trăm cay ngàn đắng. Mới đến tới rồi cái này còn có thể kiên trì sinh tồn căn cứ, ở cái này đường xa trung, hắn thậm chí mất đi một bộ phận trung tâm đồng bọn. Nhưng này cũng không phải kết thúc, đi tới nơi này, bọn họ liền không hề là căn cứ người lãnh đạo, đối mặt như cũ như cũ tang thi nguy cơ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn xuất chiến lấy đổi lấy vật tư, thậm chí bởi vì bọn họ kia đặc thù thân phận, bọn họ yêu cầu gặp phải chính là nguy hiểm nhất nhiệm vụ. May mà, bởi vì tang thi triệu bùng nổ Căn cứ này cũng gặp phải cùng hắn ban đầu tổ kiến căn cứ tương đồng vận mệnh, ở kia quần quần tang thi chiều dưới, trong căn cứ tranh quyền đoạt lợi trở nên không hề quan trọng, tất cả mọi người yêu cầu cùng tang thi đấu tranh, đi đổi lấy kia sinh tồn hy vọng. Giờ phút này, chỉ giữ lại ba người dị năng giả đội ngũ nhìn vì bọn họ chặn lại một đòn chí mạng trừ ly, trong lòng đều là cảm khái và ngàn, bất quá mấy năm, bọn họ liền trở nên chết lặng mà tuyệt vọng, nhưng người này như cũng là mới gặp bộ dáng, hắn lãnh đạm, tùy ý thậm chí là cao cao tại thượng, phản phất thế gian này không có gì có thể dùng nhếu loạn hắn tồn tại. Trinh Huân ở thở dài một hơi lúc sau, liền thu liêm tâm tình, tiếp tục cùng tăng thi đấu tranh, hiện tại cũng không phải là nhớ cổ hào thời điểm, hơn nữa người kia cũng chưa chắc sẽ nguyện ý cùng bọn họ ôn chuyện tình. Trinh Huân sở không biết chính là, nếu sự tình không có ở ngay từ đầu liền xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy trường ly hẳn là sẽ gia nhập bọn họ đội ngũ, trở thành một cái từ đầu tới đôi đều không bị bọn họ tín nhiệm đội viên. Cuối cùng ở trình hơn thuận lợi tổ kiến đệ nhất căn cứ lúc sau, bị bộ đi. Chương 310 mạt thế nguy cơ. Hành đầu ở Tang Thi con nước lớn trên không, Trường Ly cùng Tang Thi giao giao thật giống như sử dụng ẩn hình phù giống nhau, hoàn toàn bị Tang Thi xem nhẹ, tuy rằng Trường Ly sắc thật sử dụng cùng loại phương pháp. Hai người từng bước một hướng căn cứ phương hướng đi đến, trong căn cứ trước sau chú ý bọn họ những người đó một lòng bị Trường Ly theo Trường Ly bước chân bất ổn, ở khoảng cách căn cứ phòng hộ vong chỉ có một tấc khoảng cách địa phương, Trường Ly dừng bước chân vẫn luôn đi theo nàng phía sau giương dao đem nghi hoặc tầm mắt đầu chú đến trưởng ly trên người, trưởng ly chuyên chú nhìn nàng, ánh mắt như cũng là quá vãng đậm bạc, nhưng giương dao lại từ trong đó thấy được nào đó làm nàng hãi hùng khiếp vía tin tức, nàng còn không có mở miệng, liền nghe thấy trưởng ly nói, ngươi nên rời đi. Giương dao cả kinh, hỏi, rời đi? Cái gì rời đi? Ngươi muốn đem ta ném xuống sao? Nàng liêu mạng lắc đầu, không cần, ta đừng rời khỏi ngươi. Trường Ly nhìn kia một đôi bởi vì sốt ruột mà nổi lên nước mắt đôi mắt, mày nhăn lại, nhưng ánh mắt như cũ như cũ giống như mới gặp khi Thanh Đạm miểu xa, hắn như là nhìn một cái không hiểu chuyện hoa hoa giống nhau nhìn Diêu Dao, ta phải đi, mà ngươi cũng nên rời đi. Diêu Dao không rảnh lo kiêng kỵ, trực tiếp bắt được Trường Ly vào áo, ngươi muốn đi đâu, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Ta không muốn cùng ngươi tách ra nói nói, đại tích đại tích nước mắt liền tự hốc mắt hoa hạ. Trường Ly ngón tay khẽ nhúc nhích Một đạo không biết từ chỗ nào toát ra tới thanh phong vờn quanh ở giao giao bên người, nhẹ nhàng hủy diệt trên mặt nàng nước mắt, nhìn hắn như cũ khoan dung mà ôn nhu biểu tình, giao giao trong lòng hoảng loạn tựa như đón gió mà lớn lên cỏ dại, nàng biết, người này tuy rằng nhìn qua thập phần ôn hòa, nhưng kỳ thật hắn nội bộ vạn phần lạnh nhạt, hắn sở quyết định sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi. Nàng lau lau nước mắt, nghẹn ngào nói, ta thích người, muốn vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Này một câu thổ lộ lời nói đột nhiên không kịp phòng ngừa từ nàng trong miệng nói ra, làm nàng chính mình đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, đây là nàng vẫn luôn muốn nói lại trước sau vô pháp nói ra nói, nàng thích hắn, muốn cùng hắn vẫn luôn vẫn luôn ở bên nhau, chẳng sợ hiện tại chính mình còn thập phần nhỏ yếu, chẳng sợ chính mình còn không xứng với hắn, nhưng nàng vẫn luôn như vậy như vậy nỗ lực, chính là muốn một ngày kia có thể quang minh chính đại đi đến hắn bên người, đối hắn nói một câu, ta thích ngươi. Nhưng hiện tại Nàng còn không có trưởng thành đến đủ để làm bạn ở hắn bên người nồng nỗi, nhưng hắn lại phải rời khỏi. Chia lìa tới như vậy đương nhiên, thế cho nên nàng hoàn toàn mất đi đúng mực, đem vốn nên phong ấn với trong lòng lời nói nói ra khẩu. Giờ khắc này, nàng đã không có thuộc về thiếu nữ thẹn thùng, ngược lại là chấp nhất nhìn Trừng Ly, "Ta biết ta không xứng với ngươi, ta biết ngươi không thích ta, ta có thể sửa, ta về sau sẽ nỗ lực tăng lên thực lực, ta sẽ không biểu đạt ra ta thích làm ngươi khó xử, ta sẽ không làm ngươi làm ra lựa chọn." ngươi không cần bỏ xuống ta được không Câu này gần như hèn mọn lời nói từ cái nãy vẫn luôn cũng không yếu thế thiếu nữ trong miệng nói ra, mang theo một loại chấn động nhân tâm mỹ cảm, Trường Ly có thể rõ ràng cảm giác đến nàng kia một mảnh chân thành chi tâm, nhưng hắn ánh mắt như cũng là như vậy thanh đạm mà ôn hòa, nhìn chăm chú vào giao giao ánh mắt cũng là như vậy bao dung, nhưng giao giao sở hy vọng động dung lại không có xuất hiện ở trong mắt hắn chẳng sợ một chút ít. Một loại tuyệt vọng cảm tập thượng giao giao trong lòng, làm thân thể của nàng lung lay. Lại là một đạo thanh phong thổi tới cố định trụ Diêu Dao thân hình, đồng thời cũng đem Trường Ly cùng Diêu Dao chi gian khoảng cách ngăn cách, ngươi còn nhỏ, không biết cái gì là chân chính thích, chờ ngươi lớn lên về sau, liền sẽ gặp được chân chính người yêu thương ngươi. Trong tay quả táo chảy xuống, bên hai lại truyền đến một câu phảng phất lóng tiểu hài tử giống nhau lời nói, Diêu Dao rốt cuộc nhịn không được, nàng nhào lên trước, ôm chặt lấy Trường Ly tay, một bên khóc còn một bên lắc đầu, không cần, không cần, ta thích nhất ngươi, thích nhất ngươi, ngươi không cần ném xuống ta. Không cần, không cần. Trưởng Ly lại ôn hòa mà kiên định rút ra tay, thân hình dần dần sau này lui. Diêu Dao bị phong vây ở tại chỗ, trước sau vô pháp ở phía trước tiến thêm một bước, nàng chỉ có thể nhìn trưởng Ly đi bước một đi xa, đi bước một biến mất, khó khó có thể tự kiềm chế. Liên ở cái kia thân hình hoàn toàn biến mất ở trước mắt thời điểm, nàng bên tai truyền đến một đạo ôn nhu thanh âm, "Đừng khóc, ngươi vẫn luôn là cái thông minh nữ hải, ngươi chỉ là bị mấy năm nay làm bạn sở mê hoặc, ta đối với ngươi" bất quá là một cái đủ tư cách huynh trưởng hoặc là một cái làm bạn bằng hữu, người đối ta có ỷ lại, có tín nhiệm, có thói quen, nhưng lại không có thích, ở ta rời đi về sau, ngươi là có thể lột ra kia tầng sương mù, chân chính nhìn đến chính mình nội tâm, tìm. Được thuộc về ngươi kia một phần thích. Diêu dao trong mắt xuất hiện trong nháy mắt mê mang, ngay sau đó, nàng dần dần từ bỏ dãy rủa, trong mắt hy vọng quang mang hoàn toàn mai một đi xuống, nàng sâu thẳng cười. Nàng không đến mức liền chính mình ý nghĩ trong lòng đều phân không rõ ràng lắm, nhưng người kia hy vọng chính mình đối hắn cảm tình là đối huynh trưởng cùng bằng hữu ỉ lại với tín nhiệm, kia chính mình liền như vậy cho rằng đi, rốt cuộc đây là hắn sở hy vọng a. Trước cái người kia luôn là như vậy hèn mọn a, nàng dần dần thu liễm chính mình khóc thút thít, chỉ là thân thể không có hoán lại đây trước sau ở nhất chịu nhất chịu, hắn cũng không thích chính mình như vậy yếu ớt bộ dạng. Nơi này phát sinh một màn ngoa lệ mà nhanh chóng, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Cái kia thanh niên cũng đã đi rồi, Độc Lưu Nữ Hải kia dừng ở căn cứ trước cửa, nhìn cái kia khóc ức mắt đỏ bừng nữ hải, trong căn cứ mọi người lâm vào trầm mặc, này rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Mà trong căn cứ Chu Sơ đồng đồng dạng dùng một loại khinh thường chung mang theo thống hận ánh mắt nhìn Diêu Dao, một cái tiện nhân, cư nhiên dám mơ ước cái kia vốn nên thuộc về chính mình người, hiện tại bị tự tuyệt, cư nhiên cũng có mặt khóc như vậy thương tâm, thật là chẳng biết xấu hổ. Nhìn cái kia phảng phất giống như chúa cứu thế giống nhau người dần dần rời đi, trong lòng nôn nóng quả thực muốn đem nàng chôn vùi, vì cái gì phải rời khỏi, hắn vì cái gì phải rời khỏi, hắn còn không có tới kịp trông thấy nàng, còn không có tới kịp yêu nàng, nàng rượi vào a, liền như vậy đã không có. Ở tâm tình kích động dưới tình huống, nàng cánh tay thượng virus lại một lần hướng về phía chiếc lan tràn, nàng thanh hắc một khuôn mặt, làm nàng không thể không lại lần nữa bình tâm tĩnh khí. Lại lần nữa ngẩng đầu lên ghi, nàng vừa lúc thấy được Diêu Dao kia giống như đón gió mà đứng lang tiêu hoa giống nhau dung nhan, nàng mày nhăn lại, Gương mặt này, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nàng sắc thật là gặp qua Diêu Dao, ở đời trước. Nếu là sự tình phát triển không có quải đến một cái khác phương hướng, Diêu Dao nên khí vận tập thần, trở thành này một phương thế giới chúa cứu thế. Đáng tiếc, này một phần mệnh cách bị phá rớt, Diêu Dao cũng vẫn luôn đi theo ở trường Ly bên người, không có gặp được những cái đó làm nàng chịu đủ chất chở sự tình. Ở đời trước, Chu Sơ đồng chỉ là một cái dùng sắc đẹp sinh tồn cấp thấp dị năng giả, mà Diêu Dao Còn lại là cùng một cái khác thiên mệnh chi tử tổ kiến đệ nhất sinh tồn căn cứ thiên mệnh chi nữ. Diêu giao đúng là một ít đại hình hội nghị thượng gặp qua nàng, chẳng qua bởi vì đời trước xem đến cũng không rõ ràng. Hơn nữa đời này diêu giao khí chất đã xảy ra rất lớn chuyển biến, cho nên tru sơ đồng như cũ không có nhận ra diêu giao. Này hai cái vận mệnh tử hồ đã xảy ra đổi nữ nhân lựa chọn lộ cũng hoàn toàn tương phản. Diêu giao bị mọi người vứt bỏ, lại đi theo ở trường ly bên người, đi bước một rèn luyện mà ra. không hề dựa vào chính mình may mắn cùng nam nhân, mà Chu Sơ đồng đạt được khí vận thêm vào, lại như cố lựa chọn dựa vào nam nhân. Này hai người, rốt cuộc là ai càng tốt hơn đâu? Chương 311 Mạt thế nguy cơ. Trương Ly đạp thản nhiên nện bước, từng bước một hướng Tang Thi Triều trung tâm đi đến, nhưng cho dù hắn bước gian nện bước không thế nào đại, nhưng lướt qua khoảng cách lại đủ để cho người nghẹn họng nhìn chôn trối. Bất quá một lát, hắn liền đến đạt này phiến trung tâm đại lục, cũng chính là Tang Thi Triều trung tâm. Trong tay hắn ngọc bài ở trường Ly đi lại thời điểm không ngừng giãy rựa, thật giống như một cái có ý thức phát bảo. Trường Ly nắm hệ ngọc bài thơ hồng, kia căn thơ hồng đã sớm đã không có nhiều năm trước ta nắm ở trường Ly trong tay tươi đẹp, nó giống như là nhiễm cái gì vết bẩn giống nhau, trở nên ám trầm mà dơ bẩn. Hoặc là nói, hắn sắc thật nhiễm vết bẩn, pháp tắc vết bẩn. Nhẹ nhẹ khói đen từ ngọc bài trên người phát ra mà ra, kia vẫn đục mà hổ bại hương vị cùng tang thi trên người phiêu tán hương vị giống nhau như lúc. Đã là cứu thế thần khí, cũng là diệt thế ma khí, đây là nải khối ngọc bài căn nguyên thuộc tính. Thật giống như phải có 3 phần độc giống nhau, vạn sự vạn vật đều có này tính hai mặt, ngay khối ngọc bài cũng là như thế, rơi vào thiện giả trong tay, nó chính là thần khí, rơi vào ác giả trong tay, hắn chính là ma khí. Nguyên bản, nải khối ngọc bài ứng cấp từ trưởng ly giao cho Diêu Dao dùng để cứu thế, nhưng tại đây một đời, ngọc bài bị Thiệu Vân Thiên cướp lấy, ngọc bài trung ác đã bị kích phát rồi ra tới, ngược lại mở rộng mạt thế uy lực. Từ lúc bắt đầu Triệu Vân Thiên đoạt được Ngọc Bài thủ đoạn chính là ác, Ngọc Bài rơi vào Triệu Vân Thiên trong tay, kia một kia ác liền mượn từ Ngọc Bài chỉ dẫn dần dần mở rộng, Triệu Vân Thiên tính cách trở nên càng ngày càng văn mẹo, mà Ngọc Bài trung ác cũng đi bước một hướng về thế giới khuyết tán, cho đến gây thành hiện tại quả đắng. Nhẹ nhẹ lấy nhân loại hiện tại khoa học thủ đoạn vô pháp bắt giữ khói đen hướng về trên bầu trời phi đãng, cùng trên bầu trời kia tầng tầng áp xuống tới mây đen tương kết hợp, làm này một cái khí vận càng thêm u ám. Trương Lệ Như ngọc tay cùng Tơ Hồng Tương tiếp chỗ, Phảng phất buốc lên hư ảo khói nhẹ, bụi mù bay xuống lúc sau, từng mảnh đỏ sẫm vết máu liền giống như dính máu lan ra mảnh vụn giống nhau, làm người nhìn thấy kia một khắc liền nhịn không được nôn mửa. Trường Ly lôi kéo Tơ Hồng, đem ngọc bài nắm tới rồi trong tay, ở Trường Ly hướng về phía trước lôi kéo thời điểm, ngọc bài còn đang liều mạng về phía trái ngược hướng xé rách, muốn tránh thoát Tơ Hồng trói buộc, nhưng liền giống như dược cùng độc trời sinh tương sinh tương khắc giống nhau, ngọc bài chỉ có thể ô nhiễm Tơ Hồng, lại không thể thoát ly Tơ Hồng trói buộc, cho nên Cuối cùng Ngọc Bài chỉ có thể không tình nguyện rơi xuống Trường Ly trong tay. Không cam lòng ý niệm từ Ngọc Bài phía trên phát ra mà ra, ngay thượng còn có hoặc nhiều hoặc ít thử chi ý, cái này bị Triệu Vân Thiên nuôi lớn giá tâm Ngọc Bài hiện tại cư nhiên cũng dám thử Trường Ly. Trường Ly không có phản ứng Ngọc Bài truyền đến ý niệm, hắn nhìn chăm chú Ngọc Bài ánh mắt thanh lãnh mà vô tình, cực kỳ giống trên 9 tầng trời nhìn chăm chú Hồng Trần Thần Đế, một đạo trong suốt trung phiếm u lam ngọn lửa ở hắn lòng bàn tay toát ra, đem Ngọc Bài bao dây. Cư hạn nhiệt độ thấp ở ngọn lửa xuất hiện trong phút chốc liền đông lại ngọc bài tản mát ra cực các ý niệm, đem nó cùng ngoại giới liên hệ hoàn toàn cắt đứt. Sau đó, cư hạn cực nóng tức từ lớp băng bên trong dâng lên, không ngừng mà bổỏng cháy cái kia đen như mực ngọc bài. Đạo đạo ngưng tụ thành thực chất khói đen bị ngọn lửa từ ngọc bài phía trên chốc, đi lại bị vây ở kia tầng tầng ngưng kết hàn băng bên trong, vô pháp phá vây. Đoán trước tới rồi chính mình không ổn vận mệnh, phiêu tán khói đen liền nhanh chóng ngưng kết ở cùng nhau, hóa thành một con dương nhanh múa đuốt hấu thú. Hướng về trường Ly Dịch lão. Trường Ly thanh lãnh mặt mày thượng nhiễm một tầng bạch xương, bởi vì tác dụng vượt qua pháp tắc ở ngoài lực lượng cho nên thần thái có vẻ thập phần suy yếu, nhưng hắn kia phó thoát ly với hồng trần ở ngoài, vong tình với Cửu Thiên bên trong thần thái lại không có chút nào thay đổi. Hắn nhìn ngọc bài thượng dơ bẩn bị cắt đứt, nhìn những cái đó dơ bẩn ưng kết lên làm ra buồn cười phòng kháng, nhìn bởi vì ô nhiễm căn nguyên bị cắt đứt lúc sau có vẻ ánh sáng rất nhiều thế giới căn nguyên, dần dần tán loạn thân thể phía trên nổi lên một tầng ngông lung kim quang. Ngọn lửa không ngừng bốc lên, lại đem ngọc bài tinh lọc xong lúc sau, liền đem mục tiêu nhắm ngay, ngưng kết lên Dơ Bẩn. Dơ Bẩn ở chạm đến tới rồi cái loại này cực hạn độ ấm lúc sau, liền thu liễm nổi lên kia dương nhanh múa vướt tư thái, bày ra một loại khắc phòng ngự tư thế, nhưng này cũng không có cái gì dùng, ngọn lửa như cũ đưa bọn họ thu thập bị đánh cho tơi bời. Từ Đông đảo cực gấp ý niệm ngưng kết lên Dơ Bẩn đây là sau rốt cuộc ý thức được đại sự không ổn, bọn họ phát ra xin tha ý niệm, tỏ vẻ nguyện ý thần phục với Trường Ly. làm trong tay hắn trung thành nhất một cây đao. Trương Lý ở cảm giác đến này, một cổ ý niệm lúc sau liền nhướng mày, hắn nhàn nhạt nói, bát nạt kẻ yếu đồ vật. Thứ này cùng nhiều năm trước hắn vì hoàng kia một đời thu thập kia một viên hoa loại lại có gì khác nhau, bất quá là thần phục với hắn vũ lực dưới thôi, nếu là có một ngày hắn hạ xuống hạ phong, mấy thứ này liền sẽ cái thứ nhất khinh đến trên đầu của hắn tới. Chẳng qua, hắn liếc liếc mắt một cái khói đen, bọn họ chi gian còn có một ít khác nhau, hoa loại ở hắn vũ lực dưới vô pháp phòng kháng. Nhưng một khi hắn đáp ứng rồi, lảy đoàn khói đen, như vậy khói đen liền có thể theo hắn đáp ứng, kia một khắc sinh ra ngang ngược kiêu ngạo cảm xúc ô nhiễm linh hồn của hắn Cát Nguyên. Trưởng Ly Phảng phất giống như Lưu Ly giống nhau trong mắt rõ ràng mà chết sạ này, đó khói đen cho hề, hắn thậm chí lộ ra một cái thanh đạm tươi cười, nhưng ngay cả như vậy, khói đen cũng như cũ vô pháp dẫn ra Trưởng Ly cảm xúc chẳng sợ nửa điểm. Hắn nhàn nhạt nói, nên kết thúc. Nói xong, ngọn lửa liền bốc hơi mà thượng, đem kia đoàn không cam lòng dễ rửa khói đen đốt thành hư vô. bị hoàn toàn tinh lọc ngọc bội phía trên lưu chuyển trong mắt Quan Mang, Phảng Phất Minh nguyện xuất hiện lúc sau tới xuống đệ nhất mặt Quan Huy, tản ra nào đó trong vắt hơi thở. Giống như bị nước chảy tẩy ma vạn năm ngọc bội tản mát ra đạo đạo chí thuần chí thiện ý niệm, nơi đó ý niệm vờn quanh Trường Ly, giống như ở cảm tạ Trường Ly trợ giúp bọn họ trở về căn nguyên. Trường Ly mở ra bàn tay, những ngọc tay ở ngọc bội phụ trợ dưới có vẻ trong suốt ma hư ảo, hắn không có phản ứng ngọc bội lấy lòng, lập tức nắm chặt tay. Nơi tay khép lại trong nháy mắt kia, Một cổ cự lực theo bản tay truyền đạt tới rồi Ngọc Bộ phía trên, ôn nhuận Ngọc Bộ đỉnh trệ khoảnh khắc, sau đó nháy mắt biến thành phiêu tán ngọc tiết. Ở Ngọc Bộ vỡ vụn kia trong nháy mắt, một cổ pháp tắc chi lực theo vận mệnh chú định liên hệ truyền đạt tới rồi Ngọc Bộ nơi, công kích hướng về phía Trường Ly nơi vị trí. Nhưng lúc này Trường Ly thân thể đã hoàn toàn biến thành trong suốt, hắn nhìn kia mãnh liệt mà đến pháp tắc chi lực, ý vị không do nói, làm không được liền không cần, tại mạnh a, bằng không hoàn toàn sụp đổ chính là ngươi. Này khối ngọc bội chính là thế giới này pháp tắc sản vật, vì thế giới tiến hóa, thế giới pháp tắc làm ra này khối ngọc bội, nhưng một ít ngoài ý muốn làm này khối ngọc bội hoàn toàn tác dụng tới rồi một cái khác phương diện, thế giới pháp tắc không những không có đạt tới phá rồi mới lập kết quả, ngược lại đem chính mình làm cho hơi thở thoi thoát. Trương Ly đem cực cát chi lực tinh lọc, thế giới pháp tắc bổn hẳn là càng kích, nhưng hắn kế tiếp đem ngọc bội hủy hoại, này liền làm trăm tay ngàn đắng mới làm ngọc bội thành hình pháp tắc chi lực không mau, nhưng cho dù lại không mau Trường Ly đều đã trực tiếp rời đi, pháp tắc chi lực cũng lấy hắn không có cách nào. Rắc nát ngọc tiết bay lả tả phiêu tán ở trong không khí, sau đó biến thành từng viên trong suốt quang điểm rơi xuống bị ô nhiễm đại địa phía trên, tức khắc, những cái đó chạm đến đến quang điểm tang thi đều rút đi kia một thân dữ tợn hình tượng, biến thành một đám đa không có tiếng động người, những cái đó bị ô trọc con sông cỏ cây cũng khôi phục ngay từ đầu sinh cơ bừng bừng bộ dáng, ngay cả không trung phiêu đám mây đen đều bắt đầu chậm rãi tiêu mất, biến hóa một chút một chút xuất hiện. Hết thảy tựa hồ đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển, nhưng loại này biến hóa lại lộ ra một loại làm nhân tâm tiêu thông thả, làm người không cấm lo lắng, những cái đó bị tang thi vây khốn người thật sự có thể kiên trì đến biến hóa xuất hiện sao? Trương Ly cũng đoán trước tới rồi loại kết quả này, nhưng hắn cũng không có tùy tiện nhanh hơn biến hóa tốc độ, nóng vội thì không thành công, có một số việc cũng không phải có thể một lần là xong, nếu là Trương Ly trong nháy mắt liền đem sở hữu vấn đề đều giải quyết. Như vậy những cái đó đi bước một nỗ lực muốn kết thúc mạt thế người lại có cái gì ý nghĩa đâu? Đương mạt thế lại một lần buông xuống thời điểm, chờ đợi bị người cứu vớt người lại hay không có thể lại lần nữa sinh tồn lại đi đâu? Mạt thế nguy cơ, đã là nguy cơ cũng là kỳ ngộ, một hồi nhằm vào với sở hữu sinh linh tiến hóa chính theo dần dần khôi phục thế giới mà triển khai, như vậy, những cái đó vẫn luôn phấn đấu ở hàng đầu người lại hay không có thể dục hỏa trùng sinh đâu. Chương 312 Trao đổi nhân sinh Tường lưu tới người đến người đi trên hành lang lúc này một mảnh an tĩnh, đột nhiên, trên cửa lớn đèn chỉ thị sáng lên, ngay sau đó, một đạo bén nhọn tiêu khóc tiếng vang triệt toàn bộ hành lang. Toa ở ghế trên nghỉ ngơi thiếu niên bị này nói tụi hồ bị này nói tiêu khóc thanh quá nhiều, Hàn An tưởng mặt mày đột nhiên nhíu lại, thiếu niên dãy rủ mở mắt, nồng đậm mỏi mệt cảm từ hắn trên người phát ra mà ra, vừa lúc cùng hắn tầm mắt thanh hắc tương hợp. Thiếu niên, cũng chính là Trường Ly, ở vượt qua lúc ban đầu kia một khắc không trọng cảm lúc sau, Liền hoàn toàn hồi qua thần tới, hắn hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến, nhẹ nhàng đỡ lấy cái kêu kêu khóc hướng ngầm đảo nữ nhân, nữ nhân bị đỡ lấy lúc sau không nhưng không có cảm kích, ngược lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trường ly, đem trường ly tay hung hăng mà ném đúng ra. Trường ly cũng không có ở tiến lên, hắn mặc cho nữ nhân này kêu rên, mặt mày hoàn toàn không có thương tổn cảm. Bác sĩ nhàn nhạt nói một câu nén bi thương thuật biến, liền mang theo xem quán sinh tử đạm mạc biểu tình rời đi. Cả tòa hành lang phía trên chỉ có nữ nhân ở vì cái kia rời đi người mà bị thương. "Nữ Nhi à, ta Nữ Nhi à, ngươi mới như vậy tiểu, ngươi còn không có tới kịp lớn lên, ngươi như thế nào liền như vậy không có, ngươi làm ta làm sao bây giờ à, ta Nữ Nhi à?" Hoàng Mất Thanh Âm nhất biến biến quanh quẩn ở trên hành lang, một bên đi ngang qua người chỉ có thể đem hơi hiện có chút dư thừa đồng tình ánh mắt đầu chú đến nữ nhân trên người, lại không có tiến lên thăm hỏi ý tứ. Thật lâu sau lúc sau, Nữ nhân mới từ tăng nữ chi đau chung hoán qua thật tới, nàng mập mạp thân hình bởi vì quá độ thương tâm mà hơi hơi run rẩy, kia một chương che kín năm tháng giấu vết béo mặt phía trên che kín nước mắt, làm nàng thoạt nhìn càng thêm chất vấn. Nàng chống đỡ thân thể của mình, ngón tay run rẩy sốc lên kia một tầng vải bố trắng, dung mềm nhẹ đến giống như lông chim thổi qua lực đạo phất quá nữ nhi kia tuổi trẻ mặt mày. Cáng thượng thiếu nữ kiều nộn khuôn mặt thượng một mảnh ngán tưởng, hoàn toàn không giống như là bởi vì tai nạn xe cộ bị chết người. Nữ nhân đại tích đại tích nước mắt nhỏ giọt ở vài bỗ trắng phía trên, trong lòng thống khổ một tầng một tầng hướng nàng đánh úp lại, làm nàng nhịn không được đi xuống đảo đi. Đứng lúc này, một con hữu lực tay giá trụ nàng cánh tay, đem nàng nhấc lên. Nữ nhân lúc này ở đây không có ném tới trưởng lì tay, nàng trực tiếp ngồi quỳ ở trên mặt đất, thật lâu không muốn lên. Phanh, lại là một tiếng thanh thúy mở cửa thanh, bên cạnh phòng giải phẫu mặt trên đèn chỉ thị sáng lên, một đám người quay chung quanh một cái cáng bay nhanh đi phía trước. Xem kia phương hướng đúng là VIP phòng bệnh phương hướng. Cuối cùng đi ra bác sĩ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối với một bên hộ sĩ nói, may mắn không có gì sự. Hộ sĩ cũng là vẻ mặt may mắn gật gật đầu, đúng vậy, nếu Lê Gia Tam Thái Thái ở chúng ta bệnh viện xảy ra chuyện, không biết Lê Gia sẽ như thế nào làm. Mặt khác Lưu lại người nghe thế hai người đối thoại cũng vẻ mặt tán thành bộ dáng, này nhóm người nói nói liền rời đi cái này đặc thủ phòng giải phẫu, mà lúc này, lại có một đạo thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Thanh âm này cực phú quy luật tính, nghe thanh âm liền biết bước chân chủ nhân là một cái thực nghiêm cần người. Nay nói tiếng bước chân ngừng ở Trường Ly cùng nữ nhân trước người. Nhìn dáng thượng cái kiết như hoa thiếu nữ, người tới hơi mang tiếc hận thở dài, hắn có chút đau đầu nhìn đám chim ở đau sót chung nữ nhân, sau đó đem ánh mắt nhắm ngay Trường Ly. Nay vừa thấy, khiến cho hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái kia hắn cho rằng chỉ là một cái bình thường ở nông thôn tiểu tử thiếu niên, có được một chương cực kỳ xuất sắc mặt. Bất đồng với hắn lao bản cái loại này, lạnh lùng tinh xảo phảng phất dùng dao rỉu khắc ra tới dung nhan, thiếu niên này giống như là một bộ nơi trốn lưu bạch tranh thủy mặc, tuy cực giản lại mang theo một loại tự thời không trung trầm chậm dãi chạy qua ý vị, người thấy hắn liền sẽ bị hắn quanh thân vẩn quanh thần bí khí độ hấp dẫn, một viên lâu tầm phàm trần tâm cũng chậm dãi bình. Phục số dưới, người tới nhìn chăm chú vào thiếu niên kia một đôi thanh lãnh phảng phất bầu trời đêm chi nguyệt đôi mắt, trong lòng cảm thán liên tục dâng lên. Thằng đến hắn phục hồi tinh thần lại Hắn mới phát hiện, lúc này khoảng cách hắn nhìn Thiếu Niên xuất thần đã có vài phần trùng, mà Thiếu Niên trước sau không có ra tiếng nhắc nhở hắn, chẳng sợ loại này hành vi dương được với mạ phạm. Người tới trong lòng cảnh giác đi bước một hướng lên trên thân, hắn dùng một loại thập phần lễ phép miệng lươi nói: "Ngươi hảo, Tống tiên sinh, ta là Lê tiên sinh trợ lý, Lê tiên sinh phái ta tới xử lý chuyện này." Lê tiên sinh đối Tống tiểu thư sự tình tỏ vẻ thập phần đáng tiếc, nhưng nói vậy các ngươi cũng biết, chuyện này tuy rằng cùng Lê Thái thái có quan hệ Nhưng trách nhiệm lại hoàn toàn không ở Lê Thái Thái trên người. Lê gia có thể cho các ngươi một ít bồi thường, nhưng lại không cách nào hoàn toàn đem đền bù tống tiểu thư rời đi sợ tạo thành tổn thương. Nói xong, hắn liền dùng hơi mang trâm trước ánh mắt nhìn về phía Trương Ly, "Tống tiên sinh, nơi này có 500 vạn, là Lê gia đối với các ngươi bồi thường, hy vọng có thể hơi chút đền bù các ngươi tổn thất." Một trương màu đen tạm từ người này đưa ra, Trương Ly không có giơ tay đi tiếp, người này liền đem tay thu trở về. Hắn cũng không có tiếp tục du thuyết. Ngược lại là lẳng lặng chờ ở tại chỗ, Phảng Phất là đang đợi trưởng Ly hồi đáp. Hành lang lại lâm vào yên lặng, nhưng này phân yên lặng lại mang theo một loại khôn kẻ bình thường, trưởng Ly đứng ở nữ nhân bên người, Phảng Phất là lại vì nàng cung cấp không tiếng động duy trì. Người tới cũng không có cảm thấy xấu hổ, trên thực tế, hắn đang ở trong lòng yên lặng mà đánh giá cái này xuất sắc thiếu niên. Có thể ở hắn hỏi chuyện dưới bất động mày may, hơn nữa hoàn toàn áp xuống hắn khí thế, làm hắn gần như một cái ống loa. Này phân, khí thế cùng khí độ đều thập phần không bình thường. Phải biết rằng, hắn chính là tự thế giới danh giáo tốt nghiệp, thành công nhận lời mời tới rồi Lê thị tổng tài trợ lý, cũng thành công ngồi ổn này một vị trí người, hắn xuất sắc chân thật đáng tin. Người bình thường, cho dù là những cái đó tiểu công ty lão bản đứng ở hắn trước mặt đều sẽ cầm lòng không đậu đệ nhất tiệt, huống chi là cái này vẫn luôn đại ở nông thôn thiếu niên. Chẳng lẽ là điều tra tư liệu có lầm? Người tới như vậy nghĩ đến. Trường Ly Sở Dĩ không làm quyết định nguyên nhân là hắn cũng không thể đủ thay thế cái này phụ nhân lấy quyết định, tuy rằng hắn là cái này phụ nhân trên danh nghĩa nhi tử, cáng thượng thiếu nữ trên danh nghĩa ca ca. Hắn thanh linh ánh mắt nhìn chăm chú vào đám chim ở đau thương chung phụ nhân, phụ nhân tuy rằng một lòng đắm chìm ở mất đi ái nữ đau xót bên trong, nhưng người tới nói nàng hiển nhiên là nghe được, một đạo khàn khàn chung mang theo run rẩy thanh âm chậm rãi xuất hiện, ngươi vừa mới nói trách nhiệm, là chuyện như thế nào? Người tới hiển nhiên đã sớm nghĩ tới Tống gia người sẽ hỏi cái này vấn đề, hắn khéo léo lại không mất tiếc hắn nói, Lê Thái Thái lúc ấy khai xe cũng không có trái với giao thông quy luật, nhưng ở một cái chuyển biến khẩu, có một cái tiểu hài tử đột nhiên chạy ra tới, Lê Thái Thái vì không đụng vào cái kia tiểu hài tử, buộc lòng phải bên kia chuyển đi, liền không cẩn thận đụng vào từ một cái khác phương hướng đi tới Tống tiểu thư. Tuy rằng trách nhiệm không hoàn toàn ở Lê Thái Thái trên người, nhưng ta còn là muốn thay thế nàng nói một câu xin lỗi. Mập mạp nữ nhân tựa hồ dùng thật lâu mới tiêu hóa những lời này, nàng lại lần nữa hỏi, kêu cái kêu Lê Thái Thái thì thế nào? Người tới thành khẩn trung mang theo may mắn nói, Lê Thái Thái thương thế cũng thực trọng, vừa mới hoàn thành cứu trị đưa hướng phòng chăm sóc đặc biệt ý cỡ u. Nàng nữ nhi đã chết, nhưng cái kêu đâm nàng người lại còn sống hảo hảo mà, ông trời bất công, ông trời bất công. Nữ nhân trong lòng lập tức này lên tới rất nhiều án hấn dận, nhưng nàng cũng sợ hãi người này trong miệng theo như lời Lê Gia quyền thế. Sở Hữu không dám trực tiếp kêu khóc mở ra, nhưng trong lòng một Khang Bi vẫn không trố sắp đặt, làm nàng lại hỏi tiếp nói, "Ta như thế nào biết ngươi nói có phải hay không thật sự?" Chương 313 Trao đổi nhân sinh. Ngươi tới ở nghe được Tống Mỗ hỏi chuyện sau lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, không sợ ngươi chất vấn, liền sợ ngươi không mở miệng. Giống nhau lựa chọn đem vấn đề thông qua miệng thượng giao lưu tới giải quyết, người đều đã xu gần với dùng hòa bình phương thức tới giải quyết lập tức sự tình. mà những cái đó trước sau dùng kháng cự tư thái tới ứng đối nhân tải là chân chính yêu cầu phòng bị người. Tống Mâu hiện tại lựa chọn mở miệng, đã nói lên nàng lựa chọn là cùng Lê Gia hiệp thương giải hòa. Tuy rằng Lê Gia cũng không sợ hãi Tống gia náo sự, nhưng Lê Tam thái thái tâm tình lại không thể không cố kỵ. Người tới như cũ khéo léo nói, sự cố cụ thể quá trình đều bị theo dõi ký lục xuống dưới, ngài nếu là không tin nói có thể tiến đến điều tra. Nghe được người tới như vậy định liệu trước lời nói, Tống Mâu trong lòng đã là tin hơn phấn nộ. Nhưng chết chính là nàng nữ Nhi A, nàng mới 16 tuổi nữ Nhi A. Nàng mới vừa lớn lên, còn không có tới kịp hưởng thụ này rất tốt nhân sinh, liền rơi vào cái này kết cục, tiêu nàng, cái này đương mẹ nó nên làm cái gì bây giờ a. Cho nên Tống Mỗ cho dù đã biết sự tình không thể toàn quái cái kia Lê Tang Thái Thái, nhưng trong lòng oán khí lại vẫn như cũ không có tiêu tán, nàng lại cúi đầu xuống, không, có lại phản ứng người này. Người tới thấy Tống Mỗ dáng vẻ này, cũng không có lại mở miệng. Trên hành lang trong khoảng thời gian ngắn lại lâm vào yên tĩnh, đúng lúc này, một đạo thanh lệnh thanh âm như tới, gọi trở về người tới có chút phân tán thần trí. Cái kia tiểu hài tử thế nào? Cái này mấu chốt vấn đề nháy mắt khiến cho người tới cùng Tống Mậu lực chú ý, người tới thần sắc đổi đổi, lương cập, hắn mới nói nói, hai tử con nhỏ, hắn chỉ là không cẩn thận chạy tới trên đường mới có thể tạo thành trận này sự cố, hơn nữa Lê gia đã kỳ ra bắt đầu giao tiếp, bọn họ khẳng định sẽ lấy ra hợp lý bồi thường. Trường Ly thần sắc theo người tới lời nói càng ngày càng lạnh băng, trong không khí không lý do nhiều một cổ áp lực, làm người tới thẳng thắn eo lưng đều trở nên câu lũ lên. Kỷ gia cùng Lê gia là hợp tác đồng bọn, Kỷ gia tiểu công tử là Kỷ gia tâm đầu nhục, hơn nữa hắn tuổi tác còn như vậy tiểu, liền tính là Lê gia cũng không thể lấy nàng thế nào. Như thế nào đem chân chính nguyên nhân nói ra? Người tới trong lòng sợ hãi cả kinh, vừa vặn trước tầm mắt nếu vạn tái Hàn Băng, trong đó dày đặc hàn ý làm hắn cũng không thể không tránh đi mũi nhọn. Nghe thấy câu rõ ràng là thoái thác lời nói, Trương Ly khẽ miệng nhếch lên một mặt cười lạnh, "Hai tử con nhỏ. Con nhỏ liền không đem mạng người đương hồi sự, kia lớn còn lợi hại." Liên ở Trương Ly tính toán truy nguyên thời điểm, Tống Mâu đột nhiên mở miệng, "Tính." Nghe nàng lời nói cùng với từng trận run rẩy truyền đến, không lý do làm nhân tâm đầu chợt lạnh. Tống Mâu chậm rãi đứng lên tới, nhìn về phía nàng lúc trước hoàn toàn không thèm để ý con uôi, "Chúng ta trở về đi, ngươi muội muội còn chờ ta mang ngươi về nhà đi." Nghe được nàng lời nói, Trường Ly trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu, mang theo Tống Lâm Gai cùng nhau rời đi cái nải thương tấm điện. Còn lại người nhìn kia hai người yên lặng mà rời đi bóng dáng, trong tay như cũ duy trì đưa ra tạm tư thái. Lê Gia, Kỳ Gia đều không có chân chính đem Tống Gia người để vào mắt, Lê Gia nhìn như tích cực bồi thường Tống Gia tổn thất, lại gần phái ra một cái bí thư tới xử lý chuyện này, mà Lê Gia chân chính chủ sự người lại từ đầu tới đuôi đều không có lộ quá mặt, mà kia Lê Tam thái thái Càng là liền một câu xin lỗi đều không có nói qua. Ma kỳ gia liền càng vì quá mức, bọn họ thậm chí liền một cái tỏ thái độ đều không có, thật giống như chưa từng có phát sinh quá chuyện này giống nhau. Trương Ly biết được, lấy hắn hiện tại thân phận muốn cùng này hai nhà đánh bừa là làm không được, nhưng nếu Tống Mẫu kiên trì nói, hắn chưa chắc không thể sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn tới vì Tống Mẫu hết giận, nhưng Tống Mẫu không có, nàng có lẽ cũng là cố kỵ tới rồi người trong nhà hơi nhút nhát, cho nên tính toán nhịn xuống chuyện này, bảo toàn chính mình. Đây là bọn họ BIA, chẳng sợ nàng mất đi một cái nữ nhi, chẳng sợ nàng nữ hải còn không có thành niên, chẳng sợ nàng nữ nhi hoàn toàn là vô tội bị lân đến. Tống Mâu tinh khí thần giống như trong nháy mắt bị rút ra, kia mập mạp thân hình không bao giờ gặp lại thường lui tới sức sống. Đi theo ở bên người nàng trưởng ly cũng không có đang an ủi nàng, lúc này, Tống Mâu yêu cầu có lẽ không phải người khác mang theo thương hại ăn uy, có lẽ gần là một mảnh có thể làm nàng yên lặng phát tiết đau sót địa phương. ở về tới cái kia nhỏ hẹp trong phòng về sau, Tống Mâu liền ôm nữ nhi ảnh chụp, một người về tới trong phòng, Trương Ly có phải hay không còn có thể nghe thấy từng tiếng quá đến khóc nức nở. Qua 3 tháng, trải qua một loạt binh hoang mã loạn, Tống Lâm Giới hậu sự mới bị xử lý xong, mà kia chương đại biểu cho Lê gia bồi thường hắc tạp cũng bị phóng tới Tống Mâu trong tay. Biết được Tống Mâu đã làm ra lựa chọn, Trương Ly cũng liền không hề nhúng tay, rốt cuộc Tống Lâm Giới là Tống Mâu thân nữ nhi. Chỉ có Tống Mẫu mới có thể đủ toàn quyền xử lý Tống Lâm giai phía sau sự, hắn một ngoại nhân cũng không có cái kia tư cách ra tay. Người ngoài, đúng vậy, ở cái này trong nhà, Trưởng Ly cũng chính là một ngoại nhân. Nay một đời, hắn là một cái bị người lừa bán ra tới Hoa Hoa, bị nhiều năm vô tử Tống Mẫu mua trở về nhà, kết quả lại mua trở về 3 ngày lúc sau, Tống Mẫu liền phát hiện chính mình mang thai. Nay một kiện ngoài ý muốn sự tình làm Tống Mẫu mừng rỡ như điên, cũng làm Trưởng Ly địa vị lập tức trở nên xấu hổ lên. Vốn là bởi vì nhiều năm vô tử mới yêu cầu mua hải tử, nhưng hiện tại chính mình mang thai, đứa nhỏ này liền trở nên có chút dư thừa. Tống mâu vốn định muốn đưa đi trường ly, nhưng nghĩ đứa nhỏ này gần nhất chính mình liền điều tra ra mang thai, nói không chừng đứa nhỏ này cùng bọn họ có duyên, dễ dàng không thể tiện đi. Ôm như vậy có chút kỳ dị ý tưởng, tống ra người để lại trường ly. Kết quả ở 10 tháng lúc sau, tống mâu sinh hạ một cái nữ hoa hoa. Cái này đối với một cái trọng nam khinh nữ gia đình cũng không thân thiện kết quả làm cái kia trường ly cùng tống gia có duyên cách nói tự sụp đổ, cũng làm tống gia người đối trường ly thái độ càng thêm cổ quái lên. Một phương diện, bọn họ yêu cầu một cái nam hoa tới nối roi tông đường. Về phương diện khác, cái này nam hoa cũng không phải bọn họ thân sinh, hơn nữa bọn họ còn có một cái thân sinh nữ hoa hoa. Ở tống gia người dối giam nếu là không phải muốn đưa đi trường ly thời điểm, tống mẫu linh cơ vừa động, nghĩ ra một cái ý kiến hay. khiến cho cái này Nam Hoa cho bọn hắn nữ Nhi Dương Đồng Dương Phu. Tương lai chờ bọn họ trưởng thành, khiến cho hắn ở dễ đến Tống gia, ở sinh hạ một cái kế thừa Tống gia người huyết mạch Nam Hoa, kế thừa nhà bọn họ hư khói. Tống Mậu nói được đến Tống gia người tán thành, cho nên ở hai đứa nhỏ hoàn toàn không hiểu được dưới tình huống, bọn họ bị định ra hô nước. Mà sau khi lớn lên Tống Lâm giai biết được như vậy một cái hoang đường hô nước, trong lòng càng tự nhiên là không vui thực, nàng đối trưởng Ly thái độ cũng lập tức cổ quái lên. bởi vì nàng nhắm vào, Tống gia người đối trưởng Ly thái độ cũng càng vì xa cách lên. Rốt cuộc không phải thân sinh, muốn bọn họ đối trưởng Ly có bao nhiêu cảm tình thật đúng là khó xử bọn họ. Ở hai đứa nhỏ mười mấy tuổi khi thượng sơ chung thời điểm, Tống phụ bởi vì công trình sự cố táng mệnh, hai cái lão nhân ở kinh hách quá độ dưới tình huống cũng lần lượt mất, Tống gia gia cảnh bắt đầu khó khăn lên, lúc ấy, trưởng Ly liền bắt đầu vừa học vừa làm. Chương 314 trao đổi nhân sinh. Cùng Tống gia bị thương bầu không khí hoàn toàn bất động. Con ở bệnh viện trong phòng bệnh Lê Tam Thái Thái mãn tâm mãn nhãn đều là sợ hãi cùng hoang loạn, nàng nhìn cặp kia bảo dưỡng thỏa đáng trắng nõn đôi tay, trong ánh mắt chứa đầy không thể tưởng tượng. Không đúng, này không phải tay nàng, tay nàng tuy rằng cũng coi như là hình dạng tuyệt đẹp, nhưng bởi vì da cảnh bẩn hẳn, mặt trên bố có một tầng hơi màu kén, mà này đôi tay, này đôi tay, hoàn toàn chính là một đôi hoàn toàn chính là một đôi nhà giàu thái thái hoặc là thiên kim tiểu thư tay, hoặc là nói, đây là nhà giàu thái thái tay. Lê Tam Thái Thái hoặc là Tống Lâm Giai, nàng hoảng loạn đánh giá cái này đặc cấp phòng bệnh, sau đó từ phía sau sáng đến độ có thể soi bóng người xứ bản thượng thấy được chính mình mặt, đó là một trường mỹ lệ, minh hữu diễm, mang theo một kia vũ mỹ mặt, trong lòng bất an rốt cuộc bị chứng thực, nàng kích thích chỉ nghĩ như vậy ngất xịu đi, sao có thể, sao có thể, nàng vì cái gì sẽ biến thành một người khác. Mà đúng lúc này, trong phòng bệnh đột nhiên truyền ra kéo kẹt thanh âm, một cái anh định bóng người mở ra môn đi đến, hắn đi tới lê tam thái thái chức dư� Ngự khê bằng phẳng mà mang theo một tia an ủi hướng thú nói, "Ngươi không cần lo lắng, cái khác sự tình ta đều cho ngươi xử lý tốt, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là được, chờ ngươi hết bệnh rồi, ta lại tiếp ngươi xuất viện." Tống Lâm giai không rên một tiếng nằm ở trên giường, người tới thấy nàng dáng vẻ này, cũng không có bất mãn, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Hắn cái này thái thái, chính là như vậy câu nệ, tuy rằng này phân hứng câu nệ là hắn sở yêu cầu, nhưng câu nệ quá đầu cũng không hảo a." Lệ Tam đi ra phía trước, Vì Lê Tam Thái thái tiếp một chén nước, phóng tới nàng mép giường. Ở cong lưng kia một khắc, hắn rõ ràng thấy được hắn Thái thái kia hơi chớp lông mi cùng với kia tái nhợt sắc mặt, trong nháy mắt kia, phảng phất một chút quang xuất hiện ở trước mắt hắn, làm hắn sinh ra một loại không được tự nhiên. Tâm động. Hắn có chút kinh ngạc, ngay sau đó ma xui quỷ khiến đem tay đặt ở Lê Tam Thái thái trên đầu, sau đó ôn nhu trung mang theo ý cười nói, "Muốn ngoan ngoãn, hảo hảo dưỡng bệnh." Lê Tam tay kia lạnh lẽo xúc cảm làm Tống Lâm giai tự đáy lòng cảm giác không được tự nhiên, nàng cầm lòng không đậu sau này rụt rụt. Lê Tam nhìn trong chăn quọ tròn lên phảng phất một con mèo nhi nữ nhân, trên mặt tươi cười càng thêm muốn hỏa, hắn lại ở Lê Tam thái thái trên trán nhẹ nhàng quá đến phất vài cái, mới cong lên eo tới, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ở đóng lại cửa phòng kia một khắc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia toàn bộ thân hình đều bị chăn bao vây lại nữ nhân, hắn cong lên khóe miệng phát hỏa ra một đạo làm cả nội cung, hắn nhẹ nhàng nắm nuốt tay. Phàn Phất ở cảm giác người nọ làn da tàn lưu ở đầu ngón tay độ ấm, sau đó cũng không quay đầu lại hướng bệnh viện ngoại đi đến. Thật là thú vị, rõ ràng vẫn luôn nghĩ muốn tôn trọng nhau như khách thế tử, vì sao sẽ làm hắn cầm lòng không đậu muốn tiếp cận, bất quá đây là một chuyện tốt, không phải sao? Tống Lâm giai ở thanh nghiêm kia đã đi xa thật lâu lúc sau mới hơi hơi thả lỏng thân thể, nàng thật cẩn thận từ trong chăn nhô đầu ra, sau đó thật dài phun ra một hơi, rốt cuộc cũng phó đi qua, nhưng nếu người kia lại đến lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Giấy không thể gói được lửa, nàng lại không phải chân chính Lê Tam Thái Thái, làm sao có thể đủ dấu giếm được những cái đó cùng nàng sớm chiều ở chung người đâu. Vừa nhớ tới sau này khó lường sinh hoạt, nàng liền đầy miệng cay đắng, còn có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể đi một bước xem một bước. 3 tháng sau, Tống Lâm giai căng da đầu tránh ở trong chăn, nàng đưa lưng về phía đứng ở trước giường anh Tuấn nam nhân, uyển chuyển biểu đạt chính mình thái độ. Nam nhân buồn cười nhìn chính mình thái thái này nghịch ngợm cử chỉ Tư tính thanh nham phảng phất ưu nhã đàn xéo lổ làn điệu, chậm rãi chạy xuôi ở cái này san sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Linh gia không nghĩ lên chẳng lẽ là muốn ta tới bối ngươi sao? Nếu như vậy, kia vi phu liền không khách khí.